Hai người giống đem quỷ chuyện xưa tiểu hài tử giống nhau ngồi ở cùng nhau, nói mục nhiễm chăn chuyện cũ. Lén lút giảng người khác nói bậy cảm giác thật là quá mỹ diệu. Chúng ta vương gia đi lên liền ôm lấy Ninh Vương điện hạ, kia tiểu quận chúa lúc ấy tuổi thượng nhẹ, nào gặp qua loại sự tình này, lúc ấy sợ hãi, ngày hôm sau liền xảo cùng nàng phụ vương nói phải về Vân Nam, không bao giờ tới kinh thành. Hoắc Nghiên đột nhiên cười lớn một tiếng, ta ma ơi. Mục Nhiễm chăn thế nhưng còn sẽ chiêu này đâu. Lúc ấy Cảnh Vương là cái đoạn tụ sự chính là truyền khắp kinh thành, động kinh động hoàng thượng, Ninh Vương bởi vì việc này vài tháng đều không để ý tới chúng ta Vương gia. Hoắc Nghiên cười nằm xoài trên trên mặt đất, không được mau đỡ ta lên, quả thực cười chết ta. Đây là chuyện khi nào? Triệu Thị nghĩ nghĩ, tính lên đến có cái 4 5 năm. Muốn ta nói a, Ninh Vương gương mặt kia sắc thật tương đối giống đoạn tụ, Thái Âm Nhu. Mộc Nhiễm chân cùng Mộc Tĩnh Nam đều xinh đẹp, nhưng là khí chất lại hoàn toàn không giống nhau, Mộc Nhiễm chân đẹp lánh đến trong sương cốt. Nhưng Mục Tĩnh Nam lại là Âm nhu đến trong xương cốt. Mấy ngày trước đây ta nghe Ninh Vương nói hắn bị kia Ngụy Quốc thái tử mời đi uống rượu ăn cơm, ta còn tưởng rằng hắn nói giỡn, nghĩ đến kia Ngụy Quốc thái tử chỉ sợ cũng là cái đoạn tụ. Triệu Thịnh kinh hãi, Ngụy Quốc thái tử? Hoắc Nghiên lắc đầu, đúng vậy, hắn chính miệng nói. Triệu Thịnh vỗ tay một cái, không được, việc này ta phải đi nói cho vua gia. Hoắc Nghiên đứng dậy giữ chặt hắn, làm gì cấp thành như vậy? Vương phi có điều không biết. Vương gia đang lo không biện pháp ngăn cản hòa thân, nhưng nếu kia Ngụy Quốc thái tử là cái đoạn tụ, việc này liền tự sụp đổ. Hoắc Nghiên vẻ mặt kinh ngạc, có ý tứ gì? Ngụy Quốc thái tử là cái đoạn tụ liền không thể đi để làm sao? Mục Nhiễm Chân đang theo đêm đỉnh vương nói chuyện, Triệu Thỉnh chạy vào, "Vương gia, vương phi không thoải mái tiêu ngài." Hắn lời này còn chưa nói xong, Mục Nhiễm Chân cũng đã chạy đi ra ngoài. Đêm đỉnh vương trừng mắt, cũng chưa thấy rõ hắn là như thế nào đi ra ngoài, người liền khu ảnh. Đương kim thế gian này, Như thế si tình nam tử đúng là khó được. Hoắc Nghiên ngơ ngẩn nhìn hắn vọt vào tới, "Ngươi làm sao vậy? Ngươi không phải không thoải mái sao?" Triệu Thịnh chậm một bước theo kịp, "Thỉnh Vương ra thứ tội, thuộc hạ nói dối, có việc gấp tìm ngài, không tiện ở đêm đình vương trước mặt nói." Mục Nghiễm chăn nhẹ nhàng thở ra, xoay người ngồi xuống, nói xong chính mình đi lãnh phạt. "Là?" Triệu Thịnh đứng dậy, "Ngụy Quốc thái tử có thể là cái đoạn tụ." Như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa liền nói ra tới, Mục Nghiễm chăn một hớp nước trà phun ra tới. Ngươi nói cái gì? Thuộc hạ nghe nói hắn từng mời Ninh Vương điện hạ uống rượu ăn phác, lại còn có không ngừng một lần, Ninh Vương nếu là bại lộ, kia thái tử định sẽ không tha hắn trở về, bởi vậy có thể thấy được kia thái tử rất có thể. Mục Nhiễm chăn giơ tay đánh gãy, biểu tình có chút xấu hổ, ngươi là nói kia vì nước thái tử coi trọng ta thất đệ. Triệu Thịnh sờ sờ cái mũi, giống như dường như. Hoắc Nghiên nghe bọn họ hai người đối thoại nghẹn cười sắp nghẹn đã chết, yên lặng đau lòng Ninh Vương điện hạ một giây đồng hồ. Việc này nếu là đặt ở người khác trên người Mục Nhiễm Chân nhất định sẽ nói hồ nháo, nhưng nếu là đặt ở Mục Tĩnh Nam trên người, vậy rất có khả năng là thật sự, rốt cuộc chính mình đệ đệ cái gì Đức Hành hắn vẫn là biết đến. Triệu Thịnh, ngươi đi chuyển tin cấp Linh Vương chúng ta hỗ quốc hội hợp. Linh Vương cũng đi rồi quân doanh làm sao bây giờ? Mục Nhiễm Chân, không sao, có Tiên Phong doanh đem cả vạt binh huấn luyện, bên này lại có đêm Linh Vương, sẽ không sai lầm, trước mắt chỉ cần ngăn trở Hồ Ngụy hòa thân, trận này liền tính là thắng một nửa. La là thuộc hạ này liền đi. Triệu Thịnh đi rồi, Mục Nhiễm chăn nhìn về phía Hoắc Nghiên, ngươi lưu lại đêm đình tốt không? Ngươi nói đi. Mục Nhiễm chăn thở dài, bổn vương là sợ ngươi một đường sóc nảy thân mình chịu không nổi, nơi này so Thanh Dương cùng bất luận cái gì địa phương đều an toàn, ngươi có thể yên tâm lưu lại. Hoắc Nghiên lắc đầu, đi qua đi ngồi ở hắn trên ủi, ta nếu là không đi theo ngươi, những cái đó hoênh hoang yến yến khẳng định cho rằng ngươi là công chủ, đến lúc đó đối với ngươi nổi lên ý xấu, ta khóc đều tìm không ra điều. Mục nhiễm chăn dở khóc dở cười, dơ tay ở nàng trên chán bắn một chút, lực đạo không tính nhẹ, lại là mãn nhãn sủng nịch cùng không hòa tan được ôn nu. Hoác nghiên bỗng nhiên tưởng đầu đầu hắn, nếu là những cái đó hoanh hoanh yến yến quấn lấy ngươi, ngươi có phải hay không lại muốn cùng nhân ra nói ngươi thích chính là ninh vương kia khoảng. Mục nhiễm chăn sửa sốt, ngươi làm sao mà biết được việc này. Hoác nghiên khoe khoang ngưỡng mặt, không nói cho ngươi. Triệu thịnh. Mục nhiễm chăn tử kẽ răng bài trừ hai chữ ức đang ở truyền tin Triệu Thịnh không thể hiểu được đánh cái hắc xì. Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi về sau chớ chọc ta, ta chính là nắm giữ ngươi rất nhiều tiểu bí mật nga. Mục Nhiễm chăn đơn giản cũng bồi nàng hồ nháo lên, kia ái phi liền nói nói, ngươi đều nắm giữ bổn vương cái gì bí mật? Hoắc Nghiên cười, phùng hắn mặt, thập phần không đứng đắn nhướng mày, tỉ như ngươi trước ngực có một đạo sẹo, tỉ như ngươi trên eo có một khối nhớ, tỉ như ngươi. Hoắc Nghiên vừa nói một bên chiều hắn bụng gian nhìn lại Giống như có thể cách kia thật dày quần áo nhìn đến hắn làn da giống nhau, Mục Nhiễm chăn giơ tay che lại nàng miệng, không được đang nói. Chương 326 gặp nhau. Mục Tính Nam không thể hiểu được đã bị gọi vào Hồ Quốc, mang theo Yên Nhi ngày đêm kiêm trình 2 ngày liền đến, đáng tiếc tới sớm, Mục Nhiễm chăn bọn họ còn chưa tới. Ta Nhị ca không phải cái này tốc độ, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Yên Nhi lắc đầu, Cảnh Vương điện hạ thân thủ như vậy hảo sẽ không xảy ra chuyện, hẳn là chiếu cô Vương phi thân mình, cho nên đi chậm chút. Mục Tính Nam gật gật đầu, đại khái đúng không? Nếu không tới, đi thôi, ca ca mà ngươi đi chơi. Tiên Nhi lắc đầu, không đi, ngươi còn có thể đi hảo địa phương. Xách, chúng ta đi xem trưởng quầy, không biết hắn gần đây sinh ý làm được thế nào, qua đi xem một cái. Ngươi không sợ gặp phải kia thái tử sao? Mục Tính Nam một trận hắc hàn, kia tính, ngươi đi giúp ta đem trưởng quầy rước đến đây đi. Tiên Nhi đành phải cải trang đi ra ngoài tìm cái kia trưởng quầy. Nói đến này Ninh Vương thật là cái làm buôn bán hảo nguyên liệu, lần trước cấp kia trưởng quầy ra chú ý lúc sau sinh ý quả nhiên hảo làm rất nhiều, cả ngày khách nhân không ngừng. Trưởng quầy thấy Yên Nhi thập phần kinh hỉ, "Tiên Nhi cô nương, mau tiến vào ngồi, không phải nói đi trở về sao? Con tưởng rằng phải đợi mùa hè mới có thể nhìn thấy các ngươi đâu." "Cảm ơn trưởng quầy, ta cùng ta ca đến biên cảnh thời điểm bị chặn đứng, nói tạm thời không thể qua đi, nay không chúng ta liền lộn trở lại tới, thất ca còn nói tưởng thỉnh ngài đi ăn một bữa cơm đâu." Trưởng quay cười to, "Đương nhiên hảo, ta đây liền tới, vừa lúc ta cũng có chút lời nói tưởng cùng thất công tử nói nói." Hai người trừ bỏ cửa hàng lúc sau liền một đường đi khách điếm, Tiên Nhi võ công không tốt, không có thể phát giác phía sau có người đi theo. Một đường vào khách điếm, Mục Tĩnh Nam từ trên lầu đóng lại cửa sổ, biểu tình lạnh băng. "Thất ca, trưởng quay tới xem ngươi." Mục Tĩnh Nam đi qua đi mở cửa thay đổi một bộ gương mặt tươi cười, "Mấy ngày không thấy, trưởng quay sinh ý còn hảo a." "Nhờ ngài phúc" Nhận được thất công tử chiếu cố, sinh ý không tồi. Vậy là tốt rồi, trưởng quay, gần nhất có hay không người đi đi tìm ta? Trưởng quay gật đầu, có có có, lần trước thỉnh ngài ăn cơm công tử phái người đi thỉnh quá ngươi vài lần, ta nói ngươi đi rồi, bọn họ không tin, vẫn là mỗi ngày đi xem một lần. Tiên Nhi cười trộm, ngài thái tử sợ không phải thật sự coi trọng Linh Vương đi. Linh Vương cười, không sao, nếu bọn họ lại đi ngài liền thay ta nói cho bọn họ, tới nơi này tìm ta đó là Công tử lần này đi vòng mẹo, là muốn ở chỗ này thường ở sao? Mục Tính Nam thở dài, không dối gạt ngài nói, nơi hồ quốc là sơn hảo thủy hảo, nhưng chúng ta chạy sinh ý hàng năm bên ngoài bốn đấu, khó tránh khỏi sẽ có nhớ nhà thời điểm, ta cũng không ngoại lệ, tưởng lão bà hài tử. Tiên Nhi bĩu môi, gia hỏa này nhất quán nói như thế khởi lời nói dối tới đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Trưởng quay lại nghe đến trong lòng đi, huynh đệ, ngươi nếu là không ngại đã kêu ta một tiếng đại ca, chúng ta kết bái Về sau tới rồi cái này địa giới, ca ca chăm sóc ngươi." Mục Tính Nam cười cười, "Kia hóa ra hảo, đại ca tại thượng, chịu tiểu đệ nhất bái. Hiện đại mau mau xin đứng lên." "Đúng rồi đại ca, đã nhiều ngày ta quê quán ca ca tẩu tử lại đây tìm ta, có thể hay không làm phiền ngươi giúp đỡ an bài an bài, ta một cái người bên ngoài, trước mắt lại là đánh giặc thời điểm, ta sợ không duyên, cứ chọc người hoài nghi, đến lúc đó đã có thể thật sẽ không được ra." Trưởng quay một ngụm đáp ứng, "Chúng ta huynh đệ chi gian nói cái này làm gì?" Ca ca của ngươi chính là ta huynh đệ, tới ngươi sai người qua đi nói một tiếng, nếu là bên trên cha, liền nói là ta quê quán thân thích. Mục Tính Nam cúi người làm lễ, tiểu đệ cảm tạ ca ca. Mục Nhiễm Chân ngày kế giữa chưa đến khách điểm, Hoắc Nghiên ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến một bộ hồng y y Mộc Tính Nam, ngồi ở lầu hai cửa sổ uống rượu, vừa muốn trò hỏi bị Mục Nhiễm Chân ngăn lại. Có người. Tiên Nhi từ cửa sổ thấy bọn họ, vội vàng chạy xuống tới, nhị ca nhị tổ tới, mau tiến vào. Mục Nhiễm Chân nhíu nhíu mày đi theo đi vào. Đóng cửa lại, Yên Nhi mới nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi vì giấu người thai mắt tiên nhi nhiều có đất tội, thỉnh cảnh vương điện hạ không lấy làm phiền lòng. "Không sao." Hoắc Nghiên nhếch môi, hắn vừa rồi kêu biểu tình nhưng không giống không sao bộ dáng. "Tiên Nhi ngươi nói nhanh lên, cùng linh vương ăn cơm người nọ là ai? Vị kia chính là trong truyền thuyết Ngụy quốc thái tử?" Hoắc Nghiên nhướng mày, tức khắc tới hứng thú, "Đi, chúng ta cũng đi ra ngoài ăn cơm, nghe một chút bọn họ nói cái gì." "Không được, quá nguy hiểm." Hoắc Nghiên đành phải ngồi xuống, "Ta đây đi cửa sổ kia nhìn xem." Tiên Nhi ngăn lại nàng, "Không được vương phi, này thái tử bên người có một vị cao thủ, Suất Quỷ Nhập Thần, chúng ta công chúa đều ăn qua hắn mệt, ngài vẫn là đừng đi." Hoắc Nghiên tối đầu ngồi xuống, "Này cũng không được, kia cũng không được, chúng ta liền như vậy ngồi sao? Ta có thể mang ngài đi xem Linh Vương ở bên này sinh ý, làm như hảo, còn cùng lão bản kết bái đâu." Mục Nhiễm chán vẻ mặt không vui, "Quả thực hồ nháo." Hoắc Nghiên nhíu môi, Ngươi thất đệ cái gì đắc hạnh ngươi không biết a. Mục Nhiễm chăn cấm thành, hắn với cái bổn nữ nhân, còn có cái không đứng đắn đệ đệ, đương nhiên á cảm giác cái gì chuyện tốt đều bị hắn đuổi kịp. Đi xem cũng hảo, quen thuộc quen thuộc bên này tình huống, Linh Vương điện hạ vẫn là rất lợi hại, ngắn ngủn thời gian liền cùng bên này người đều hôn chín. Mục Nhiễm chăn cùng Hoắc Nghiên thay đổi quần áo tùy yên nhi một đạo đi qua, Triệu Thịnh em thầm bảo hộ, thuận tiện nhìn xem kia cái gọi là xuất quỷ nhập thần cao nhân rốt cuộc là thần thánh vương nào. Linh Vương Điện Hạ ở bên này kêu thất công tử, ta là cửu muội, chúng ta đã cùng trưởng quay nói chuyện, Cảnh Vương Điện Hạ là nhị ca, Vương phi là nhị tẩu. Hoắc Nghiên gật gật đầu, hảo. Trưởng quay vừa thấy Yên Nhi liền vội vội nên ra tới, hai vị này nói vậy chính là hiền đệ ca ca tẩu tẩu đi. Mau mau mời vào. Hoắc Nghiên cười vào cửa, nhà ta thất đệ nhận được ngài chiếu cố, gửi thư vài lần cùng chúng ta nhắc tới ngài đại danh, kính đã lâu. Tẩu tẩu khách khí, mau mời ngồi, nay một đường vất vả, Buổi tối ta mở tiệc cấp hai vị đón gió Tây Trần. Mục Nhiễm chăn gật đầu nói ta, làm phiền trưởng quầy. Trưởng quầy cao hứng rất nhiều không khỏi tò mò một chút, này hai người thật là thất công tử ca ca tẩu tử sao? Như thế nào tính tình kém nhiều như vậy? Hoắc Nghiên nhiều khôn khéo người, trước kia ở y lý quán cũng là cả ngày cùng người giao tiếp, liếc mắt một cái liền nhìn ra lão bản suy nghĩ, cười nói, nhà ta thất đệ tính tình bất hảo chút, chưa cho ngài trọc phiền tới đi. Nhà này nha, thuộc hắn tính tính giá. Tiểu Cửu cùng ta phu quân liền tương đối giống. Tiên Nhi luôn là ban mặt, rất ít nói giỡn, liền tính không nói, người ngoài xem ra nàng cùng Mục Nhiễm chân cũng rất giống. Dung Hoắc Nghiên nói chính là lão cán bộ. Nghị Tẩu lại lấy ta nói giỡn. Bọn họ này kẻ sứa người họa, trưởng quay cuối cùng là yên tâm, cũng nghe Huyền Đệ nhắc tới quá các người, nói hắn này đó làm vườn bán thủ đoạn đều là cùng Tẩu Tẩu học. Hoắc Nghiên trên mặt biểu tình suýt nữa ban không được, ngạnh. Ta là nói với hắn như vậy một chút, nhưng còn có hiệu. Thâm phân hiệu quả, ta dựa theo ngài phương pháp thử 2 ngày, này nguyên bản bán không ra đi quần áo đều bán đi, hơn nữa đến từ các nơi đơn đặt hàng không ngừng. Chương 327 Cảm giác sau lưng đều mau bị thiếu. Thật ra liền nghe thấy có người khen ta, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai like là nhị ca nhị tẩu tới rồi. Mục Tính Nam phe phẩy cây quạt nên ngang đi vào tới. Hoắc Nghiên trên dưới đánh giá hắn sau một lúc lâu, xác định người này không uống nhiều ở mở miệng, người ăn xong rồi. Nay cổ nhân rốt cuộc là có lễ phép cứ người đi ra ngoài đều không chút say. Chính là hắn không say, ngươi từ đâu ra cơ hội đâu? Mục Tính Nam bị nàng này ánh mắt sợ tới mức run lên, uống đi vào về điểm này rượu nháy mắt thanh tỉnh tình, ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Hoắc Nghiên hồ nữ chi hỏa hừng hực thiêu đốt, náu bổ vừa ra bệnh kiểu vương gia cùng Nho Nhã Phúc hắc thái tử ra chuyện xưa. Ngắt đầu bỏ đuôi, giữ lại trung gian một đoạn này đủ nàng khái đã nhiều năm. Mục Nhiễm chân giơ tay vòng qua đi che lại nàng đôi mắt, thu liễm một chút, bị hắn phát hiện khó mà nói. Hoắc Nghiên gật gật đầu, trên đường trở về nén cười vẫn luôn nhìn lén Mục Tính Nam. Nam một người xem còn chưa tính, Triệu Thịnh cũng đi theo cùng nhau xem, Tiên Nhi một bên ngơ ngủng, một bên không có nhận thức, cũng đi theo xem. Mục Tính Nam này một đường cảm giác sau lưng đều mau bị thiêu. Trưởng quay nói buổi tối cho các người đón gió, hắn quay người lại phía sau mọi người có nhanh chóng khôi phục bình thường. Hoắc Nghiên vẻ mặt bình tĩnh đi theo Mục Nhiễm chân bên người. Triệu Thịnh tả hữu lưu tâm quan sát có hay không nguy hiểm. Tiên Nhi túi đầu không dám nói lời nào, nội tâm vô số dấu chấm hỏi, ai có thể nói cho nàng đây là làm sao vậy? Mục Nhiễm chăn ho khan một tiếng, biểu tình có chút không được tự nhiên, trưởng quay cùng chúng ta nói qua. Mục Tĩnh Nam, khách điểm. Hoắc Nghiên nhịn không được hỏi một câu, kia thái tử đi rồi, không đi lưu lại cùng nhau ăn cơm chiều sao? Hắn đều cùng ngươi nói cái gì? Mục Tĩnh Nam nhíu nhíu mày, chưa nói cái gì, liền nói tìm ta ăn cơm, còn mời ta ngày mai cùng đi xem diễn, làm sao vậy? Hoắc Nghiên ngước mắt nhìn về phía Mục Nhiễm Trăn, hai người nhìn nhau, cửa Triệu Thịnh đã cười đến không thể chính mình. Tiên Nhi lôi kéo hắn, rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi lại đây ta cùng ngươi nói. Cửa Đống Nhiên truyền đến Yên Nhi một tiếng cười ầm lên, phòng trong mọi người trừ bỏ Mục Tĩnh Nam đều biết sao lại thế này. Mục Tĩnh Nam cũng rốt cuộc phát hiện không thích hợp, nếu là Hoắc Nghiên bọn họ hồ náo liền tính, như thế nào lần này Mục Nhiễm Trăn cũng đi theo cùng nhau. Nói đi, Đống Nhiên tìm ta tới, lại vẫn luôn truy vấn kia Ngụy Quốc Thái tử rốt cuộc sao lại thế này? Mục Nhiễm chăn từ phía sau đẩy một chút Hoắc Nghiên, làm nàng đi nói. Hoắc Nghiên yên lặng lui về tới, chỉ chỉ chính mình ngã bụng, dùng ánh mắt kháng cự. Mục Nhiễm chăn bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi xuống thân thủ cấp Mục Tĩnh Nam đổ ly trà, thất đệ, nghe nói. Mục Tĩnh Nam giơ tay đánh gãy, "Nhưng đừng, ta còn là chính mình chăm trà hảo, các ngươi như thế nào có loại bức lương vị sướng cảm зат đâu? Một hồi sẽ không làm ta thêm cái gì bán mình khế đi." Hoắc Nghiên nhẹ cười, "Ngươi thật đúng là đoán đúng rồi." Loại sự tình này chỉ vào Mục Nghiễm Chân một chốc một lát sợ là nói không rõ. Hoắc Nghiên ngồi xuống, "Tĩnh Nam à, ngươi không phải tưởng cưới đệ làm sao? Ta có biện pháp. Ta nhưng chưa nói tưởng cưới nàng, ta chỉ là tưởng ngăn cản Hồ Ngụy hai nước hòa thân." Hoắc Nghiên gật gật đầu, "Cũng đúng, tóm lại ta có biện pháp ngăn cản bọn họ ở bên nhau, nhưng lại yêu cầu ngươi đi thăm dò thử kia Ngụy Quốc Thái tử." Mục Tĩnh Nam nhướng mày, "Như thế nào cái thử pháp?" Hoắc Nghiên quay đầu nhìn nhìn Mục Nghiễm Chân, Mục Nghiễm Chân che mặt, Hắn cái gì cũng chưa nghe được, đừng nhìn hắn, đừng hỏi hắn, đừng hắn, cái gì cũng không biết. Hoắc Nghiên châm trước một chút lý do thoái thác, rồi giấm sau một lúc lâu, rốt cuộc mở miệng nói, "Cái kia, là như thế này à, chúng ta cảm thấy ngươi có phải hay không có thể đi." Công chúa tới. Tiên Nhi chính tạp ở cái này, mấu chốt thượng đẩy cửa tiến vào. Mục Nhiễm chăn tức khắc nhẹ nhàng thở ra, mặc cho ai già ka ka đều không muốn làm đệ đệ đi làm loại sự tình này a. Hoắc Nghiên cũng nhẹ nhàng thở ra, Nàng vừa mới đều chuẩn bị tốt từ cái gì phương hướng đạo tẩu, y li theo mục tĩnh nam cái kia tính tình, khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Đề Lam tới thật đúng là thời điểm. Hoắc Tỷ Tỷ, đã lâu không thấy. Đề Lam vào cửa, Đề Lam gặp qua mục vương gia, Ninh Vương điện hạ. Hoắc Nghiên kinh hỉ nhìn Đề Lam, trước kia cảm thấy ngươi một thân nhung trang đã đủ đẹp, không nghĩ tới ngươi ăn mặc này công chúa quần áo càng là mỹ không gì sánh được a. Đề Lam cười nói, Đề Lam lại mỹ cũng không kịp Tỷ Tỷ ở vương gia trong lòng nửa phần đi. Mục Nhiễm chăn cười, công chúa mời ngồi. Quả nhiên ai đều thích nghe lời hay, ngay cả Mục Nhiễm chăn như vậy khối băng cũng không có thể ngoại lệ. Từ Đế Lam vào cửa Mục Tinh Nam liền vẫn luôn lạnh ngột khuôn mặt, ngồi cũng cách bọn họ rất xa. Đế Lam cũng không đi xem hắn, lôi kéo Hoắc Nghiên nói chuyện. Tiên Nhi trong lòng nói các ngươi hôm nay nói, ta nghĩ tới thử thời vận, không nghĩ tới thật đúng là nhìn thấy các ngươi. Công chúa như vậy ra tới không ai đi theo sao? Đế Lam cười, ta đương nhiên là trộm chạy ra. Trong cung có cái tiểu nha hoàn ăn mặc ta quần áo nằm ở trên giường trang bệnh, Hòa Thân Nhật Tử mau tới rồi, bọn họ đều đợi vàng, không, có thời gian của ta. Hoắc Nghiên gật gật đầu, cách đầu tháng 3 liền thừa 7 ngày, ngươi ở trong cung nói vậy cũng không có đối sách, chúng ta lần này tới đó là giúp ngươi. Thật sự? Hoắc tỷ tỷ nhưng có biện pháp làm ta không đi Hòa Thân. Hoắc Nghiên nhìn về phía Mục Tĩnh Nam, chỉ là không biết Ninh Vương điện hạ đồng bộ không đồng ý ta này biện pháp. Mục Nhiễm chân nhìn về phía Đề Lam. Công chúa cũng biết ta ngăn trở các ngươi hồ nghị hai nước hòa thân ý nghĩa cái gì. Đề Lam gật đầu, Đề Lam tự nhiên minh bạch, ở phụ hoàng trong lòng các ngươi ngăn cản hòa thân chính là vì khởi binh tấn công Hồ quốc, nhưng ta biết Mục Vương gia đều không phải là như thế bị ổi người, huống chi Đề Lam cũng không muốn nhìn đến chiến hỏa tàn sát bừa bãi cảnh tượng. Mục Nhiễm chăn gật đầu, công chúa thâm minh đại nghĩa, lệnh bổn vương gọi phụ. Tính Nam, ngươi lại đây, ngồi như vậy sao làm gì, có việc cùng ngươi nói đi. Hoắc Nghiên đứng dậy qua đi kéo hắn. Mục Tính Nam vừa muốn ném ra tay nàng, Hoắc Nghiên chỉ vào chính mình bụng, "Làm gì? Muốn cùng tẩu tự động thủ sao?" Mục Tính Nam nhìn về phía Nhi ca, yên lặng mà nhận mệnh. "Triệu Thịnh, có thuộc hạ." Ở cửa thủ, làm chúng ta người ở chung quanh nhiều nhìn một cái. "Triệu Thịnh túy người làm lễ, Vương gia yên tâm, này gian phòng hai bên phòng đều bị chúng ta đánh xuống, bên ngoài cũng có người nhìn." "Hảo, đi ra ngoài thủ đi." "La." Đề Lam xoay người nhìn về phía Yên Nhi. Ngươi cũng đi ra ngoài đi. Trong phòng chỉ còn 4 người. Đề Lam vẻ mặt chờ đợi nhìn bọn họ, Mục Tính Nam lạnh mặt, Mục Nghiễm chăn vợ chồng cho nhau, nhìn tới nhìn lui không nói lời nào. Thật khó xử sao? Yêu cầu ta làm cái gì? Đề Lam hỏi. Hoắc Nghiên lắc đầu, ngước mắt nhìn về phía Mục Tính Nam, chúng ta nghe nói kia Ngụy Quốc Thái tử là cái đoạn tụ, một quốc gia thái tử nếu là đoạn tụ về sau ngôi vị hoàng đế liền vô vọng, cũng không có khả năng cho phép hắn cùng ngươi liên hôn. Cho nên chúng ta muốn cho Ninh Vương điện hạ đi thăm dò một vài. Đề Lam, Mục Tĩnh Nam hai người nghe vậy cùng khoản kiếp sợ, đồng thời nhìn về phía Hoắc Nghiên, "Hoắc tỷ tỷ ngươi nói cái gì đâu?" Đoạn tụ. Hoắc Nghiên gật đầu. Mục Tĩnh Nam chụp cái bàn, "Hoắc Nghiên ngươi có bệnh đi." Mục Nhiễm chăn lịch mắt đảo qua đi, ngồi xuống. "Nhị ca nhà ngươi Vương phi chẳng lẽ là điên rồi đi? Nghiên Nghiên là ở cùng ngươi thương lượng, ngươi kích động như vậy làm cái gì?" Chương 328 yêu cầu thời gian tiêu hóa thương lượng. Dựa vào cái gì làm ta đi thăm dò, ngươi như thế nào không đi? Hoắc Nghiên ôm chặt Mục Nghiễm Chân, người lớn lên so người ca đẹp. Mục Tính Nam đỡ trán, đi qua đi ngồi ở Mục Nghiễm Chân bên người, ngươi thấy rõ ràng, ta cùng ta ca kém cái gì? Ta nếu là đổi một thân bạch y y phục đi cảnh vườn phủ, đều sẽ không có người phát hiện. Hoắc Nghiên che mặt, sắc thật giống, nhưng là kia thái tử lại không phải coi trọng hắn. Đề Lam càng kiếp sợ, trừng mắt nhìn về phía Hoắc Nghiên, lại nhìn nhìn Mục Tính Nam không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Các ngươi đang nói cái gì đâu? Hoắc Nghiên ngồi qua đi anủi nàng, "Ta biết này hết thệ tới quá nhanh tựa như gió lốc, ngươi yêu cầu thời gian tiêu hóa, bất quá trước mắt quan trọng nhất chính là ngăn cản hòa thân, hơn nữa kia thái tử muốn thật là cái đoạn tụ, ngươi gả qua đi cũng hảo không được." Đề Lam ngơ ngẩn gật đầu, "Chính là, chính là liền tính là như vậy các ngươi cũng không thể làm mục tĩnh nam đi a. Kia thái tử tìm hắn thật nhiều lần, hắn lại xinh đẹp như vậy, hắn đi hợp lý nhất." Đề Lam vẻ mặt ăn khổ qua biểu tình, ta trong cung có rất nhiều xinh xinh đẹp tiểu thái giám, làm cho bọn họ đi không được sao? Hoắc Nghiên lắc đầu, bọn họ nếu là đi thực mau đã bị phát hiện là ngươi ở thử hắn, nhà chúng ta Ninh Vương điện hạ nhất thích hợp. Đề Lam nuốt nuốt nước miếng, nhìn về phía Mục Tinh Nam, ngươi, ngươi muốn đi sao? Mục Tinh Nam, ngươi nói đi. Mục Nhiễm chăn ở mọi người rối rắm sau một lúc lâu lúc sau một phách cái bàn, chuyện này liền như vậy định rồi, buổi tối ngươi cùng hắn đi nghe diễn. Chúng ta kiểu truyền đi theo các ngươi. Ta chính là. Hai người muốn mở miệng đều bị Mục Nhiễm chăn bàn tay vung lên đánh gãy, đều đi ra ngoài đi, Vương phi yêu cầu nghỉ ngơi. Chỉ có Hoắc Nghiên biết hắn vì cái gì muốn như vậy, bất quá là muốn đánh đoạn cái này xấu hổ cục diện mà thôi. Mọi người sau khi ra ngoài, Mục Nhiễm chăn bụng mặt ngồi ở trước bàn. Hoắc Nghiên cười cười, làm gì như vậy, lại không phải thật sự làm Linh Vương đi làm gì? Còn muốn làm gì a? Hoắc Nghiên cười ha ha. Không thể tưởng được ngươi cũng có như vậy thẹn thùng một ngày." Mục Nhiễm chăn dở khóc dở cười, lão thất tử nhỏ liền sinh nức khí chút, phụ hoàng vì sợ hắn đoạn tụ, rất ít làm hắn cùng Nam Hải tử chơi, cả ngày làm ta Mẫu Phi mang theo hắn đều hắn công phu. Hoắc Nghiên che mặt, ngươi phụ hoàng thật là có tâm. Nếu là phụ hoàng đã biết việc này, chắc chắn sẽ trách chúng ta." Nói lên này lão hoàng đế, Mục Nhiễm chăm đem hắn coi làm phụ thân, Hoắc Nghiên lại thập phần không thích hắn, Lao Đông Tây gàn bướng hồ đồ thế nhưng tùy tiện dễ tin người khác mấy phong thư từ liền cách hắn trước. Còn nói cái gì điều tra, mất công hắn còn một lòng cho hắn đánh thiên hạ, bảo rằng sơn đâu. Lần này nếu không phải Ngũ Vương ở kinh thành cùng bọn họ chu toàn, lấy hoàng gia danh dự uy hiếp, kia hoàng đế lão nhân sợ là muốn gặp mục nhiễm chân trảo trở về nhốt lại. Nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân, cho dù lòng dạ ở rộng lớn, có một số việc đụng phải nàng điểm gấu chốt, vẫn là không tránh được nhưu thủ. Huống chi nàng vẫn là cái lòng dạ không tính quá rộng lớn nữ nhân. Có một số việc Mục Nhiễm Chân không nhớ kỹ, này một tông một chuyện, nàng chính là đều nhớ kỹ. Đại bên này kết thúc, chiến thắng trở về hồi kinh thời điểm, nhất định phải cùng nhau đều tính. Làm sao vậy? A. Không có việc gì a. Mục Nhiễm Chân cười cười, không có việc gì như thế nào một bộ muốn ăn thịt người biểu tình. Ta nào có, nói bậy. Hoắc Miên cười, ta suy nghĩ buổi tối Ninh Vương cùng kia thái tử đi nghe diễn sự. Ngoài cửa, Đề Lam đi theo Mục Tĩnh Nam phía sau, tùy hắn cùng trở về phòng. Như thế nào, mặc vào này thân quần áo tính tình đều biến dịu ngoan, ngươi tiểu lợi chào đâu." Đề Lam vô tâm tư cùng hắn vui lùa, "Ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Thật sự muốn cùng cái kia thái tử đi nghe diễn?" Ngươi xem Mục Nhiễm chăn dáng vẻ kia, ta có thể nói không đi sao?" Mục Tĩnh Nam lắc đầu, thở dài, "Này thái tử thỉnh quá ta rất nhiều lần, ta quyền đương hắn tò mò ta thân phận muốn kết giao. Nhưng hôm nay nghe ta Nhị Tẩu nói xong, trong lòng miễn bàn nhiều ghê tởm. Đề Lam cũng là thực số hổ, nếu không ngươi đừng đi." Đây là nhất hữu hiệu biện pháp, ta nếu không đi ngươi chẳng phải thật sự phải gả cho hắn. Ngươi để ý sao? Ta Dương. Đề Lam đứng dậy giơ tay che lại hắn miệng, ngươi đừng nói, ta không muốn nghe. Mục Tính Nam thật mạnh thở dài, giơ tay kéo xuống tay nàng, thuận thế đem người xả tiến chính mình trong lòng ngực vững vàng mà ngồi ở hắn trên đùi, ngươi này cái gì tật xấu, như thế nào luôn không cho người đem nói cho hết lời. Lần trước ở trong cung cũng là, nói đến một nửa liền không cho nói. Ngươi sợ ta nói cái gì? Đề Lam quay đầu nhìn hắn, trong lòng suy nghĩ khó bình, nàng sợ hắn nói chính mình chưa bao giờ biến quá, sợ hắn nói hắn còn hái nàng, càng sợ hắn nói hắn còn sẽ trở về cưới nàng. Cả đời này nàng đã thực xin lỗi hắn quá nhiều, thiếu hắn quá nhiều, không thể ở thiếu hắn, kỳ thật mấy ngày nay nàng đã sớm nghĩ kỹ, dù sao nàng là sẽ không gả cho kia thái tử, bọn họ nếu không ngại, vậy nâng trở về một khối thi thể hảo. Hôm nay Hoắc Nghiên bọn họ xuất hiện, lại cho nàng một tia hy vọng. Nhưng bọn hắn chung quy là hai nước hoàng tử công chúa. Mục Nhiễm chăn ngăn Cản Hòa Thân là vì ngăn cản chiến sự, cũng là vì chính bọn họ quốc gia, cũng không phải vì nàng. Mà nàng cũng chưa từng vì bọn họ đã làm cái gì, tự nhiên cũng không dám xa cầu bọn họ sẽ trợ giúp nàng. Chuyện này cho dù thành công, nàng cũng bất quá là tạm thời không cần gả cho, hoặc là đổi một cái Hòa Thân đối tượng mà thôi, bọn họ hai cái chung quy là không thể ở bên nhau. Đông ta ra, ta phải đi về. Mục Tĩnh Nam chẳng những không đông ra Chuyền tay lực độ ngược lại càng khẩn vài phần, "Hồi nào đi? Ngươi cái kia lạnh băng hoàng cung sao? Không cần ngươi quản, vung ta ra." "Không bỏ." "Đề Lam rẽ rủa không có kết quả, đành phải thôi. Mục Tính Nam ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" "Những lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng đi. Lúc trước gạt ta chính là ngươi, hiện tại ta tha thứ ngươi, ngươi lại muốn thế nào? Tới tới lui lui, muốn thử xem ta này trái tim rắn chắc không sao." "Đề Lam chấn động, ngươi, ta không cần ngươi tha thứ." Ngươi buông ta ra. Buông ra ngươi đúng không? Mục Tính Nam bỗng nhiên buông ra nàng đứng dậy, "Hảo, ta buông ra ngươi, đi thôi." Đề Lam một chút muốn lưu lại ý tứ đều không có, xoay người liền đi, tay vừa muốn sờ đến môn, lại bị người từ phía sau ôm lấy, một đôi thiết cánh tay gắt gao lật nàng, làm nàng một chút đều hiểu không được. Nay thật sự không xem như một cái ôn nhu ôm, hoàn toàn là giam cầm, lật nàng cánh tay sinh đau, nhưng nàng lại thà rằng như vậy đau, cũng không muốn tránh thoát. Này có lẽ là nàng có khả năng tham luyến số lượng không nhiều lắm một chút ấm áp. Hắn là trên thế giới này cho nàng nhiều nhất vui sướng người, cũng là nàng thua thiệt nhiều nhất người. Đề Lam trước sau cảm thấy chính mình từ nhỏ đến lớn được đến quá nhiều, quá dễ dàng, cho nên hiện tại mới có cái này làm nàng cầu mà không được, lại cả đời đều không bỏ xuống được người. Mục Tính Nam mất không chế giống nhau gắt gao ôm nàng, căn bản không để bụng chính mình dùng bao lớn sức lực, thẳng đến một giọt nhiệt lệ rưng ở trên cổ tay, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Đột nhiên buông ra để lang. Ngươi ngốc sao, đau vì cái gì không nói lời nào. Chương 329 không bao giờ tưởng áp lực. Nang Cang lại như vậy không rên một tiếng, hắn càng là đau lòng, không trải qua hồi tưởng khởi ba năm trước đây, nàng vì cứu hắn sau lưng chung mũi tên, huyết lưu đầy đất, lại không nghe thấy nàng kêu một tiếng. Ở trong lòng ngực hắn hơi thở thoi thóp bộ dáng, hắn cả đời đều quên mất không được. Ba năm, chúng ta không ở muốn ở giây dư, ta thiếu ngươi đã trả hết, thả ta đi đi. Mục Tĩnh Nam một phen giữ chặt nàng xả hồi trong lòng ngực, gắt gao bảo vệ, không có, ngươi thiếu ta cả đời đều còn không rõ. Ba năm trước đây ta lừa ngươi, nhưng ta cũng vì cứu ngươi trọng thương thiếu chút nữa đến chết, ta vì bảo ngươi một mạng uy hiếp ca ca ta, vì làm ca ca đồng ý ngừng chiến, ta ở trướng trước quỳ một ngày một đêm. Mục Tĩnh Nam ngươi nói cho ta, ta còn thiếu ngươi cái gì? Mục Tĩnh Nam thẳng tóc nhìn nàng đôi mắt, nhẹ nhàng dắt tay nàng ấn ở chính mình ngược chỗ, cái này ngươi tính toán dùng cái gì còn? Đề Lam nháy mắt nước mắt rơi như mưa, phảng phất trong nháy mắt rút đi sở hữu nguy trang, chỉ còn một cái muốn cùng chính mình âu yếm tình lang ở bên nhau tiểu cô nương. Nước mắt như chật đứt tuyến hạt châu một viên một viên rơi xuống, Mục Tính Nam cúi người ôn nhu hôn môi nàng nước mắt, "Đừng khóc, ngươi trước kia chưa bao giờ khóc." Đề Lam nhất sợ hãi nghe được chính là trước kia, đã từng, làm nàng nhớ tới những cái đó quá vãng, sẽ chỉ làm nàng đau lợi hại hơn. Khóc khó coi chết đi được, xấu nha đầu. Đề Lam không bao giờ tưởng áp lực chính mình, nhào vào trong lồng ngực hắn khóc đặc biệt lớn tiếng, giống như muốn đem chính mình mấy năm nay sở hữu uỷ khuất đều khóc ra tới cho hắn nghe dường như. Tiên Nhi lặng lẽ đóng cửa lại, kéo ra bắt Quái Triệu Thịnh. Ta thấy đến Minh Vương đều là không đứng đắn, khắp nơi trêu chọc vui đùa, nguyên lai hắn thân tình đều để lại cho một người. Triệu Thịnh thấy nàng hốc mắt đỏ bừng, mắt thấy liền phải rớt nước mắt, vội vàng dò lại gần, "Không đi, ca ca bả vai có thể cho ngươi mượn." Luận Liêu Muội Mục gia huynh đệ hai cái thêm lên đều không bằng một cái Triệu Thịnh. Đề Lam thành công bị đuổi theo trở về lúc sau buổi tối liền theo chân bọn họ cùng đi dạp hát, vốn định cải trang một chút, bất quá sau lại ngẫm lại không cần, liền ngồi ở góc, nếu là xảy ra vấn đề nàng cũng hảo kịp thời cứu chẳng. Mục Tĩnh Nam vừa mới hoàn toàn cùng Đề Lam hòa hảo, Hosmon đúng là kịch liệt phân bố thời điểm, vẻ mặt đào hoa tướng. Ta hay đi trước. Đề Lam vẫy vẫy tay, ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm đi. Hoắc Nghiên nhìn hai người nhướng mày, Mục Tính Nam đi rồi hỏi Đề Lam, "Các ngươi này xem như hòa hảo?" "Không nói cho ngươi." Hoắc Nghiên cười, vừa muốn nói chuyện, cửa liền thấy kia thái tử cũng tới, phía sau đi theo vài tên y đi phục thưởng thị vệ. Ngay thái tử đi ra ngoài, nhưng thật ra đơn giản, liền mang như vậy hai người. Đề Lam lắc đầu, không ngừng ta ám sát quá hắn một lần, hắn bên người có một cái phi thường lợi hại ám vệ, võ công xa ở ta phía trên, không sai biệt lắm cùng Mục Vương gia như vậy thân thủ. Hoắc Nghiên không hiểu võ công, nhưng là nàng vẫn luôn biết Mục Nhiễm Chân rất lợi hại, khó trách có người như vậy bảo hộ xác thật an tâm không ít. Đề Lam xem thường, giống như ai không có dường như. "Nha, ngươi nãy mới vừa hòa hảo liền dám cùng Tẩu Tử gọi nhịp." Đề Lam cười, "Tẩu Tử hảo, Đề Lam sai rồi, xin thứ cho tội." Mục Nhiễm Chân cũng không ngăn cản Nhạc xem bọn họ hai cái cô nương vui đùa. Đề Lam hòa hảo cũng có tâm tình, nhìn nhìn Hoắc Nghiên bụng, ngươi này hài nhi có biết là nam hay nữ? "Nữ hải" Sau một lúc lâu không nói chuyện, Mục Nhiễm chăn bỗng nhiên mở miệng. Hoắc Nghiên che mặt, "Đừng để ý, người này đối nữ nhi có chấp niệm. Ta cũng cảm thấy nữ hài hảo, về sau ta cũng sinh một cái nữ hài, lớn lên cùng Mục Tĩnh Nam giống nhau, đẹp cỡ nào." Đề Lam vẻ mặt hoa si nhìn Mục Tĩnh Nam, Hoắc Nghiên một trận ác hàn, vì cái gì bọn họ đều như vậy hy vọng nữ nhi lớn lên tưởng cái nam nhân? Bất quá bọn họ huynh đệ này diện mạo nếu là nữ hài tựa hồ cũng không tồi. Hoắc Miên Yên lặng cầu nguyện hai cái nhất định phải có một cái là nữ hải, bằng không nàng thật đúng là sợ mục nhiễm chăn bởi vậy lưu nàng. Sân khấu kịch thượng đã bắt đầu biểu diễn, mọi người xem diễn xem nhưng thật ra nhằn chán, bất quá xem Mục Tính Nam câu dẫn thái tử nhưng thật ra thập phần có hứng thú. Tâm tình trầm trọng nhất liền thuộc Đề Lam công chúa, nhìn chính mình âu yếm nam nhân cùng nam nhân khác gấm ý, vui lửa, tâm tình chi phức tạp, không ai có thể thể hội. Mục Tính Nam sân kia thái tử không chú ý liền chiếu bên này xem hai mắt, Đề Lam cũng sẽ hồi hắn cười. Cứ tiếp liền xem Mục Tĩnh Nam có bản lĩnh hay không làm hắn lộ ra dấu vết. Hoắc Nghiên trong lòng tiểu ngọn lửa một chút một chút thiêu đốt, Mục Nghiễm chăn trước sau mặt vô biểu tình, trừ bỏ nói vài câu diễn sướng không tồi ở ngoài, không nói một lời. "Ta liền nói này thái tử trong lòng có người, xem ta ánh mắt rõ ràng không đúng." Hướng Mục Tĩnh Nam nhưng thật ra cười vui vẻ. Hoắc Nghiên tức khắc tới hứng thú, ngươi cũng đã nhìn ra. Đề Lam cắn răng, hắn có thể là vì ứng phó ta phụ hoàng, tìm ta đi ra ngoài quá vài lần. Hành vi cử chỉ nhưng thật ra có lễ phép, bất quá hắn xem ta ánh mắt rõ ràng là không thích ta. Lần trước ta bị bệnh hắn đi xem ta, vừa thấy ta trên mặt hồng bệnh sởi, dọa lẽ ra đi vài mễ, ta lúc ấy thật muốn một đao chém chết hắn. Hoắc Nghiên nhìn nhìn cách đó không xa ngồi mục tĩnh nam cùng thái tử hai người, một người màu lam nhạt trường bào, đoan chính như ngọc, một người một bộ hồng y liễu, mị hoặc muôn vàn, quả thực không cần quá xứng đôi. Ngươi nói hai người bọn họ ở bên nhau có phải hay không cũng rất thích hợp? Đề Lam một cái tắt chụp nát trước mặt cái bàn, Tức Hắc đưa tới vô số ánh mắt. Hoắc Nghiên xúc ở mục nhiễm chân bên người. Đề Lam đứng dậy chiều bọn họ đi qua đi, kia thái tử Tức Hắc ngơ ngẩn, "Công. Công cái gì công, ngươi tại đây làm gì đâu?" Đề Lam chỉ vào Mục Tinh Nam, "Hắn là ai?" Ngậy. "Vị này chính là tại Hạ Bằng Hữu." "Bằng Hữu?" Đề Lam để sát vào nhìn nhìn Mục Tinh Nam, "Quan trọng sao?" "Thái tử, Bằng Hữu bình thường." Nếu là bằng hữu bình thường chính là không quan trọng lạ, ngươi tới a, kéo xuống chém, chém nát mang về hủy cẩu. Thái tử vội vàng ngăn lại, "Công, đây là tại hạ bằng hữu, hắn cũng không có làm sai cái gì, ngài không cần động can qua lớn như vậy đi." Đề Lam vô vỗ tay, một chân đá hướng Mục Tĩnh Nam, "Lên, ta luôn luôn tùy hứng quán, ngươi không nghe nói qua sao? Cái này cửu quốc trên dưới ta muốn cho ai chết, ai sẽ phải chết, ngươi muốn ngăn trở?" Mục Tĩnh Nam yên lặng trắng nàng liếc mắt một cái, "Thật lớn cái giá." So này thái tử con đại, ta còn là trước cáo tử, hai vị sợ là còn muốn tại đây xả một hồi. Ngươi đứng lại, ta làm ngươi đi rồi sao? Thái tử mặt lộ vẻ không vui, hắn là bằng hữu của ta, cũng không phải hồ có người, ngươi muốn thế nào? Hoắc Nghiên cùng Mộc Nhiễm Chân nhìn nhau, xem ra là thật sự. Mộc Nhiễm Chân đỡ chán, chúng ta đi trước đi, bọn họ sẽ xử lý. Đừng nha, ta còn muốn nhìn diễn đâu. Như vậy diễn Mộc Nhiễm Chân thật sự là nhìn không được, lôi kéo Hoắc Nghiên đứng dậy liền đi. Trên Đài một đại diễn không sướng xong, dưới này tại đây đại diễn cũng đủ xuất sắc. Mục Tính Nam nằm mơ cũng chưa nghĩ đến chính mình đời này thế nhưng sẽ cùng một người nam nhân dây dưa không rõ, hơn nữa y đi theo trước mắt tình thế tới xem, người nam nhân này tựa hồ còn đội chính mình có ý tứ. Loại này ghê tởm cảm giác thượng một lần vẫn là 4-5 trước mục nhiễm chân ôm hắn thời điểm. Chương 330 tốt nhất thu liễm một chút. Vị cô nương này tính tình tựa hồ không tốt lắm, ta cùng với vị công tử này chỉ là bạn tốt cùng nhau tưởng ước tới nghe diễn, ngươi nếu muốn nghe diễn liền ngồi tiếp theo khởi, nếu là ý định tới tìm cha, đừng trách tại hạ không khách khí." Thái tử kéo qua Mục Tĩnh Nam hộ ở sau người, Mục Tĩnh Nam vẻ mặt tắc hàn, cắn răng chịu đựng ghê tởm. Đề Lam trong lòng cười trộm, "Ta chính là tới tìm cha, thế nào, ngươi còn dám cùng ta động thủ không thành? Bản công tử không đánh nữ nhân, bất quá ngươi tốt nhất thu liễm một chút, như thế kiêu ngạo tùy hứng, sợ là cũng không có nam nhân dám muốn ngươi." "Ngươi nói ai không có nam nhân muốn?" Ngươi cái này tiểu yêu tinh. Hai người rứt lời biên động khỏi tay tới, Mục Tĩnh Nam cố ý ẩn tàng rồi cơ phù, vài cái liền bị Đề Lam đánh đuổi, té ngã trên mặt đất. Thái tử vội vàng lại đây nâng dậy hắn, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ngươi vẫn là quản hảo phu nhân của ngươi đi. Nàng đều không phải là phu nhân của ta. Đề Lam cắn răng, lập tức đá nát cái bàn, "Hảo a ngươi, dám cùng bản công chúa nam nhân tán tỉnh, ngươi cho ta lại đây xem ta không đánh chết ngươi." Đủ rồi. Thái tử trên mặt đoan chính như ngọc rốt cuộc trang không nổi nữa, hướng về phía Đề Lam nổi giận nói, "Tại hạ còn có việc, công chúa xin cứ tự nhiên đi." Chờ chính là ngươi này một câu, Mục Tĩnh Nam chiều Đề Lam sử cái ánh mắt. Đề Lam ném nghỉ ngơi vẻ mặt tức giận đi rồi, xoay mấy cái tiếp lời bỏ rơi Sở Hưu theo dõi nhân tài trở về khách điếm. Không quá một hồi, thái tử cũng đem Mục Tĩnh Nam đưa về tới. Hoắc Nghiên ở mặt trên trông nhìn, Tĩnh Nam này trình diễn có thể a, một bộ tiểu tức phụ bộ dáng. Này thái tử sợ là đau lòng hỏng rồi. Đề Lam hừ lạnh, nhưng không sao, vừa rồi dạ phác ngươi là không thấy được hắn cái kia tư thế, rất có một loại ta nếu là còn dám dây dưa liền giết ta bộ dáng. Mục Tính Nam đưa eo vào cửa, hướng bọn họ so cái hư thủ thế, lại chỉ chỉ bên ngoài. Mọi người cấm thanh. Đại bên ngoài người đều đi rồi, Triệu Thịnh trở về phục mệnh mới dám nói chuyện. Ngươi này một chân đá đến như vậy trọng làm gì? Diễn kịch vẫn là muốn ta mẹ. Đề Lam vội vàng chạy tới cho hắn xo eo. Ta này không phải sợ hắn nhìn ra manh mối tới sao? Bất quá ngươi nhưng cho ta nhớ kỹ này một trận, về sau ta nếu là bắt được ngươi cùng cái nào tiểu yêu tinh mắt đi mày lại, ta có thể xò cái này còn trọng. Mục Tính Nam quay đầu cười trêu chọc, ta còn chưa nói muốn cưới ngươi đâu, ta cùng cái nào tiểu yêu tinh mắt đi mày lại ngươi quản được sao? Đề Lam trên tay dùng một chút lực, một phen véo ở hắn trên eo, ngươi lại cho ta nói một câu thử xem. "Hảo, đừng náo loạn." Mục Nhiễm chân ngồi xuống, Hôm nay việc không khó coi ra này, Ngụy Quốc thái tử sắc thật là cái đoạn tụ, công chúa tính toán như thế nào làm? Trở về cùng ta phụ hoàng nói, bất quá ta phụ hoàng sẽ không tin, cũng sẽ không hủy bỏ hòa thân. Mục Nhiễm chăn lắc đầu, không cần trực tiếp cùng ngươi phụ hoàng nói, ngươi ở Dạ Hát gặp được hắn cực lực giữ gìn một người nam tử, đại có thể trở về đại náo một hồi, tốt nhất đem chuyện này xảo đến toàn bộ hoàng cung thậm chí trong thành đều biết. Đề Lang cười, nhị ca anh minh, ta nghe ngươi. Mục Tĩnh Nam giơ tay, đợi chút Ngươi kêu hằn cái gì? Đề Lam bỗng nhiên ngượng ngùng lên, Hoắc Miên lôi kéo người Mộc Nhiễm chăn đi ra ngoài, chúng ta liền không quấy rầy. Ngươi vừa kêu Mộc Nhiễm chăn cái gì? Đề Lam thẹn quá thành giận, lại ở hắn trên eo kháp một phen, đau chết người tính. Hắn cho ngươi ban thưởng sao ngươi liền cho hắn sửa miệng? Đề Lam mở ra, không có, các ngươi còn có cái này lễ nghĩa đâu. Mộc Tính nam cười, đậu ngươi, xấu nha đầu vẫn là tốt như vậy lừa. Ngươi đừng luôn là xấu nha đầu, xấu nha đầu, ta đã không xấu. Mục Tính nam giơ tay méo nàng cầm tạ hữu nhìn nhìn, thấy thế nào đều là nguyên lai like cái kia xấu nha đầu, ở lòng ta nha, ngươi vĩnh viễn là ta xấu nha đầu. Hoắc Nghiên cùng Triệu Thịnh ở cửa nghe lén, nha đều mau toan rớt. Hoắc Nghiên về phòng lôi kéo Mục Nhiễm chăn bắt quái, ta phát hiện một sự kiện. Ân, ngươi nói nhà các ngươi, trước có thái tử đối bảng Liên Nhi không rời không bỏ, chung gian có ngươi hứa hẹn đời này chỉ cưới ta một nữ nhân, hiện tại lại có Ninh Vương thăm tỉnh quả thực có thể tích ra thủy tới. Như vậy vừa thấy các ngươi huynh đệ đều là kẻ si tình a. Mục Nhiễm chán bất đắc dĩ lắc đầu, lười đến cùng nàng thảo luận như vậy chuyện nhảm nhí, có thời gian hắn còn không bằng nhiều nhìn xem thư. Chỉ cần bên này thành công ngăn trở hòa thân, bọn họ liền tính là thắng một nửa. Chỉ còn số hạ, liền dễ đối phó nhiều, nếu là bọn họ có thể đồng ý ký tên hòa bình điều ước, hắn tự nhiên có biện pháp làm đêm đỉnh vương Triệt Bình. Nếu là hết thể thuận lợi, không ra 2 tháng bọn họ là có thể khải hoàn hồi triều. Nhưng thật ra cũng chỉ thừa giải quyết hắn bị hãm hại sự. Chỉ là hoàng thượng sợ là không bao giờ sẽ làm hắn tay cầm trọng quyền. Chỉ cần hắn đủ, thái tử liền một nhà độc đại, thừa tướng nhất định sẽ mượn cơ hội làm hoàng thượng ủy quyền cấp thái tử, hiển nhiên này không phải hoàng thượng suy nghĩ muốn xem đến. Đến lúc đó hoàng thượng nhất định sẽ ở nâng đỡ một người cùng thái tử đối lập, Ngũ Vương đã vô vọng, Ninh Vương là đứng ở hắn bên này, tự nhiên cũng không có khả năng. Trong kinh hoàng tử không nhiều lắm, nhưng dùng người liền như vậy mấy cái sẽ là ai đâu. Nói đến cũng châm chọc đến cực điểm, hoàng thượng luôn miệng nói không hi vọng nhìn đến bọn họ huynh đệ tương tàn, tranh quyền đoạt lợi, chính là này đó đứng ở thái tử mặt đối lập hoàng tử lại đều là chính hắn thân thủ nâng đỡ lên. Ngũ vương đã xem như làm thứ tốt, vô luận triều đình vẫn là dân gian, thế lực cái thanh danh đều thẳng bức thái tử địa vị. Nhưng lại ở thời khắc mấu chốt bị hoàng hậu kéo xuống mã, nếu không có hoàng thượng ngầm đồng ý, hoàng hậu tự nhiên cũng không dám làm như vậy. Rốt cuộc hai cái đều là nhẹ giọng nhi tử. Nàng liền tính bất công cũng sẽ không to gan như vậy, định là phía sau có hoàng thượng duy trì. Chính trị loại đồ vật này nhất phức tạp, hoàng thượng tuổi già, rất nhiều sự đều là nghe theo thừa tướng an bài, nhưng nói hồ đồ, nhưng trong tay quyền lợi lại không có thả ra đi nhiều ít, cho dù là thái tử cũng chưa có thể nắm giữ bao lớn quyền lợi. Hoàng thượng đơn giản là tưởng nắm giữ tối cao quyền lợi, ngồi ở kia địa vị cao phía trên nhìn bọn họ tranh đấu, thời khắc mấu chốt có thể nhất cử tả hữu ngôi vị hoàng đế người thừa kế thôi. Thái tử do dự không quyết đoán, Mọi việc nghe theo thừa tướng, huống chi hiện tại đi bàng Yên Nhi, đối thừa tướng cha con càng là nói gì nghe nấy, này đó hoàng thượng đều là xem ở trong mắt. Mục Nhiễm chăn suy đoán, hoàng thượng hiện tại một là không nghĩ quá sớm ủy quyền, nhị là bởi vì thừa tướng thủ hạ nghe lệnh giả chiếm đa số, hắn không thể dễ dàng động đông cung chi vị. Tam tới, chính là hoàng thượng tạm thời còn không có tìm được so thái tử càng thích hợp chức quân, một khi tìm được, nhất định sẽ nhất cử vặn ngã thừa tướng. Đây cũng là hoàng thượng vì sao tuổi già đi vẫn như cũ chậm chạp không chịu hủy quyền nguyên nhân. Nay quên một khi thả ra đi, rơi xuống ai trong tay không cần nói cũng biết, nếu là đến lúc đó muốn thu hồi tới, đó là khó như lên trời. Đến nơi Hoắc Nghiên trước đó vài ngày hỏi hắn, hoàng thượng có tin hay không hắn sẽ thông đồng với địch do dự mưu phản một chuyện, hắn cảm thấy hoàng thượng là tưởng tin tưởng. Đối với mặt khác trên tay không có một binh một tốt hoàng tử, cùng những cái đó chỉ biết lý luận xuông đại thần tới nói. Trong tay hắn Minh quyền sắc thật đã uy hiếp đến rất nhiều người. Chương 331 Lạc Đà gây còn lớn hơn ngựa. Toàn bộ triều đình không khí bất chính, mọi người tín ngưỡng đều không phải quốc pháp mà là quyền thế, các môn phái thế gia tranh quyền, hoàng tử chi gian tranh quyền, đã là mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự. Hậu cung phi Tần Liễu mạo để bạt chính mình nhà mẹ đẻ còn có rất nhiều ngoại thích, để bạt lên lúc sau liền muốn tìm một cái thích hợp hoàng tử đứng thanh hàng, nếu một ngày kia bọn họ sở phụ tá người đăng cơ, Bọn họ không nói có thể liển thăng tăng cấp, ít nhất so với những cái đó đứng sai đội người, bọn họ có thể hảo hảo tồn tại. Hiện tại duy trì thái tử người chiếm đa số, Ngũ Vương tuy thất thế, nhưng lạc đà gây còn lớn hơn ngựa, trong tay hắn hẳn là vẫn là có chút thế lực, rốt cuộc hoàng hầu ngoại thích hiền quý, không được đầy đủ là duy trì thái tử. Còn có hắn mấy năm nay địa phương lung lạc lớn nhỏ quan viên, thêm ở bên nhau sắc thật không ít, ít nhất so Ninh Vương loại này thẳng tính còn kiêu ngạo nhân quyền thế lớn hơn rất nhiều. Đến nơi cái kia tục lệ thư, hắn hướng vào nữ nhi gả vào cảnh vương phủ, nhưng Mục Nhiễm chăn lại cảm thấy bọn họ có khác sở đồ, đến nơi rốt cuộc sở đồ vì sao, thả hay chờ xem. Hoắc Nghiên dựa vào mép giường nhìn hắn trước, hắn vẫn luôn đang xem thư, nhìn một hồi thật sự nhàm chán liền ngủ rồi. Mục Nhiễm chăn lại đây đỡ nàng nằm xuống thời điểm Hoắc Nghiên mới hơi hơi mở to chớp mắt, ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một hồi? Nơi này giường ta ngủ không quen, ngươi ngủ đi, ta nhìn ngươi. Hoắc Nghiên vặn vẹo một chút thân mình, gối lên hắn trên ủi lôi kéo hắn tay đặt ở chính mình trên bụng, ở không quay về ta đều phải sinh. Nhanh, bên này một kết thúc liền có thể đi trở về. Hoắc Nghiên thở dài, có trở về hay không chúng ta đều là con đường phía trước chưa biết, ngươi còn kháng thông đồng với địch tội danh đâu. Vương Phi như thế thông tuệ, nhưng có ứng đối chi sách. Hoắc Nghiên lắc đầu, lần này ta thật đúng là không biết làm sao bây giờ, nếu không, hộ quốc cùng Ngụy quốc dù sao cũng không thể hòa thân, Lam Ninh Vương cùng hộ quốc hòa thân, như vậy hai nước chính là minh hữu. Tự nhiên không có thông đồng với địch chỉ nói." Mục Nhiễm chăn cười cười, "Kia không phải vừa lúc chứng thực ta cùng Sóc Hà có cấu kết sao? Hơn nữa kinh thành ai không biết ta cùng Lao Thất quan hệ, ta này thông đồng với địch tội danh nếu là không tẩy thoát ra tới, hắn cùng để Lam công chúa ở bên nhau đều sẽ bị ta liên lụy." "Ai? Thế nhân đều nói hoàng gia hảo, thiên hạ nữ tử các muốn gả nhập hoàng gia, nam tử cả ngày nằm mơ hy vọng kiếp sau có thể sinh ở hoàng gia, nhưng ai lại biết các ngươi trong lòng khổ đâu?" Cả ngày nơm nớp lo sợ tồn tại không nói. Còn muốn cùng thân huynh đệ Mưu tới đón đi, còn có một cái cao cao tại thượng hoàng đế bệ hạ, hơi có vô ý liền có khả năng rơi đầu, cho dù là thân sinh nhi tử cũng sẽ hoài nghi tới hoài nghi đi. Mục Nhiễm chăn ôm nàng hướng trong lòng ngực nhích lại gần, này hết thảy đều sẽ quá khứ, tin tưởng ta. Hoắc Nghiên ôm hắn eo, ở hắn trong lòng ngực ngước mặt, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, chỉ là không hi vọng ngươi lưng đeo quá nhiều, quá quá mệt mỏi, bất quá nếu đây là ngươi lựa chọn, ta nguyện ý bồi ngươi. Kia vương phi thích cái dạng gì sinh hoạt?" Mục Nhiễm Chân đột nhiên hỏi nói, "Trời này hết thệ đi qua, nếu bổn vương từ đây dỡ xuống áo giáp không ở thượng chiến trường, cũng không hề triều đình tượng, ngươi nghĩ tới cái dạng gì sinh hoạt?" Hoắc Nghiên nghĩ nghĩ, "Ừm, ta muốn tìm một cái chỗ nhỏ, tốt nhất mang theo Mục Tĩnh Nam cùng Đề Lam cùng nhau, chúng ta có thể khai một gian cửa hàng, làm điểm tiểu sinh ý, ở sinh mấy cái hài tử." Đề Lam cùng Mục Tĩnh Nam xử lý cửa hàng, ta nghiên cứu y y thư giáo bọn nhỏ học ý lý. Ngẫu nhiên làm một bữa cơm, sau đó ngươi đạn đánh đàn, nhìn xem thư, nếu là nhàm chán liền mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài săn thú, như vậy sinh hoạt thật hảo. Mục Nhiễm chăn cười, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói nghĩ tới cái loại này ở nông thôn đồng ruộng, trông rao đón tuổi nhật tử. Kia không được, ngẫu nhiên quá một quá con hành, nếu là thời gian dài sẽ nhị, vậy con ngươi, ngươi hi vọng chúng ta quá cái dạng gì sinh hoạt? Mục Nhiễm chăn nghiêm túc nghĩ nghĩ, ta hi vọng đem bọn nhỏ cấp tính nam bọn họ nuôi nấng. Chúng ta hai cái cưỡi ngựa lưu lạc thiên ngay đi. Hoắc Nghiên kinh ngạc ngẩng đầu, không thể tưởng được ngươi trong xương cốt như vậy buông phóng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thích đến tình thơ ý họa, có sơn có thủy địa phương đi ẩn cư đâu, trừ bỏ cửa nhà kia đều sẽ không đi mới là tính tình của ngươi đi. Nói vậy, bổn vương nửa đời ngựa chiến, thiết cốt tranh tranh như thế nào sẽ thích quá cái loại này sinh hoạt, thái tử phòng trường sẽ thích. Hoắc Nghiên cười, ta xem hắn cũng không sai biệt lắm, ở thái tử trong lòng chỉ cần có thể mang theo bàng yên nhi. Quá ngày mấy đều được, chỉ tiếc như vậy si tình một cái nam tử, thế nhưng đụng phải bàng Liên Nhi như vậy nữ nhân. Nói lên cái này bàng Liên Nhi, Mục Nghiễm chăn hơi hơi nhíu mày, ngươi trọ thùng nàng cùng Ngũ Vương sự, nàng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, việc này ngươi tính toán cùng hoàng hậu nói sao? Nói sẽ hại chết nàng, ta trước nay không tính toán nói, là nàng chính mình lòng nghi ngờ quá nặng. Bất luận như thế nào ngươi đều phải cẩn thận một chút, bàng Liên Nhi là thừa tướng chi nữ, ở trong kinh thành nàng thủ đoạn mưu kế không thua hậu cung bất luận cái gì nữ tử. Hoắc Nghiên gật gật đầu, ta đi theo ngươi ở trên chiến trường thấy nhiều như vậy chiến thuật cùng mưu như kế, nhưng nếu luận khí ngôn độc, hậu cung đăng, kia phụ nhân mới là lợi hại nhất. Có thể mưu hại thượng ở trong bụng thai nhi người, tất nhiên hảo không đến chạy đi đâu. Mục Nhiễm chăn chơi, Hoắc Nghiên tóc dài, thuận miệng nói, ta đã thưa từ nói cho Ngũ Vương làm hắn tìm cái lý do giúp ta giải quyết tập tiểu Ngưng. Giải quyết? Ngươi muốn giết nàng? Nàng là thượng thư phủ Thiên Kim, giết nàng không đến mức, dựng lên Ngũ Vương cũng giết không được nàng ra nếu không đoán sai tập tiểu ngưng còn có một cái khác thân phận. Trong cung có người bảo hộ nàng. Nho nhỏ Hồ Quốc tiến vào là thật sự náo nhiệt, trước có đại dự hai vị vương gia âm thầm giá lâm, hiện tại lại có công chúa đùa giỡn hoàn cùng, nói cái gì Ngụy Quốc thái tử là cái đoạn tụ, nàng không cần hòa thân. Đề Lam này kiêu ngạo tính tình cũng không phải nói giỡn, bất quá một ngày thời gian, chuyện này liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Nay đó toàn bộ Hồ Quốc vương thành đều biết Ngụy Quốc thái tử là cái đoạn tụ. Mục Tính Nam đứng ở phía trước cửa sổ nhìn hoàng cung phương hướng, xấu nha đầu, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận a. Hồ quốc triều cục cung phi bọn họ tưởng đơn giản như vậy, các môn phiệt thế gia tuy không có đại dự như vậy rắc rối phức tạp, lại cũng nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Trước mắt đã không phải hoàng thượng nói muốn hòa thân là có thể hòa thân, hơn nữa hậu cung có Thái hoàng thái hậu cấp hoàng đế tạo áp lực. Chiếu này tình thế phát triển, Hồ đế kháng bất quá 3 ngày. Mục Nhiễm chán nói, chúng ta đây còn chờ sao? Muốn hay không lập tức khởi hành đi đêm đỉnh? Hoa Miên hỏi. Mục Nhiễm chần giơ tay, tạm thời còn không được, đang đợi chờ đề làm công chúa tin tức, rốt cuộc đây là liên lụy đến quốc gia tổn vong đại sự, sẽ không dễ dàng như vậy liền quyết định. Nam tử là cái đoàn tụ, đừng nói Hòa Thân, liền tính là bình thường bá tánh cũng sẽ bị mọi người nhỏ nư miếng. Hồ quốc hoàng cung. Hoàng thượng đã 2 ngày suốt đêm không ngủ không nghỉ, tiến đi nội các đại thần có nghênh đón một chúng hoàng tử, Hòa Thân chỉ là đồng ý thiếu, phản đối nhiều. Hoàng hậu bên này đã bị Thái hoàng Thái hậu áp xuống đi, hậu cung là trông cậy vào không thượng. Phụ hoàng, nhi thần cho rằng hòa thân việc không thể được. Chương 332 soán bị. Ngọc Phong, ngươi nói một chút ngươi lý do. Hồi phụ hoàng, trước đây này Ngụy Quốc thái tử liền nháo ra giả xính lễ một chuyện, trong triều đại thần đã có rất nhiều bất mãn, nếu không phải phụ hoàng giúp hắn áp xuống, hắn sợ là đã sớm bị đuổi ra hoàng cung. Hiện tại có náo loạn cái đoàn tụ, không nói đến thật giả. Này thái tử tiến vào nháo ra quá nhiều chuyện, Nhi thần cảm thấy hỏa thân việc vẫn là từ bỏ tính. Lời này nếu là người khác nói hoàng thượng khả năng còn sẽ suy xét một chút, nhưng Ngọc Phong cùng Sóc Hà là đối thủ một mất một còn, Đông Cung chi vị liền thuộc bọn họ hai cái tranh đến nhất hung. Bởi vì hoàng hậu không có nhi tử, nhận nuôi mặt khác phi tần nhi tử Sóc Hà, cho nên hộ quốc không có con vợ cả hoàng tử, đại hoàng tử có tuổi xuân chết sớm, cho nên Đông Cung chi vị vẫn luôn chỗ trống. Sóc Hà trong võ, luôn luôn lấy chiến năng chiến trừ bỏ mục nhiễm chắn hắn cơ hồ không đụng tới quá địch thủ. Ma Ngọc Phong còn lại là Trọng Văn, cùng trong triều rất nhiều đại thần đều có lui tới, tố có Hiền Vương Chi Sưng. Nhưng hai vị này hoàng tử hồ đế đô không phải thập phần vừa lòng, cho nên lần nữa khảo sát, lần này đồng ý làm Sóc Hà đi tấn công đại dự cũng là muốn mượn này xem hắn có không thành tài, lại không nghĩ hắn thua khó coi như vậy. Nếu là không cùng Ngụy Quốc hòa thân, Sóc Hà đem lại vô xoay người nơi. Đến lúc đó chúng đại thần chắc chắn mạnh mẽ đề cử Ngọc Phong nhập chủ đồng cung. Này không phải hồ đế muốn nhìn đến kết cục. Nhưng trước mắt hắn lấy bị buộc đến không đường có thể đi, chỉ có thể chết chống, rốt cuộc thiên hạ này vẫn là hắn thiên hạ, hắn nếu là không đồng ý, không ai dám yêu cầu hắn. Đề Lam đợi 2 ngày vẫn là không tin tức, lo lắng chỉ có thể đi tìm Thái hoàng thái hậu. Thái nãi nãi, ngài ở ngủ chưa sao? Thái hoàng thái hậu tuổi lớn, gần đây thân mình càng thêm dễ dàng mệt mỏi, nhìn thấy Đề Lam mới thanh tỉnh một chút ngồi dậy, tiểu Đề Lam ngứa như thế nào tới xem Thái nãi nãi. Đề Lam tưởng Thái Nại Nại sao? Ngươi cái này tiểu quỷ linh tinh không có việc gì không đăng tam bảo điện, lần này tìm Thái Nại Nại lại là chuyện gì a? Thái Nại Nại đơn xem, chúng ta tiểu Đề Lam là tưởng trộm đi đi ra ngoài sẽ tỉnh lang vẫn là muốn cho ta giúp ngươi tìm người phụ hoàng nói không đi hỏa thân đâu. Đề Lam ngượng ngùng tối đầu, Thái Nại Nại chớ có rếu cửa ta. Thái Hoàng Thái hậu lôi kéo Đề Lam tay ngồi xuống, xoay người ở gối đầu bên cạnh lấy ra tới một cái hộp giao cho nàng, đây là Thái Nại Nại cho ngươi của hồi môn mang lên liền đi thôi, ngươi phụ hoàng sẽ đồng ý bất hoạt thần, Đề Lam à, lập tức ra cung đi, đi tìm ngươi người trong lòng, đi rồi cũng đừng đã trở lại. Đề Lam ngẩn ra, Thái Nạiãn mãi, mãi ngài làm gì vậy? Đề Lam chưa nói phải đi a, ta còn muốn bồi Thái Nạiãn mãi, mãi đâu, về sau để Lam muốn cho Thái Nạiãn mãi, mãi đưa ta xuất giá. Thái Hoàng Thái Hổ cười cười, nâng lên tay điên lặng Đề Lam mặt, ngươi nhớ kỹ, mặc kệ về sau nhật tử như thế nào, đều là ngươi hôm nay chính mình lựa chọn, đừng hối hận, cũng đừng khóc, nghe lời Ra cung đi thôi, trong cung Thái Nãi Nãi giúp ngươi." Đề Lam trong lòng ẩn ẩn bất an, bất quá tưởng tượng đến có thể cùng Mục Tĩnh Nam ở bên nhau vẫn là cao hứng, từ nhỏ Thái Nãi Nãi liền thích ta, kia Đề Lam đi trước, ta đi ra ngoài chơi 2 ngày liền trở về xem ngài. Đi rồi cũng đừng đã trở lại, Thái Nãi Nãi thực hảo, không cần ngươi nhớ thương." Đề Lam cười cười, Thái Nãi Nãi hôm nay như thế nào luôn là nói bậy, sợ không phải già rồi đi. Thay một cái gái lỡ thì đi." Thái Hoàng Thái hậu một đường đưa nàng tới cửa. Tổ tôn hai vui bùa, đề Lam đống nhiên trong lòng chua xót lợi hại, ra cung lộ không biết vì cái gì lần này như vậy trường, nàng tổng nhịn không được quay đầu lại đi xem, xảo thái mãi mãi trong cung phương hướng xem qua đi. Trong đầu không ngừng lẽ lao nhân gương mặt tươi cười, không biết vì cái gì lại có một loại này hình như là cuối cùng một lần thấy thái mãi mãi cảm giác. Không có khả năng, không có khả năng. Đề Lam vây vây đầu, đừng miên man suy nghĩ. Đề Lam mở ra thái hoàng thái hậu cấp hộ, bên trong là một cây ngọc châm tử thoát nhìn không có thực đăng giá, nhưng là để Lam gặp qua cái này cây châm, đây là Thái mãi mãi mang theo cả đời. Ngay thường người khác trạm vào một chút đều không được, nói là sợ trạm vào nát, đây là năm đó nàng cùng Thái gia gia đính ước tín vật. Khi đó Thái gia gia không phải hoàng thượng, nàng cũng không có vào cùng, này cùng Ngọc Châm Tử là bọn họ tình yêu bắt đầu. Đề Lam gia cung thẳng đến khách điếm đi tìm Mục Tính Nam, mọi người như là biết nàng sẽ ra tới giống nhau, đồng thời ngồi ở đại sảnh chờ nàng. Hoắc Nghiên lôi kéo nàng ngồi xuống, "Thế nào, ngươi phụ hoàng đồng ý không?" Đề Lam lắc đầu, "Tạm thời còn không có." Mục Tĩnh Nam nhíu mày, "Vậy ngươi như thế nào ra tới?" "La Thái Nhãn Nhãn giúp ta chạy ra, hiện tại Thái Nhãn Nhãn đã khống chế hổ cùng, ta mâu hổ cũng không dám không nghe." Đề Lam nói lời này thời điểm vẻ mặt đắc ý, mọi người lại không có nàng như vậy vui vẻ. Mục Tĩnh Nam ám đạo không tốt, Thái Hoàng Thái Hậu vì sao đưa Đề Lam như vậy vội vàng ra cũng tới. Mục Nhiễm chấn hỏi, thai hoàng thái hậu nhưng có cùng công chúa điện hạ nói cái gì. Đề Lam cau mày nghĩ nghĩ, "Nga, thái nãi nãi hôm nay rất kỳ quái, nói cái gì làm ta đi rồi liền không cần trở về, còn nói cái gì phụ hoàng sẽ đồng ý, ta cũng không rõ nàng vì cái gì muốn nói như vậy." Mục Nhiễm chăn nhìn về phía Mục Tĩnh Nam, "Đương công chúa đi lên thu thập đồ vật đi, chúng ta đi đêm đỉnh." "Đêm đỉnh?" Đề Lam kinh hô, "Làm gì đi?" "Đừng hỏi, cùng ta đi lên." Đoan người vội vàng lên đường. Ngụy Quốc thái tử lại đây bắt người phác cái không, hắn tra được Mục Tĩnh nam nhân thân phận thời điểm đã chậm. Hoắc Nghiên cũng không phải thực minh bạch vì cái gì phải đi như vậy vội vàng, bất quá từ Mục Nhiễm Chân trong ánh mắt không khó coi ra hẳn là muốn đã xẻ ra chuyện. Làm gì cứ như vậy cấp đi? Để Lâm hỏi. Mục Tĩnh nam nhìn về phía Mục Nhiễm Chân, Mục Nhiễm Chân gật gật đầu. Chúng ta đã thư từ cấp số hạ, hắn này hai ngày liền sẽ gấp trở về, người Tam Ca Ngọc Phong muốn soán vị không phải một ngày hai ngày chỉ mong Sóc Hà trở về có thể kịp thời ngăn cản. Ngươi nói cái gì? Mục Nhiễm chắn nói, chúng ta rất sớm liền thu được tin tức, bởi vì ngươi muốn cùng Ngụy Quốc Thái tử hòa thân, hắn mới không dám dễ dàng động tác, trước mắt không thể hòa thân. Sóc Hà lại ra ở bên cạnh, đây đúng là hắn tốt nhất thời cơ. Đề Lam trong lúc nhất thời vô pháp phản ứng, này hết thể tựa hồ đều tới quá đột nhiên. Nàng xác biết Ngọc Phong cùng Sóc Hà luôn luôn bất hòa, nhưng không nghĩ tới hắn dám xoán vị. Kia phụ hoàng mỗ hậu còn có thái nãi nãi. Dừng xe, ta phải đi về. Ngươi trở về cũng liền không được bọn họ, các ngươi hoàng thành hạ đều là Ngọc Phong dẫn dắt cấm vệ quân. Các ngươi đã sớm biết. Mục Tĩnh Nam lật đầu, ngươi phụ hoàng hẳn là cũng biết, cho nên mới cứ như vậy cấp làm người cùng Ngụy Quốc hòa thân. Đế Lam đột nhiên đẩy ra Mục Tĩnh Nam nhảy xuống xe, ta không thể trơ mắt nhìn phụ hoàng bợ vì ta bị Ngọc Phong soán quyền, ta phải đi về. Soát Hà đã ở trở về trên đường. Mục Nhiễm chán nói: Ngươi lúc này trở về trừ bỏ chui đầu vô lưới cái gì đều làm không được, Ngọc Phong kiếm chỉ hoàn thành, tức là làm vạn toàn chuẩn bị. Đề Lam Đầu Ngọc nhanh chóng đưa bọn họ lời nói đều cẩn thận phân tích một bên, cho nên các ngươi đã sớm dự đoán được Ngọc Phong sẽ làm như vậy, các ngươi đã sớm biết ngăn cản hòa thân ý nghĩa cái gì đúng hay không. Chương 333 Thế cục đã định. Mục Nhiễm chăm nhìn nhìn Mục Tĩnh Nam. Mục Tĩnh Nam xuống xe, ngươi bình tĩnh một chút, không phải ngươi tưởng như vậy, nếu chúng ta cố ý muốn nhìn các ngươi cửu quốc đại loạn. Đại có thể ngay từ đầu liền nói ra này hết thảy. Không, các ngươi gạt ta, các ngươi đã sớm biết hết thảy. Mục Tĩnh Nam ơi, Mục Tĩnh Nam xuất kỳ bất ý giơ tay phách hôn mê nàng ôm hồi xe ngựa, đi mau. Hoắc Nghiên mới từ khiếp sợ trung lấy lại tinh thần, các ngươi làm như vậy, để Lam Tỉnh cũng sẽ không tha thứ của các ngươi. Mục Nhiễm chăn thở dài, ngươi phi cưới nàng không thể sao? Mục Tĩnh Nam thật mạnh gật đầu, phi nàng không cưới. Thay đổi tuyến đường, trên đường chặn đứng Sóc Hà. Hoắc Nghiên khiếp sợ Hắn hiện tại khẳng định hận ngươi chết đi được, ngươi tìm hắn làm gì? Hai ngày sau, bọn họ xe ở trên đường chẳng đứng số hạ. Đây là Hoắc Nghiên lần đầu tiên như vậy gần Huy xem đại số hạ, cao lớn cường tráng một người nam tử. Mục Vương gia tâm ta đã thu được, vì sao còn muốn cản ta đường đi? Mục Vương gia loại này thân phận còn không đến mức tới giẫm ta một cái rơi xuống nước người đi. Mục Tĩnh Nam quay đầu nhìn nhìn Đề Lam xe, xuống dưới đi. Mục Tĩnh Nam đi theo Đề Lam cùng xuống xe. Ca Sóc hà nhìn nhìn mục tinh nam, ôm lấy chính mình mội mội, ngươi vẫn là quyết định cùng hắn đi rồi. Đế Lam lắc đầu, ta muốn đi theo ca ca. Hắn sẽ bảo hộ ngươi, trong cung sự ngươi đừng động, đi rồi cũng đừng lại trở về. Không cần, đế Lam muốn cùng ca ca trở về. Sóc hà đẩy ra đế Lam, ngước mắt kêu mục tinh nam, chiếu cố hảo ta mội mội, nàng vì ngươi trả giá rất nhiều, nếu ngày sau ngươi có phụ với nàng, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Mục tinh nam khó được đứng đắn gật đầu. Trên mặt không còn có nửa phần vui cười thái độ, Yên Tâm. Mục Nhiễm Chân cùng Sóc Hà xuống ngựa đi đến một bên ngắn gọn nói chuyện với nhau vài câu, bọn họ nghe không rõ nói gì đó. Hai người lại lần nữa trở về lúc sau, đó là chính mình đi con đường của mình. Lên xe lúc sau Mục Nhiễm Chân nhìn để Lam, "Ca ca ngươi không trở về có việc, yên tâm đi." "Thật vậy chăng?" Mục Nhiễm Chân gật đầu, chỉ cần hắn trở về kịp thời nhất định sẽ không có việc gì, chờ ngươi ở bước lên này phiến quốc thổ thời điểm, hắn chính là hoàng thượng. Ngươi nói chính là thật sự. Bùi Vương chưa từng cùng ngươi lời nói đùa quá, ngươi lại như an tâm. Mặt sau lộ, Mộc Nhiễm Chân cùng Hoắc Nghiên một đạo đi lên đỉnh, Mộc Tĩnh Nam cùng để Lam một đạo trở về Thanh Dương. Ngươi làm Tĩnh Nam đi làm cái gì? Làm hắn điều động binh mã trợ sóc Hà giúp một tay. Hoắc Nghiên kinh hãi, ngươi không sợ Sóc Hà sau khi thành công ở quốc nội đưa bọn họ giết sao? Mộc Nhiễm Chân lắc đầu, hắn sẽ không, hơn nữa đây là lao tất chính mình sự, hắn cớ nhân ra muội muội. Đương nhiên cũng muốn có qua có lại giúp một fan Sóc Hà, ta cùng với Sóc Hà giao chiến nhiều năm, biết rõ hắn là người, tuy rằng tự phụ chút, nhưng so với Ngọc Phong Âm hiểm xảo trá, hắn càng thích hợp cái kia ngôi vị hoàng đế. Nói thật dễ nghe là như thế này, khó nghe điểm bất quá là bởi vì Sóc Hà làm người đơn giản, đối mục nhiễm chăng tới nói tốt khống chế một ít thôi. Muốn hoàn toàn hòa bình bọn họ đều biết rõ là không tồn tại, chỉ có tất cả mọi người so với bọn hắn nhược thời điểm, mới có người nguyện ý nghe hắn nói chuyện. Đánh giá cũng là như thế. Ai thắng ai liền thiên hạ, người thua luôn luôn không có quyền lên tiếng. Đêm đỉnh vương sẽ triệt binh sao? Hồ Quốc đã triệt binh, bọn họ không có lý do gì tiếp tục. Nếu hắn thật sự tưởng phát binh, đó là có ý định khiêu khích, hắn con dân cũng sẽ không đồng ý. Hoác nghiên gật gật đầu, trận này không mang theo huyết trượng, giống như càng thêm hung hiểm. Sóc hà người này khả năng cũng là ngốc người có ngốc phúc, không thể hiểu được thế nhưng được mục nhiễm chăn huynh đệ hai người trợ rút. Nếu luận nhu trí, hắn cùng mục nhiễm chăn căn bản không ở một cấp bậc thượng Mục nhiệm chăn nếu không biết hướng vào hòa bình, hướng vào ngăn qua, bọn họ kẻ hèn tiểu quốc đã sống ứng diệt. Bất quá liền tưởng mục nhiệm chăn nói, đây là một cái cực kỳ khó đi lộ, cho dù hắn người như vậy cũng có cẩn thận mấy cũng có sai suốt thời điểm, bị người vu hãm thế nhưng không tự biết. Bị cách trước, bọn họ cho dù hồi kinh cũng không phải là một cái hảo tẩu lộ. Hoác nghiên ngắm lại liền đau đầu, dựa vào mục nhiệm chăn bả vai, không biết ngủ bao lâu, lại lần nữa tỉnh lại đã ở khách điếm. Yên nhi không đi theo để làm bị Đề Lam lưu lại chiếu cố Hoắc Nghiên. "Tiên Nhi, cho ta một chén nước." Tiên Nhi thấy nàng sắc mặt hồng có chút không bình thường, liền rũi tay xem xét, "Vương phi, người phát sốt." Hoắc Nghiên giơ tay chính mình thử thử, "Không có việc gì, ngủ một giấc thì tốt rồi." Mục Nhiễm chăn đẩy cửa tiến vào, "Ta đi thỉnh Lang Trung." Hoắc Nghiên cười, "Ngốc tử." Mục Nhiễm chăn lúc này mới nhớ tới nàng còn không phải là Lang Trung sao, yêu cầu cái gì dược, bổn vương lập tức đi bắt. "Không cần, lúc này uống thuốc đối hại tử thật không tốt." Ta nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Không được, chúng ta muốn 2 ngày lúc sau mới có thể đến đêm đỉnh đỉnh, ngươi như vậy ta không có biện pháp mang theo lên đường. Hoắc Nghiên lắc đầu, cho ta uống điểm nước gấm thì tốt rồi, thật sự không có việc gì, chỉ là nhiễm phong hàn mà thôi, đừng như vậy đại kinh tiểu quái, đêm nay hảo hảo ngủ một giấc thì tốt rồi. Mục Nhiễm chân không lay chuyển được nàng, chỉ có thể nghe nàng. Hoắc Nghiên mấy ngày gần đây có thể là lăn lộn lợi hại, hai chân đều bắt đầu dần dần sưng phù, buổi tối trướng ngủ không được. Lan qua lộn lại cũng không hảo như vậy vẫn đi qué giày Yên Nhi. Mục Nhiễm Chân vẫn luôn không ngủ thật, nàng vừa động liền tỉnh, làm sao vậy? Có phải hay không không thoải mái? Hoắc Nghiên ngồi dậy dựa vào đầu giường, chỉ vào chính mình chân, quá khó tiếp thu rồi, tiếp sau ta nếu là còn cùng ngươi ở bên nhau, ta phải làm nam nhân. Mục Nhiễm Chân dở khóc dở cười, thấy nàng như vậy thực tạp đau lòng, liền ngồi qua đi đem nàng hai chân đặt ở chính mình trên đùi. Hoắc Nghiên hơi hơi chấn kinh rồi từng cái, muốn thu hồi tới lại bị hắn đè lại. Không được lúc ních. Nga. Hoắc Nghiên cười trộm, không thể tưởng được Đường Đường cảnh vương điện hạ, thế nhưng cũng có một ngày sẽ đại buổi tối cấp phu nhân mát xa. Nhìn lén bổn vương làm gì? Hoắc Nghiên cười, ngươi cũng chưa xem như vậy biết ta nhìn lén ngươi. Có phải hay không cảm thấy thụ sủng lựcinh? Hoắc Nghiên che mặt, ngươi sợ vợ ai đều biết, này không hiếm lạ. Mục Nhiễm chăn cười, nghiêng đầu nhìn nhìn nàng, nói rất đúng, bổn vương luôn luôn sợ vợ. Dưới bầu trời này có thể đem sợ vợ nói như vậy thản nhiên nam tử. Sợ là cũng liền hắn một cái đi. Đầu còn đau không? Khá hơn nhiều, ngày mai chúng ta bình thường lên đường đi. Không cần nghỉ ngơi nhiều một ngày. Hoắc Nghiên lắc đầu, ngồi qua đi dựa vào trong lòng ngực hắn, "Ta sợ ngươi chê ta phiền toái ném xuống ta chính mình đi rồi." Nói vậy, hắn đời này ném xuống cái gì đều sẽ không ném xuống nàng, cả đời đều sẽ không. Chính là có một lần ngươi liền ném xuống ta, ta tìm ngươi thật lâu mới tìm được. Mục Nhiễm chân tự nhiên biết nàng nói chính là khi nào. Chỉ là đó là ký ức đứt quãng trước sau không thể hoàn toàn nhớ tới, về sau đều sẽ không. Hoắc Nghiên ngẩng đầu ở trên mặt hắn hôn một cái, cái cái trường, ta nhưng nhớ kỹ, không thể đổi ý, về sau vô luận khi nào đều không thể ném xuống ta. Mục Nhiễm chân cũng gật đầu ở môi nàng in lại một nụ hôn, bổn vương cũng cho ngươi cái cái trường, cả đời đều không đổi ý. Chương 334 báo tác trước bình tĩnh. Hoắc Nghiên người này một phát thiếu liền biến lao thái bà, lại nhảy nói cái không để yên, từ quen biết nói hiện tại Một hồi cảm thán thời gian cực nhanh, một hồi lại nói sợ hãi ra đi. Mục Nhiễm chăn liền như vậy ôm nàng, theo nàng lời nói nhẹ giọng phụ hòa này, nàng nói chuyện thương tâm thời điểm liền an ủi, nói cao hứng thời điểm liền bồi nàng cùng nho cười. Chúng ta lần đầu tiên lên phố chúng ta gặp ám sát, khi đó ta còn không biết ngươi là ai, lúc ấy ta sợ hãi, bay qua tới kiếm đều đã quên né tránh, là ngươi thay ta chắn kia nhất kiếm. Hoắc Nghiên nói liền lột ra hắn quần áo, ngươi xem, chính là cái này, đều lưu xẹo. Lão thái bà Này đều qua đi bao lâu sự, chúng ta hẳn là đi phía trước xem." Hoắc Miên cười, "Ngươi có phải hay không tưởng ta lại nhải?" "Bị ngươi đã nhìn ra." Chán ghét, không để ý tới ngươi, ta ngủ." Mục Nhiễm chăn bất đắc dĩ cười cười, "Thiên đều sáng." Mục Nhiễm chăn nằm xuống ôm lấy nàng, đương nhiên chính mình cũng bị nàng lây bệnh cảm khái lên, "Chúng ta già rồi có phải hay không tựa như như vậy?" "Lão phu lão thê," lại nhải, nói vụn và sự. "Ý đi học đi lên nói, nếu chúng ta không đến trọng đại bệnh tật" Già rồi lúc sau thân thể cơ năng thoái hóa, trí nhớ cũng sẽ thoái hóa, không sai biệt lắm mỗi ngày đều sẽ giống như vậy nhắc mãi trước kia sự. Lão nhân phần lớn đều là cái dạng này, một là hoài niệm tuổi trẻ, nhị là nhớ thương nhi nữ, tam là xem chính mình uống bạn già ai đi trước. Ta không nghĩ ngươi biến lão, chúng ta tuổi trẻ thời điểm liền tìm cái xinh đẹp địa phương ăn tính chết đi đi. Hoa Nghiên, nàng đây là ngươi gặp gỡ cái biến thái đại thúc sao? Thế nhưng xúi dục nàng đi tự sát. Già rồi ta liền bảo hộ không được ngươi. "Doạn nhất ta so ngươi đi trước, ta không đành lòng lưu ngươi một người ở trên đời chịu nỗi khổ tương tư. Nhưng chúng ta còn có hài tử a, bọn họ có thể bảo hộ chúng ta." Mục Nhiễm Chân bỗng nhiên lạnh lùng nói, "Bổn vương nữ nhân không cần người khác bảo hộ." Lời tuy nhiên nói được có vài phần u chỉ, nhưng Hoắc Nghiên chính là mạc danh cảm động. Nàng hiện tại liền ở vào luyến ái chung cái loại này chỉ cần là hắn nói, cho dù là mắng chửi người nàng đều cảm thấy dễ nghe, hắn tùy tiện nói một lời, nàng đều cảm thấy là mỹ diệu âm phù. Đêm Đình. Trên đường bởi vì Hoắc Nghiên bệnh trì hoãn một ngày, ngày thứ 3 mới đến Đêm Đình. Ngọc Phong Nưu phản sự Đêm Đình Vương cũng đã biết, Mục Vương gia hảo lưu kế, nhất cử tam đến. Bệ hạ nói đùa, tiểu vương cũng không biết Hồ Quốc sẽ phát sinh nội loạn. Bổn vương nghe nói ngươi đã phái người tiến đến tiếp sóc Hà Chi Nguy, Mục Vương gia thu phục Hồ Quốc lúc sau tính toán thu phục chính là ai? Đêm Đình Vương cười nói, La Ngụy Quốc vẫn là ta Đêm Đình. Hoặc là, Đông Lâm. Mục Nhiễm Chân cũng tùy theo cười. Ta chủ trương hòa bình, lúc ban đầu hứa hẹn ngài bất động một binh một tốt là có thể làm được ngân qua, tiểu vương đã làm được, bệ hạ vẫn là không chịu tin tưởng ta. Đêm đỉnh vương lắc đầu, ngươi nếu nói không tin cũng có thể, mục vương ra đại tài, trước mắt luận thế, hẳn là có một phép làm, nhưng ngươi lại luôn miệng nói ngăn qua ngừng chiến, ta xác thật không tin. Bệ hạ nếu không tin, tiểu vương vô luận nói cái gì cũng chưa dùng, thỉnh bệ hạ xem ngày sau kết quả là được. Đêm đỉnh vương gật gật đầu, được rồi, không nói việc này, ngươi cùng ta tới Ta mang ngươi ngâm một chỗ. Hồ quốc nội loạn, hồ đế thế tất sẽ bị bách thoái vị, hắn thủ cũng coi như là báo một nửa, dư lại liền không cần hắn động thủ, nửa đời sau hối hận đủ để cha tấn hồ đế đến chết. Tứ đường, đó là mẫu thân ngươi linh vị, ngươi qua đi đi. Mục Nhiễm chân kinh hãi, bậy hạ này. Mẫu thân ngươi tuy dung cẩm sương ta vì huynh trưởng, dựa theo bối phận ngươi hẳn là kêu ta một tiếng cứu cứu. Nhi thần gặp qua cứu cứu. Không cần đa lễ, không đánh rạc Nếu là có thời gian liền tưởng lại đây nhìn xem, nơi này là mẫu thân người căn. Mục Nhiễm chăn đi tế bái mẫu thân, cùng Đêm Đình Vương đứng ở từ đường cửa xa xa xem qua đi. Biết vì sao đem từ đường thiết lập tại nơi này sao? Mục Nhiễm chăn lắc đầu. Đêm Đình Vương nhíu mắt, lộ ra một tia cười khổ, bởi vì nơi này là ta đưa Dung Cẩm cùng mẫu thân người xuất giá địa phương, Dung Cẩm xuất giá 1 năm sau mẫu thân người liền cũng đi rồi, ta dựa theo công chúa lễ nghĩa tự mình đưa bọn họ xuất giá, này từ biệt lại là vĩnh thế. Mục Nhiễm Chân nhìn Đêm Đình Vương, hắn tuổi tác so mẫu thân đại, nhưng ở trên người hắn tựa hồ nhìn không ra năm tháng dấu vết, chỉ có giờ phút này, hắn cảm thấy Đêm Đình Vương là cái lão nhân. Không phải trên mặt nếp nhăn, mà là cặp kia sớm đã xem phai nhạt hết thảy đôi mắt. Mục Nhiễm Chân ở Đêm Đình dừng lại 2 ngày liền vội vàng chạy về Thanh Dương, trong thành thế thân đã bị phát hiện, ám sát rốt. Xem ra đã có người gấp không chờ nổi muốn diệt trừ chúng ta. Hoắc Nghiên nhỏ giọng nói, ngươi nói đến sẽ là ai? Đều có đi. Vương thường nên ra tới, gặp qua vương gia, vương phi, này hai ngày tới không ít khách thăm, dựa theo vương gia phân phó chúng ta cũng chưa ngăn trở. Nhìn ra được là cái gì võ công sao. Chết hầu tới hai sóng, còn có một ít thân thủ chẳng ra gì, hẳn là trong cung người. Mục nhiễm chăn gật đầu, hảo trận này cho khôi hải cũng nên kết thúc, thu thập đồ vật, chờ ninh vương trở về liền khải hoàn hồi chiều. Hồ quốc cảnh nội. Mục tính nam xuất trọng binh đi chậm một chút, không có thể đuổi theo sóc hà. Bất quá nhưng thật ra đuổi kịp hoàng thành phía dưới một hồi đại chiến. Bọn họ đột nhiên gia nhập đánh Ngọc Phong một cái trở tay không kịp. Đề Lam không quan tâm vết đỏ cả mắt rồi, thẳng đến hậu cung Thái Hoàng Thái hậu chỗ. "Thái nãi nãi, người không sao chứ?" "Ta không có việc gì." Lão thái thái ngồi ở ghế bập bên thượng, trên mặt nhìn không ra khẩn trương cùng sốt ruột chi sắc. Đề Lam vội vàng kéo Thái Hoàng Thái hậu, "Thái nãi nãi để làm tới cứu ngài, ta mang ngài đi ra ngoài." Thái Hoàng Thái hậu xua xua tay, cười nói: Không có việc gì, vô luận ai làm này ngôi vị hoàng đế a, ta đều là các ngươi thái nỗi mãi, ai đều sẽ không thương tổn ta. Ngọc Phong người đã xát vào hoàng cung, thẳng đến hoàng thượng cùng hoàng hậu chỗ, Đề Lâm cũng không có thời gian nhiều trì hoãn, Thái hoàng thái hậu nói rất đúng, vô luận là ai xát tiến vào đều sẽ không thương tổn nàng. Hoàng thượng đang ở nghĩ thánh chỉ, Ngọc Phong xát tiến vào, thủ vệ đã sớm đổi thành người của hắn, một đường thông suốt. Phu hoàng, ngài đây là muốn truyền ngôi cho ai? Ngươi hoàng thượng run rẩy chỉ vào Ngọc Phong. Ngươi cái này nghịch tử. Đề Lam song tới vẫn là chậm một bước, Phù Hoàng. Ngọc Phong cầm thánh chỉ đứng ở mà trung ương, trên tay kiếm còn nhỏ huyết. Ngọc Phong ngươi cái này vô nhân tính cẩu độ vật, ta giết ngươi. Hai anh em đối chọi gay gắt, Ngọc Phong đã đánh một hồi, thể lực tự nhiên không bằng Đề Lam loại này thường xuyên thượng chiến trường người. Mắt thấy bại hạ chợ tới, Sóc Hà cũng đột vào tới. Sóc Hà cùng Đề Lam huynh muội hợp lực truy sát Ngọc Phong, thánh chỉ mở ra, mặt trên viết hồ đế cuối cùng không biết xong một cái tên. Chỉ viết một cái xúc tự, xúc hà quỳ xuống đất khóc lớn, bỏ qua đi ôm hồ đế, phụ hoàng. Nhi thần cứu giá chấm trễ, thỉnh phụ hoàng thứ tội. Đề Lam ném kiếm, quỳ trên mặt đất thật mạnh khái một cái đầu, nhi thần cứu giá chấm trễ, thỉnh phụ hoàng thứ tội. Chương 335 biến cố. Đột nhiên bụng gian chợt lạnh, Đề Lam rũ mắt, một thanh bạc kiếm lóe hàn quang đâm thủng nàng bụng gian. Đề Lam xoay người không thể tin tưởng nhìn hoàng hậu, mẫu hậu. Hoàng hậu giận chỉ vào nàng, đầy mặt nước mắt, đều là ngươi. Nếu không phải ngươi không trị hòa thân này hết thảy đều sẽ không phát sinh, ngươi phụ hoàng ngạch cũng sẽ không chết. Sóc Hà chạy tới ôm Đề Lam, "Mẫu hậu ngươi làm gì vậy?" Đề Lam là ngài thân sinh nữ nhi. Các ngươi huynh muội một cái dạng, một cái là đỡ không dậy nổi a đấu, một cái không hiểu chuyện, các ngươi cũng đều không hiểu vì phụ hoàng chia sẻ, Ngọc Phong mấy năm nay vẫn luôn tưởng soán vị các ngươi lại cái gì cũng không biết. Bốn định dựa hòa thân diệt đại dự ở giải cái này nguy cơ, nhưng ngươi lại Hoàng hậu nói lại một lần nhắc tới kiếm thứ hướng Đề Lam, bỗng nhiên bị ngoài cửa sổ bay tới một mũi tên chém đứt. Các ngươi ra sự ta không nghĩ nhúng tay, vốn cũng không tưởng tự mình tiến cũng tới, ta chỉ là tới tìm Mục Tĩnh Nam tối đầu đang xem Thanh Sóc Hà ôm Đề Lam đậy người là huyết. Ai thương ngươi? Đề Lam giơ tay lôi kéo hắn góc áo, "Mang ta, mang ta rời đi nơi này." Mục Tĩnh Nam nhìn về phía Sóc Hà, "Giao cho ngươi." Sóc Hà gật đầu. Đề Lam đi rồi hoàng hậu huy kiếm tự sát. Đi xem thái nãi nãi. Các ngươi hoàng cung thái y y ở, viện ở đâu? Mục Tĩnh kia bắt lấy một cái tiểu thái giám làm hắn dẫn đường, một đường tìm được rồi thái y y viện chính là lại không có thái y y ở tại đây, những người đó đã sớm khắp nơi chạy trốn đi. Đi xem để làm gắt gao mà bắt lấy hắn cổ áo, thái nản nại. Mục Tĩnh nam đời này không như vậy tuyệt vọng quá, nếu là hôm nay để làm có cái ván nhất, hắn nhất định phải này toàn bộ hoàng cung cho nàng chôn cùng. Tên kia tiểu thái giám lại mang theo bọn họ tới rồi thái hoàng thái hậu trong cung. Thái hoàng thái hậu Đề Lam công chúa tới xem ngài. Thái Nãi Nãi, Thái Nãi Nãi, ngươi làm sao vậy? Thái Hoàng Thái Hậu vẻ mặt an thường nằm ở ghế bập bên thượng, phơi thái dương, liền cùng mỗi ngày giống nhau. Một người hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu bà lão quỳ gối một bên không ngừng rơi lệ, công chúa điện hạ đừng tê, Thái Hoàng Thái Hậu đi rồi. Đi rồi là có ý tứ gì? Thái Nãi Nãi không phải hảo hảo tại đây sao? Như thế nào sẽ đi rồi đâu? Kia nàng đi đâu? Khi nào trở về? Đề Lam liên tiếp hỏi này đó mất khống chế vấn đề. Nước mắt theo mất máu quá nhiều tái nhợt gương mặt chảy xuống. Mục Tính Nam qua đi bế lên nàng, cắn răng nói, xem qua liền đi thôi. Dung ta ra. Mục Tính Nam một đường ôm nàng đi ra ngoài, nhập nàng như thế nào dễ rửa cũng không chịu buông tay. Đề Lam giơ tay ở trên mặt hắn quăng một cái tát, bởi vì trọng thương cũng không nhiều lắm sức lực, này khinh phiêu phiêu một cái tát căn bản không thể đem hắn thế nào, ngươi đánh đi, đánh xong liền ngoan ngoãn cùng ta đi tìm lang trung. Toàn bộ hoàng thành đều không sai biệt lắm là một mảnh phế tích. Mục Tính Nam ôm nàng tìm cái rất nhiều gia y đi quán cũng chưa người. "Đề Lam đừng ngủ, kiên trì một chút, chúng ta lập tức liền tìm tới rồi. Ngươi tin tưởng ta, thực nhanh." Hắn đời này không như vậy tuyệt vọng quá, trên đường không có gì người, chỉ có một ít thu thập tản cục binh lính, đương nhiên hạ mưa to. Đề Lam làm như cảm giác được nước mưa đánh vào trên mặt, đột nhiên mở to chớp mắt, mỗi năm lúc này đều sẽ trời mưa, hạ quá vũ lúc sau liền xem như mùa xuân tới rồi. Chúng ta đều phải phân phụ hoàng thỉnh chỉ làm nội vụ phủ cho chúng ta phê chút tiền đi thay quần áo. Đừng nói chuyện, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đề Lam Như là không nghe được giống nhau, tiếp tục Đức quắm nói, bọn họ đều cầm tiền đi làm tân y y phục, chỉ có ta cùng Sóc Hà ca ca không đi, chúng ta trộm chạy tới sông bạc chơi bài, thua hết liền trở về tìm Thái Nãi Nãi muốn. Thái Nãi Nãi mỗi lần đều là cờ trách sau khi xong liền đem tiền cho chúng ta, còn dặn dò chúng ta đừng làm mấu hậu phát hiện, sau lại ca ca cùng ta nói Mâu hổ kỳ thật đều là biết đến, chỉ là không đành lòng trách phạt chúng ta. Ta biết Mâu hổ chỉ là quá hy vọng ta cùng Ka Ka thành dựng cự, nàng vẫn là để ý chúng ta đúng hay không? Mục Tính Nam tìm khắp một cái một cái phố tiệm, thế nhưng tìm không thấy một nhà mở ra môn y y quán, ôm Đề Lam ở ven đường ngồi xuống, ôm nàng khóc ròng, cái hài tử giống nhau. Như vậy mưa lớn ở hắn trong ấn tượng còn không có quá, như vậy màu xám trắng thiên cũng là lần đầu tiên, khả năng cũng là cuối cùng một lần. Đề Lam cho rằng chính mình cứ như vậy đi rồi, mang theo sở hữu tuyệt vọng cùng phản bội, liền như vậy đi rồi. Như vậy cũng hảo, chờ hạ hoàng tuyển thấy phụ hoàng cũng hảo cùng phụ hoàng nhận cái sai, nàng không nên không đi hòa thân, cũng không nên làm nghe mục nhiễm chăn bọn họ nói châm ngòi hầu nghị hai nước quan hệ, như vậy này hết thảy liền đều sẽ không đã xảy ra. Đề Lam nằm mơ cũng chưa nghĩ đến chính mình sẽ lại lần nữa mở to mắt, cái thứ nhất nhìn đến người thế nhưng là Hoắc Nghiên, đây là nào? Đây là hồi đại dự trên đường. Ngươi đã ngủ vài thiên, miệng vết thương còn có đau hay không? Hồi đại dự, ta không cần cùng các ngươi trở về, làm ta đi xuống. Hoắc Nghiên vội vàng ấn xuống nàng, "Tổ tông, ngài ở ta lớn bụng chiếu cố ngươi mấy ngày phân thượng thành thật điểm, miệng vết thương nếu là nứt ra rồi đã có thể rốt cuộc hảo không được." Mục Tĩnh Nam ở bên ngoài cưỡi ngựa, đi tuốt đàng trước mặt, vừa ý nhưng vẫn ở trong xe nhân thân thượng. Bởi vì để Lam bị thương không có phương tiện, Mục Nhiễm chân cũng không theo chân bọn họ một chiếc xe. Càng đến buổi tối tới rồi dịch quán mấy người ở tụ ở bên nhau. Tiên Nhi một tấc cũng không rời chiếu Cố Đề Lam. "Tiên Nhi, nơi này không phải chúng ta nên đãi địa phương, chúng ta đi." Tiên Nhi gật đầu, "Là, ta đây liền thu thập đồ vật." Mục Tính Nam đá môn tiến vào, "Ngươi đi ra ngoài." Tiên Nhi giang hai tay cánh tay che ở Đề Lam trước người, "Chúng ta công chúa bị thương, ngươi muốn làm gì ngươi?" Mục Tính Nam mặc kệ nàng, lướt qua nàng đi hướng Đề Lam, "Ngươi muốn đi đâu? Cùng ngươi có quan hệ sao?" đánh rắm. Lão tử trăm cay ngàn đắng đem ngươi mang về tới, ngươi nói đi là đi, ngươi nói cùng ta có hay không quan hệ. Đề Lam đột nhiên đứng lên, bụng gian miệng vết thương hơi hơi có chút xé rách đau đớn, chính là bị nàng cắn răng áp xuống đi. Mục Tĩnh Nam, mẹ ta còn tưởng rằng các ngươi huynh đệ là chính nhân quân tử, ta thật là tin sai các ngươi. Các ngươi đã sớm thiết kế hảo này hết thảy có phải hay không? Mục Tĩnh Nam cắn răng, nếu không phải ngươi bị thương ta thật muốn một cái tát đánh chết ngươi. Các ngươi hộ quốc nội chính không xong không phải một ngày hai ngày, chỉ có ngươi tìm một người không biết, không tin ngươi hỏi một chút sóc hà có phải hay không. Chúng ta đại dự nội chính có thể truyền tới các ngươi hộ quốc, các ngươi tin tức tự nhiên cũng có thể truyền tới đại dự, chúng ta chỉ là biết, cũng không có muốn lợi dụng chuyện này, nếu ngươi thật sự cảm thấy chúng ta huynh đệ là giết ngươi phụ huynh kẻ thù, ngươi có thể giết ta." Đề Lam từ dài rút ra chùy thủ chỉ vào hắn lực, "Ngươi đừng cho là ta không dám." Mục Tính Nam tiến lên một bước, Không cho nàng bất luận cái gì lui về phía sau không, gian, giơ tay bắt lấy cổ tay của nàng, dùng sức thẳng tắp đâm vào chính mình ngực, hiện tại ngươi có thể hay không thành thật điểm tại đây dưỡng thương, thương hảo ta đưa ngươi trở về. Đề Lam trừng mắt thẳng tắp nhìn hắn miệng vết thương, tưởng rút về tay, lại bị hắn chảo càng khẩn, lưỡi dao lại thâm mấy tấc, như vậy đâu? Ngươi, Mục Tính Nam ngươi là ngốc sao? Ngươi không biết đâu a. Chương 336 tái nhật muốn mệnh. Ngươi màu vùng tay. Đề Lam sốt ruột nói, Tiên Nhi ở một bên cũng là cấp muốn mệnh, này Ninh Vương luôn luôn không đáng tin cậy, hành sự xúc động cũng không phải một ngày hai ngày, nàng thật sợ hắn một xúc động thật sự thương tới rồi chính mình hoặc công chúa. Mục Tính Nam trước sau nắm cổ tay của nàng, một đôi con ngươi thẳng tắp nhìn nàng, ngươi trước đáp ứng ta lưu lại. Ta để nàng bất đắc dĩ, vậy ngươi đáp ứng ta chờ ta thương hảo khiến cho ta trở về. Ngươi trước đáp ứng ta lưu lại. Mắt thấy môi đau lại cắm vào đi vài phần, Đề Lam thật sự không có biện pháp. Tóm lại nàng từ nhận thức ngày đó đã bị người này an định rồi. "Hảo, ta đáp ứng ngươi, ngươi mau đưa tay làm ta nhìn xem miệng vết thương của ngươi." Mục Tĩnh Nam được đáp án tức khắc nhẹ nhàng thở ra, thân mình mềm nhũn ngã xuống. Đề Lam kinh hãi, vội vội tay tiếp được hắn, "Ngươi làm sao vậy?" Tiên Nhi vội vàng chạy tới giúp Đề Lam cùng nhau đỡ Mục Tĩnh Nam nằm đến trên giường. Ninh Vương mấy ngày trước đây mang công chúa trở về thời điểm đã bị trọng thương, lúc này mới vừa tỉnh hai người các ngươi lại náo loạn như vậy vừa ra. Đề Lam vội cởi bỏ hắn quần áo, "Yên Nhi, ngươi mau đi kêu cảnh vương phi lại đây nhìn xem." Hoắc Nghiên thu thập hảo lập tức mang theo hồng thuốc chạy tới, lan lộn một đường nạng sắc mặt cũng tái nhợt muốn mệnh, "Ta đến đây đi." Đề Lam tránh ra vị trí cho nàng. Mục tính nam trên người thương ở địa phương nào nàng đã sớm biết, này băng bó cũng là nàng làm, nhưng lại là ở Đề Lam công chúa trước mặt lại bỗng nhiên thẹn thùng lên. "Ta là hắn tổ tử, vẫn là ngươi đến đây đi." Đề Lam trở tay chỉ vào chính mình, bản công chúa một cái chưa xuất các cô nương lại nói, Hoắc Nghiên một fan kéo qua nàng, cứu mạng quan trọng, dù sao ngươi sớm hay muộn cũng muốn gả cho hắn, ta cùng Mục Bạch không thành hôn thời điểm trên người hắn đã sớm bị ta xem biến. Đề Lam, còn có thể như vậy sao? Cuối cùng Đề Lam vẫn là dựa theo Hoắc Nghiên chỉ thị giúp hắn xử lý ngực miệng vết thương, Hoắc Nghiên nhướng mày nhìn thoáng qua, lại chồm nắm liếc mắt một cái Đề Lam. Ta còn tưởng rằng ngươi ở trên chiến trường giơ đao múa kiếm sẽ không làm này đó đâu, xem ra hảo không tồi, bất quá hắn thương thế quá nặng. Ban đêm cũng không thể ly người. Đề Lam có sử, nếu không, Tiên Nhi vội vàng đứng ở Hoắc Nghiên bên người, cảnh Vương phi đã nhiều ngày lăn lộn lợi hại, thân mình trầm, nô tỷ đến chiếu cố nàng. Hoắc Nghiên vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, "Không tồi, chúng ta tỉ muội một hồi, mượn nhà ngươi đáng yêu tiểu tỷ nữ mấy ngày ngươi sẽ không tức giận a." Đề Lam đỡ trán, nàng đều nói như vậy, nàng còn có thể nói không được sao? Hoắc Nghiên thấy nàng do dự liền mở miệng, "Nếu không ta làm bên ngoài những cái đó thị vệ chiếu cố hắn." Những cái đó đều là mục tính nam thủ hạ, sẽ không đối hắn không tốt, chẳng qua một đám đại nam nhân không biết có thể hay không. Đề Lam giơ tay đánh gậy, "Tính, vẫn là ta đến đây đi." Hoắc Nghiên cùng Yên Nhi liếc nhau, vẻ mặt cười xấu xa đi ra ngoài. "Vương phi, nhà ta công chúa trên người cũng có thương tích, ta đi rồi có thể được không?" Hoắc Nghiên một phen ôm nàng bả vai, "Tiểu cô nương này ngươi liền không hiểu đi, nói làm nàng lưu lại chiếu cố mục tính nam, ngươi nói y đi theo Ninh Vương, cái kia tính tình" Hắn sẽ nhận tâm làm để Lam mang theo thương chiếu cố hắn sao?" Tiên Nhi thật mạnh gật gật đầu, kia nhưng thật ra, Ninh Vương người này nhìn không thế nào đáng tin cậy, nhưng là đối chúng ta công chúa ta nhưng thật ra yên tâm, chẳng qua hai người kia đều có thương tích, ta còn là có điểm lo lắng. "Yên tâm lạc." Mục Tính Nam kia thương ta liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, nào có để Lam nói như vậy nghiêm trọng, nàng là quan tâm sẽ bị loạn, này hai ngày ngươi đâu liền đi theo ngươi Triệu Thịnh ca ca chơi, ta xem hai ngươi rất có ý tứ. Yên Nhi mặt đỏ lên, "Vương phi ngươi nói cái gì đâu? Ta mới không có, nay muốn đi đại dự, ta cùng Triệu Thịnh đi vào chút bất quá là muốn hỏi một chút các ngươi lễ nghĩa, miễn cho." Hoắc Nghiên cười, lẳng lặng nhìn nàng. Yên Nhi mặt đỏ lợi hại hơn, đang muốn nói chuyện Cảnh Vương liền tới đây. "Cảnh Vương điện hạ ngài mau quản quản ngài Vương phi." "Hái phi này lại là nói gì đó, như thế nào đậu đến nhân ra tiểu cô nương đỏ mặt." Hoắc Nghiên chiều hắn phía sau Triệu Thịnh nhìn thoáng qua, nhướng mày cười, đến bụng to đi qua đi. Triệu Thịnh bao lớn tuổi? Hồi Vương phi thuộc hạ so vương gia nhỏ 2 tuổi, nhị là có một. Hoắc Nghiên gật gật đầu, như vậy tới rồi thành hôn tuổi tác, ngươi nhưng có vừa ý cô nương. Triệu Thịnh đột nhiên quát đầu, vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt không tự giác hướng Hoắc Nghiên Nhi bên kia liếc mắt một cái, ngậy. Trước mắt cảnh Vương hồi kinh còn có một ít phiền toái muốn xử lý, hơn nữa không biết khi nào lại muốn đánh giặc, thuộc hạ không dám tưởng thành hôn việc. Mục Nhiễm chăn liếc mắt một cái liền nhìn ra Hoắc Nghiên tiểu tâm tư, vội vàng mở miệng, ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ vẫn là bổn vương chậm trễ ngươi? Hoắc Nghiên cười trộm, Mộc Nhiễm chân quả nhiên cùng nàng đi vào đã bị nàng dạy hư. Thuộc hạ không dám. Yên Nhi đã sớm mặt đỏ cùng nấu chín con cua dường như, tránh ở một bên túi đầu không dám nói lời nào. Hoắc Nghiên một phen kéo qua Yên Nhi, "Triệu đại tướng quân nếu không có ý chúng nhân, ta nhưng thật ra có một cái chọn người thích hợp." "Không dám, không dám." Yên Nhi cô nương dịu dàng nhã nhặn lịch sự, thông tuệ hơn người không xứng với ta. Mọi người vẻ mặt dấu chấm hỏi. "Không phải?" Ta là nói Triệu Mộ một giới vũ phu, nàng không xứng với. Cũng không phải, ta. Mục Nhiễm chăn vung tay lên, "Được rồi, mất công ngươi theo bổn vương nhiều năm như vậy, một câu đều nói không tốt." Triệu Thịnh cúi đầu, đặc biệt nhỏ giọng nói câu, "Ngươi không phải cũng sẽ không nói dễ nghe lời nói." "Nói cái gì đâu?" "Cái gì cũng chưa nói." Vương gia nghe lẩm, "Thủ hạ đi tuần tra." Mục Nhiễm chăn trừng mắt, "Ái phi ngươi nghe thấy được đi." "Tiểu tử này là nói bổn vương sẽ không nói sao?" Hoắc Nghiên che miệng cười trở về căn chịu. Mục Nhiễm chần chờ về phòng trên đường bỗng nhiên xoay người nhìn Triệu Thịnh bóng dáng giống lên một tiếng, buồn Vương sẽ nói cũng sẽ không nói cho ngươi nghe. Yên Nhi, nàng rốt cuộc biết Ninh Vương điện hạ tính tình giống ai, sẽ không bọn họ kinh thành hoàng tử đều giống bọn họ huynh đệ như vậy đi. Nếu thật là như vậy, kia đại dự thiên hạ thật đúng là con đường phía trước chưa biết a. Đêm, dịch quán. Hoắc Nghiên không thoải mái sớm mà liền ngủ hạ, Yên Nhi đi tìm gác đêm Triệu Thịnh nói chuyện thiếm. Mục Tĩnh Nam đêm khuya thời gian ở tỉnh, miệng vết thương đau lợi hại, tưởng động một chút lại phát hiện ngực bị người đè nặng, quen thuộc khí vị theo người nọ truyền tiến hơi thở, làm hắn an tâm. Mục Tĩnh Nam du mắt lại chỉ có thể nhìn đến Đề Lam đỉnh đầu, da hoàng cùng, thay y liễu phục thường, bị thương hai ngày này vẫn luôn không có trang điểm, phi đầu tán phát, liền như vậy ghé vào ngực hắn, thật đúng là rất khiếm người. Nhưng cho dù là cái dạng này, nàng cũng làm hắn như thế trầm mê, tình nguyện chịu đựng miệng vết thương đau cũng không nghĩ động một chút đánh tức nàng. Đề Lam tử nhỏ ta võ, Lam Như cảm giác được dưới thân nhân khí tức không giống nhau, thôi hơi mở to trơn mắt, nước mắt biên đối thượng hắn hai mắt. Mục Tính Nam cho dù thu hồi trên mặt ý cười, không kiên nhẫn nói, chết không được bổn vương một giấc này ngủ đến miệng vết thương sinh đau, nguyên lai like ngươi không chỉ có xấu, còn rất trọng. Đề Lam thấy hắn sắc mặt tái nhợt cùng ban ngày không có bất động, liền cho rằng thật là chính mình áp đến hắn, vội vàng muốn đứng dậy, nhưng lại bị vẫn luôn hữu lực cánh tay ấn xuống. Người buông ta ra. Không bỏ Không phải ngươi nói miệng vết thương đau không? Biết ta thương ngươi còn động. Chương 337 cảm tình tăng ôn. Đề Lam khẽ miệng hơi hơi giơ lên, khẩu khí lại trước sau như một con cường, sớm biết rằng ngươi như vậy không biết xấu hổ, khiến cho ngươi đau chết tính. Mục Tĩnh Nam cũng là cái luôn luôn biệt lưu hài tử, nghe vậy liền càng trọng đem nàng lớn ở trong lòng ngực, thật sự có một loại muốn cho nàng áp chết cảm giác. Ngươi đừng náo loạn, mau thả ta ra, ta trên người cũng có thương tích. Mục Tĩnh Nam tức khắc cánh tay bưng lòng. Trế trụ nàng neo đem nàng đưa tới trên giường ấn ở sườn, làm bộ liền muốn kéo ra nàng quần áo. "Đề Lam kinh hãi, chế trụ cổ tay của hắn, hai người tuy rằng đều bị thương, nhưng rốt cuộc đều là người ta võ, lực đạo vẫn là không dung khinh thường." Mục tính nam thủ đoạn tức khắc đỏ một mảnh, hắn bản thân liền sinh bạch, đỏ một mảnh nhìn đặc biệt rõ ràng. "Đề Lam vội vàng dùng tay đè lại quần áo của mình, ngươi muốn làm gì?" "Ta nhìn xem thương thế của ngươi." "Ta không có việc gì, không cần xem." "Chủ yếu là nàng thương ở bụng." không có biện pháp xem a. Mục Tĩnh nam ánh mắt bỗng nhiên trở nên thâm trầm lên, thẳng tóc nhìn nàng, nhị tẩu nói thương thế của ngươi thực trọng, bất quá may mắn không có thương tổn đến quan trọng nội tạng, nàng đem ngươi mang đi một ngày không cho chúng ta xem, ta không biết nàng có hay không chứa khỏi ngươi, ta muốn nhìn. Đề Lam bị hắn này bướng bỉnh ánh mắt cho cười, luôn luôn thiết huyết lãnh lệ vương gia, thế nhưng giống cái xảo yếu điểm tâm ăn tiểu hải tử, u u trí, tùy hứng, khá vậy có vài phần hắn độc hữu thâm tình cùng để ý. Đề Lam không tự giác giơ tay xoa hắn mặt, cười cười hốc mắt liền đỏ lên, nước mắt theo khóe mắt hoạt gần bối tóc. Mục Tĩnh Nam chính là cái trời sinh sẽ phá hư không khí người, luôn là ở nhân gia nhất động tình thời khắc nói một ít không nên nói, khóc cái gì? Ngươi ở trên chiến trường cái gì thương không chịu quá? Đến nỗi khóc thành như vậy sao? Đề Lam tức khắc một chút muốn khóc ý tứ đều không có, ở trên mặt hắn không nhẹ không nặng đánh một chút. "Cậu ngay, ngươi áp đến ta." Mục Tĩnh Nam du mắt nhìn nhìn, nói vậy Buồn vương nào áp đến ngươi? Nói xong lại đi cởi người ta quần áo. Đề Lam bị hắn ấu chi đánh bại, một phen kéo ra quần áo của mình, "Xem đi, xem đi, cho ngươi xem, nhìn phải cưới ta." Mục Tĩnh Nam vèo một chút khép lại nàng quần áo, "Kìa không nhìn." "Đề Lam, nàng đây là yêu một cái người nào? Vô lại không nói, còn không phụ trách nhiệm." Hai người xé rách thấy đề bản gốc liền rộng thùng thình quần áo đã sớ khai, bụng một mảnh bóng loáng, từ đâu ra miệng vết thương, Mục Tĩnh Nam nhíu nhíu mày. Rút tay sờ sờ. Đề Lam bắt lấy hắn tay, "Ngươi đủ rồi a." Đương được một tức lại muốn tiến một bước. Mục Tĩnh Nam kéo ra tay nàng, vẻ mặt tò mò để sát vào xem, như thế nào đã không có đâu. Cái gì đã không có? Miệng vết thương. Mục Tĩnh Nam nước mắt, một đôi thâm thúy mắt tò tràn ngập nghi vấn. Đề Lam chính mình duỗi tay sờ sờ, cũng là cùng khoảng khiếp sợ mặt, hai người đối diện, lại đồng thời nhìn về phía nguyên bản hẳn là có vết thương bụng. Mục Tĩnh Nam duỗi tay ở nàng sau trên eo sờ sờ. Ngươi sợ đến không có. Mục Tính Nam Nguyên bản chỉ là muốn tìm tìm có hay không miệng vết thương, bị nàng này vừa nhắc nhở, tức khắc nổi lên ý xấu, ở trên người nàng sờ sờ đi, sờ cái không để yên. Không có, đừng nóng nội. Đề Lam đỡ trán, "Một cái miệng vết thương ngươi đến nỗi sợ lâu như vậy sao? Ta lại không sợ qua, không cẩn thận tìm xem như thế nào biết ở địa phương nào." Đề Lam vô ngữ, hắn nói giống như cũng không có gì vấn đề, bất quá này sợ đến thật sự lâu lắm, sợ đến nàng ngứa. Đủ rồi. Đề Lam một phen kéo ra hai tay, mặt đã hồng thành con cua. "Ngươi, sờ lâu như vậy không tìm được chính là thật sự đã không có." Mục Tĩnh Nam cau mày, kéo nàng ngồi dậy, một phen kéo xuống nàng quần áo, ở nàng trên lưng sờ sờ. Đề Lam bị hắn bắt lấy tay khâu ở sau người vô pháp nhúc nhích, "Mục Tĩnh Nam, ngươi là biến thái a?" Đêm nay thượng đều bị hắn sờ biến, xem biến. Về sau nàng muốn hay không gả chồng. Người trên lưng vết thương cũ cũng phai nhạt rất nhiều. Đề Lam ngẩn ra, Ngươi nói cái gì? Mục Tính Nam lôi kéo tay nàng hướng lên trên, chính ngươi yên lặng xem có phải hay không phải nhạt. Giống như sắc thật san bằng rất nhiều, vì cái gì đâu? Mục Tính Nam nhìn chằm chằm nhân ra trắng tinh bối vẻ mặt ý cười, nghịch. Ta cũng không biết. Đề Lam tiếp tục to mò, một chút cũng chưa phát giác chính mình vẫn luôn ở bị an đậu hủ. Theo lý thuyết liền tính trên đời này thực sự có kỳ dược cũng sẽ không tại như vậy đoạn thời gian liền đem miệng vết thương mặt bình, chẳng lẽ Hoắc tỷ tỷ là trong truyền thuyết tiên nhân? Mục Tĩnh Nam tử nhân ra thon dài cổ một đường nhìn đến tuyết trắng bay ngọc, chợt cảm thấy miệng khô lưỡi khô, không tự giác liền để sát vào vài phần, tiếng nói có chút không bình thường khàn khàn, ai biết được, không chuẩn đúng không? Đề Lam nghiêng đầu, miệng vết thương này tuy rằng nhìn không thấy, nhưng da này bị thương địa phương vẫn là đau lợi hại, thật sự không biết vì cái. Ngô. No. Đề Lam quay đầu vừa vặn đối thượng hắn môi, hai người đều hơi hơi ngẩn ra một chút. Nếu là trước kia Mục Tĩnh Nam tính tình khẳng định là bắt lấy người hôn cái đủ. Chính là hôm nay lại khó được mặt đỏ, còn hồng rất lợi hại, một phen thối lui đề lam. Ngươi làm gì đống nhiên hôn ta? Đề lam vô tội, quỷ biết ngươi như thế nào sẽ ly ta như vậy gần. Ta mục tĩnh nam ánh mắt không nghe đại nao sai sử giống nhau rừng ở nhân da lộ ra tới trên da thịt, tức khắc ngượng ngùng lên, nói chuyện cũng ấp há ấp úng. Đề lam chưa kinh tình sự tự nhiên không hiểu một người nam nhân vì sao sẽ như vậy, bất đắc gì kéo quần áo, thiên hạ hồng vũ sao. Chúng ta luôn luôn cả gan làm loạn ninh vương điện hạ thế nhưng mặt đỏ. Ai mặt đỏ? Còn nói ngươi không có, chính mình đi chiếu chiếu gương, hồng cùng bị đùa giỡn phụ nữ nhà lành dường như. Mục tĩnh nam đông nhiên đột nhiên nhào qua đi, đem để làm phát gục ở trên giường, một chi mui tên nhọn xuyên qua cửa sổ vèo phi tiến bào, bắn ở bọn họ vừa rồi vị trí. Sao lại thế này? Mục tĩnh nam so cái hư thủ thế, ta đi ra ngoài nhìn xem. Ta cùng ngươi cùng đi. Không được, ngươi một cái địch quốc công chúa, nếu như bị phát hiện, chết như thế nào cũng không biết. Đề Lam vẫn là đi theo hắn đứng dậy, thuận miệng nói, "Không phải còn có ngươi sao?" Mục Tĩnh Nam ngẩng ra, quay đầu thần sắc phức tạp nhìn nhìn Đề Lam, hắn loại người này cũng sẽ có người nguyện ý như vậy vô điều kiện tín nhiệm sao? Nhìn cái gì mà nhìn, vừa rồi không thấy đủ a?" Mục Tĩnh Nam cười, chiều nàng vươn tay, "Đi thôi." Đề Lam đem tay nhẹ nhàng đáp ở trên tay hắn, tùy hắn lặng lẽ lặn ra đi. Chân chính đánh nhau cũng không ở bọn họ bên này, mà là Mục Nhiễm trấn sợ trụ phòng. Hoắc Nghiên tránh ở trên giường một cử động nhỏ cũng không dám, nhìn Mộc Nhiễm chăn cùng vài tên Hắc Ý yểm nhân chiến đấu ở bên nhau. Triệu Thịnh cũng vội vàng tới rồi. Tiên Nhi vội vàng đi bảo vệ Hoắc Nghiên. Triệu Thịnh, lưu người sống. La, thuộc hạ đã phong tỏa dịch quán xung quanh, một cái đều chạy không ra được. Tới toàn bộ đều là chết hầu, xuống tay chi tán nhẫn lực, cơ hồ tiêu tiêu chí mệnh, Mộc Nhiễm chăn người ở dịch quán ngoại 1 km đóng quân không thể kịp thời lại đây. Cũng may bọn họ thân binh đều một đường đi theo. Ở hơn nữa Mục Tĩnh Nam, thực mau liền trùng kết trận này chiến sự. Ai phái các ngươi tới? Chương 338 đều hàm chứa độc dược. Trên mặt đất quỳ chết hầu khẩu kính nhất trí, "Thừa tướng." Mục Tĩnh Nam nhíu mày, "Bổn vương tự cấp các ngươi một lần cơ hội, rốt cuộc là ai?" Chết hầu nha biên đều hàm chứa độc dược, thấy lửa rối bất quá đi, liền cắn độc dược tự sát. "Vương gia, đây là kịch động, đều đã chết." Hoắc Nghiên xuống đất, kiểm tra rồi bọn họ chúng độc tình huống, sắc mặt trầm trọng, "Xác thật là kịch động." chiến đấu. Chỉ cần thừa một hơi nàng đều có thể trị, này thật đúng là một chút cơ hội đều không cho nàng lưu. Mục Vương gia cảm thấy không phải thừa tướng sao? Công chúa có gì giải thích? Đề Lam đứng dậy nhìn kia vài tên chết hầu, ta phụ hoàng cùng ngươi triệu thừa tướng nhiều có lui tới, ngươi cùng kia thừa tướng thủ không phải một ngày hai ngày đi, chẳng lẽ trừ bỏ hắn còn có người muốn giết ngươi? Mục Nhiễm chăn túi đầu, đa tạ công chúa tín nhiệm, nguyện đem việc này báo cho bổn vương. Ta không nói ngươi không phải cũng biết sao? biết, nhưng không chứng cứ. Mục Tĩnh Nam nói, Nhị ca thật cảm thấy không phải thừa tướng việc làm. Mục Nhiễm chân ngật đầu, bàng triệu phế đi như vậy lại sức lực, kế hoạch nhiều năm, thật vất vả đem này thông đồng với địch tội danh khâu ở ta trên đầu, ước gì ta hồi kinh chịu thẩm, như thế nào sẽ nửa đường giết ta. Kẻ sẽ là ai đâu? Hoắc Nghiên nói, bàng Yên Nhi. Mọi người nhìn lại, Mục Nhiễm chân nhíu nhíu mày, ái phi dùng cái gì thấy được? Trong kinh cùng muốn ngươi chết. Hơn nữa có thể mời đặng nhiều như vậy chết hầu ám sát đơn giản liền như vậy mấy cái." Hoắc Nghiên nhàn nhạt nói, "Trước mắt Ngũ Vương sẽ không làm ngươi chết, hắn còn chờ ngươi hồi kinh có thể duy trì hắn, thừa tướng chờ ngươi trở về chịu thẩm, thái tử không giống như là sẽ hại cốt thủ tốc người. Còn lại người liền tính tưởng ngươi chết, cũng không dám như vậy trắng trợn táo bạo, chỉ còn lại có một cái Bàng Liên Nhi, nàng tưởng diệt ta khẩu, thuận tiện giết ngươi." Mục Nhiễm chăn gật gật đầu, ái phi lời nói không tồi. Mục Tĩnh Nam lại khó hiểu Nàng muốn giết ngươi bổn vương minh bạch, bởi vì ngươi biết nàng cùng Ngũ Vương sự, nhưng vì cái gì còn muốn giết ta nhị ca?" Mục Nhiễm chân cười nói, "Không giết ta, như thế nào giá họa cho thừa tướng đâu?" Hoắc Nghiên cũng là cười, "Không giá họa cho thừa tướng, như thế nào cấp thái tử phủ rửa sạch hiềm nghi đâu?" Thừa tướng cùng Mục Bạch gian tiết kinh thành mọi người đều biết, nói thừa tướng giết hắn nhất thích hợp. Mục Tĩnh Nam lúc này mới minh bạch, quả nhiên là thừa tướng cái kia lão độc vật giáo dục ra tới nữ nhi, cùng hắn giống nhau độc ác. Đề Lam cũng cau mày, Bản công chúa ở trên chiến trường chém giết nhiều kế sách lược thấy nhiều, nhưng thêm ở bên nhau cũng không có này trong kinh phu nhân được gác, đại bản công chúa tới rồi các ngươi kinh thành, nhất định phải gặp một lần này cái gọi là thái tử phi. Hoắc Nghiên không nóng không lạnh nói, trong kinh động phụ nhưng không ngừng này một cái, nhà của chúng ta còn có một cái đâu, nghe nói cũng rất độc. Mục Nhiễm chăn quyết đoán trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi tự tìm. Mục Tính Nam hừ hừ hai tiếng, nhìn về phía Đề Lam, này chuyện cũng đánh xong, chúng ta liền triệt binh đi. Đường chậm chệ nhân già hai vợ chồng vẻ vẫn đáng yêu. Đề Lam cười, đi thôi. Tiên Nhi nhìn về phía Triệu Thịnh, Triệu Đầu gỗ nhìn về phía Mục Nhiễm Chân, "Vương Gia, thuộc hạ vẫn là lưu lại cảnh giới đi." Mục Nhiễm Chân vẻ mặt trẻ con không thể giáo bộ dáng, lắc lắc đầu, "Tùy ngươi liền đi." Triệu Thịnh ủy khuất, hắn làm sai cái gì? Tiên Nhi giở khóc giở cười đem hắn kéo ra ngoài, nhỏ giọng nói, "Bọn họ sẽ không nốc đến một buổi tối tới hai lần, chúng ta cũng đừng quấy rầy Vương Gia." Vương Phi nói chuyện yêu đương. Mộc Nhiễm chăn vẻ mặt tán dương gật gật đầu, tuy Hoắc Nghiên một đường trở về, vẫn là suy xét cấp Tiên Nhi cô nương khác tìm một cái nhà trồng đi. Tiên Nhi nha đầu này thông minh, Cơ Linh, sướng triệu thịnh cái này không hiểu chuyển biến du mộc đầu sắc thật đáng tiếc chút, nhưng này cảm tình sự vẫn là muốn xem chính bọn họ ý tứ, ta xem Yên Nhi rất thích hắn. Mộc Nhiễm chăn nhướng mày, phải không? Buồn Vương như thế nào không thấy ra tới. Hoắc Nghiên bất đắc dĩ cười cười, ngươi có thể nhìn ra tới cái gì? Lúc trước ta đều truy ngươi đuổi tới thỉnh kinh ngươi không phải cũng nhìn không ra tới. Mục Nhiễm Chân Nguyên bản cho rằng chính mình xem như cái người thông minh, các loại binh pháp, mưu lược từ nhỏ liền đã học thuộc lòng, nhưng mỗi lần một gặp được Hoắc Nghiên sự liền tổng giống cái lăng đầu thanh giống nhau, tự cho là làm cũng không tệ lắm, kỳ thật cái gì cũng chưa làm tốt. "Hảo, ta việc nào ra việc đó, bắt ngươi đánh cái cách khác, không phải tưởng nói ngươi không tốt, đừng này phó khổ qua mặt." "Thực xin lỗi." Hoắc Nghiên cười cười, nghiêng đầu dựa vào hắn trong lòng ngực. Khi đó a, ta cảm thấy mỗi ngày có thể thấy ngươi liền rất vui vẻ, không nói rằng ngươi, ta lúc ấy đều làm tốt nếu ngươi vẫn luôn nhớ không nổi ta, ta liền vẫn luôn như vậy yên lặng mà đi theo ngươi chuẩn bị. Mục Nhiễm chăng túi đầu ở nàng phát gian rơi xuống một hôn, Ôn Nhu nói, lúc ấy không biết ái phi tâm ý, là bổn vương ngu dốt, hạnh được trời cao rũ lòng thương, làm bổn vương dùng hạ nửa đời gấp bội đền bù. Hạ nửa đời? Ngươi không tin. Hoắc Nghiên đứng dậy ngồi vào hắn trên đùi, ta bất tận muốn ngươi hạ nửa đời, còn muốn ngươi kiếp sau kiếm sau sau nữa, đời đời kiếp kiếp, có cho hay không? Mục Nhiễm chăn bất đắc dĩ cười, giơ tay xoa nàng mặt, nàng khẩu khí này đâu giống là ở dò hỏi, rõ ràng là thổ phỉ đầu lĩnh khẩu khí. Bất quá hắn vẫn là vui vẻ tiếp thu, muốn cái gì đều cấp, chỉ cần buẩn vừa có, ngươi đều cầm đi. Hoắc Nghiên ngược lại không hảo cùng nhau lên, ngựa ngùng xoắn sít rượi vào nhân gia trong lồng ngực, lão phu lão thê nói như vậy buồn nôn phiền đã chết. Không biết thái phi chiêu này khẩu thị tâm phi là với ai học. Có thể là hai người thật sự quá mức lị oai, hai tử đều nghe không nổi nữa, ở bên trong đá mấy đá. Nha. Tiểu Dạ Hỏa, như vậy làm ầm ĩ. Mộc Nhiễm chăn trong cuộc đời lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân bụng sẽ động, ghé vào trên giường vẻ mặt tò mò nhìn nửa ngày. Hoắc Nghiên buồn cười nhìn hắn, ngươi đang làm gì? Ư. Mộc Nhiễm chăn rũi tay đặt ở nàng trên bụng, cảm thụ được bên trong vừa động vừa động, ngố ngốc nói câu, nếu ngươi là nữ hài liền cấp phụ vương một cái đáp lại. Hoắc Nghiên trợ khóc trợ cười. Nàng như thế nào sẽ nghe hiểu được. Thân kỳ chính là bụng thế nhưng thật sự giật mình. Hai người đều kinh hỉ nhìn lẫn nhau, Nghiên Nghiên ngươi thấy sao? Là nữ nhi, nàng nghe thấy được. Không thuần là nhi tử, hắn không hài lòng, cho nên đá ta đâu. Mục Nhiễm chân đặc biệt đứng đắn nhìn Hoắc Nghiên, đừng nói như vậy, bổn vương chịu không nổi loại này đả kích. Hoắc Nghiên, đêm nay thượng Mục Nhiễm chân giống cái đại hải tử giống nhau nhìn chằm chằm vào nàng đúng xem, trước sau vẻ mặt tò mò bộ dáng, Hoắc Nghiên cảm thấy thật là đáng yêu. Nếu là có di động nhất định phải chụp được tới cấp hắn nhìn xem chính mình bộ dáng. Hoắc Nghiên không một hồi liền ngủ rồi, có thể là trong khoảng thời gian này sinh sinh tử tử thấy nhiều, ở nàng trước mặt chết vài người cũng không thèm để ý, nếu là trước kia nàng khẳng định ngủ không được. Mục Nhiễm chăn túi người ở môi nàng nhẹ nhàng in lại một nụ hôn, trên mặt trước sau mang theo nhàn nhạt ý cười. Nếu là nhân sinh ngừng ở giờ khắc này, hắn cảm thấy đã viên mãn. Ngay từ đầu biết Hoắc Nghiên có thai thời điểm tuy rằng từng có một chút kinh hĩ, Dù sao cũng là chính mình huyết mạch truyền thừa, nhưng sao lại đứa nhỏ này lăn lộn lợi hại, nhìn Hoắc Nghiên khó chịu, hắn khi đó cảm thấy đứa nhỏ này không cần cũng thế. Chương 339 nhịn không được tưởng nhiều xem vài lần. Nhưng là nhìn nàng bụng một ngày một ngày biến đại, biết bên trong có hai tiểu hài tử, là bọn họ hài tử, đương nhiên cảm thấy thần kỳ. Trầm Dã không biết như thế nào tình thương của cha liền ra tới, một bên nào tưởng hài tử bộ dáng, một bên vì bọn họ quy hoạch về sau nhân sinh. Thiên hạ cha mẹ đều là như thế này sao? Tuy rằng hắn ngoài miệng nói không thích Nam Hải, kỳ thật cũng không như vậy chán ghét, dù sao cũng là chính mình. Bất quá nói thích nữ nhi, hắn là thật sự thích. Hoắc Nghiên tổng nói hy vọng Hải Tử giống hắn, kỳ thật hắn cảm thấy nữ Hải vẫn là giống Hoắc Nghiên hảo, thông minh lanh lợi, làm cho người ta thích, lớn lên. "Đều được, đều được." Ngụ Hoắc Nghiên không thể hiểu được đã bị nhà mình phu quân ghét bỏ một phen. Hoắc Nghiên diện mạo thanh tú, không phải ánh mắt đầu tiên thực kinh diễm loại hình. Nhưng là chỉ cần nhìn thoáng qua, liền sẽ nhịn không được tưởng nhiều xem vài lần nữ tử, đặc biệt là hàng nam tử ý y ở, trên người kia cổ thanh nhã khí chất càng hiện. So với nàng thanh nhã thanh tú, Mục Nhiễm chăn lớn lên liền tương đối kinh diễm, thấy thế nào đều cảm thấy kinh diễm loại hình. Hoắc Nghiên trước kia tổng cảm thấy chính mình thế nhưng có thể gả cho như vậy nam nhân quả thực chính là nhặt được bảo. Nhưng sự thật là, mọi người đều là người, đều sẽ có ngã xuống thần đàn một ngày, nha nàng vương gia trong sinh hoạt cũng là cái bình thường nam nhân trừ bỏ xuất khẩu thành thơ, nói có sách mách có chứng, văn võ song toàn, nhu ưu chí hơn người. Kỳ thật chính là cái bình thường nam nhân mà thôi. Một đoàn người ngựa ở dịch quán nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày, vương thừa trước một bước đưa vương trạch duệ trở lại kinh thành, thuận tiện hỏi thăm tin tức. Kế tiếp lộ muốn càng thêm cẩn thận, bọn họ còn sẽ phái người lại đây. Hoắc Nghiên gật đầu, Bàng Nghiên Nhi sẽ không làm ta tổn tại vào kinh. Mục Tính Nam nhìn Đề Lam liếc mắt một cái, may mắn ngày đó chết hầu cũng chưa tổn tại đi ra ngoài bằng không hồi kinh miêu tả thân phận của ngươi liền rất dễ dàng bại lộ. Đề Lam chỉ vào chính mình, nhướng mày khó hiểu nói, "Ta làm sao vậy? Các ngươi hoàng đế không phải nói Mục Vương gia thông đồng với địch Nưu phần sao? Ta qua đi cùng hắn giải thích rõ ràng không phải vừa lúc sao?" Mục Nhiễm chần lắc đầu, công chúa cũng là xuất thân hoàng gia, ngay trong đó quyền lợi tranh cãi bổn vương không nói ngươi cũng có thể minh bạch, ngươi cảm thấy chuyện này nếu đặt ở hồ đế trên người hắn sẽ tin ngươi sao? Tin hay không việc này, sự thật cũng không quan trọng. Hoàng đế muốn nghe kết quả mới quan trọng. Hắn hiện tại tuy rằng tạm thời cách chức, nhưng hắn binh còn ở, hơn nữa nếu là thông đồng với địch một chuyện tra không ra kết quả, hắn sớm muộn gì sẽ quan phục nguyên chức. Trước. trước mắt không có chức quan hắn thượng thả làm một ít người cảm thấy uy hiếp, huống chi về sau. Cho nên có chút người chú định sẽ không làm hắn tồn tại, cho dù tồn tại trở về kinh thành, cũng sẽ không làm hắn sống lâu lắm. Đề Lam thở dài, sớm nghe nói các ngươi đại dự hoàng đế đang nghi Lần này Ca Ca ta tấn công các ngươi biên cảnh chính là các ngươi kia thừa tướng sai sử, hắn nói hoàng đế đang nghi, chỉ cần ngươi cùng ta ca đánh lên tới, hắn liền có biện pháp làm hoàng đế tin tưởng ngươi mưu phản. Một trận vô luận ta cùng với Sóc Hà ai thắng, hắn đều có lý do nói ta mưu phản. Đế Lam gật đầu, chúng ta thợ săn bị các ngươi đại dự Vu Ham trông săn, ta ca bổn ý là tưởng cùng ngươi hòa đàm, chỉ tiếc hiện tại nói cái gì đều trộm, chúng ta thành phá, cử trong ngoài nước gian nan khổ cực không ngừng. Mục Tính Nam ngước mắt nhìn về phía Mục Nghiễm Chân, Mục Nghiễm Chân gật gật đầu. Hoắc Nghiên thành công tiếp thu đến bọn họ huynh đệ tín hiệu, cười mở miệng, "Chúng ta Ninh Vương điện hạ cũng là kinh thành hoàng tử trung nhất có tiền, ở bên cạnh mua vài tòa thành tặng cho người đương của hồi môn nếu không phải không có khả năng." Đề Lam kinh ngạc nước mắt, "Còn có thể như vậy sao? Chờ chuyện này giải quyết, ngươi là có thể quang minh chính đại đi ở chúng ta đại dự trong kinh thành, đến lúc đó chúng ta chắc chắn cùng Sóc Hà hòa đàm, phán, vốn dĩ không có gì lý do hòa đàm." Bất quá nếu có thể liên hôn, vậy khác nói. Mục Nhiễm Chân cũng nói, chỉ cần để Lam công chúa không ngại gả chính là một cái quận vương liền hảo. Mục Tĩnh Nam quyết đoán chừng hắn một cái, là thân ca sao? Như thế nào nào đau hắn hướng nào trọng. Đề Lam cười, đương nhiên không ngại, Mục Tĩnh Nam liền tính là cái người thường ta cũng không ngại. Hoắc Nghiên nhướng mày nhìn về phía Mục Nhiễm Chân, này tiểu công chúa quả nhiên vẫn là trước sau như một nhân tính. Ngươi nhưng thật ra không ngại, bổn vương nói cưới ngươi sao? Đề Lam xoay eo, Bản công chúa tối hôm qua đều bị ngươi xem hết, ngươi nói không cấy liền không cấy, bản công chúa mặt mũi hướng nào phóng? Mọi người, Mục Nhiễm chán đỡ chán, quay đầu nhìn về phía ngoài xe, làm bộ không nghe thấy. Hoắc Nghiên đi theo hắn cùng nhau xem, giống như ngoài cửa sổ có cái gì thứ tốt đáng giá nghiên cứu giống nhau. Mục Tĩnh Nam không được tự nhiên ho khan một tiếng, "Ngươi, ngươi nói lên việc này," hai người bỗng nhiên nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía Hoắc Nghiên. Mục Tĩnh Nam đứng dậy liền đi xả mục Nhiễm chân quần áo. Nhị ca ngươi cởi quần áo cho ta xem. Mục Tính Nam kinh hãi, một trưởng đem hắn chụp trở về, ngươi có phải hay không bị kia Ngụy Quốc Thái tử lây bệnh? Mục Tính Nam một chút tỉnh lại ý tứ đều không có, ta nhìn xem trên người của ngươi có hay không thương. Bốn Vương đánh giặc nhiều năm như vậy, như thế nào sẽ không có thương tổn. Vậy ngươi làm ta nhìn xem. Hoắc Nghiên chớp chớp đôi mắt, ngươi làm gì như vậy chấp nhất? Mục Tính Nam rồi đưa tay nhẹ nhàng chạm vào Hoắc Nghiên một chút, chào được đến a. Đề Lam cũng lại đây thử một chút. Sắc thật trảo được đến. Hai người chuẩn bị ở cẩn thận thử xem, Mục Nghiễm chăn một fan ôm quá hái thê hộ trong lực trùng, các người hai cái đều có thương tích trong người, bó ở bên nhau cũng đánh không lại ta, nghĩ kỹ rồi ở động thủ. Mục Vương gia ngươi làm gì vậy, ta cùng Tĩnh Nam chính là muốn thử xem Vương phi có phải hay không người. Các ngươi mới không phải người. Mục Vương gia thực lực hộ thê. Mục Tĩnh Nam hất cằm, xem kỹ nhìn Hoắc Nghiên, thiên đầu cùng để lam nghiên cứu, trên dưới tả hữu thấy thế nào đều là một cái sống sờ sờ người. Chẳng lẽ là trên người mang theo cái gì linh đan diệu dược?" Đề Lam thật mạnh gật đầu, "Rất có cái này khả năng." "Hoắc tỷ tỷ, ngươi nói đi, ngươi có phải hay không trên người mang theo cái gì kỳ dược?" Hoắc Nghiên bừng tỉnh đại ngộ, đối với bọn họ cười cười, "Mục Tinh Nam, Đề Lam thương ở như vậy ở nấp địa phương, ngươi lại như thế nào biết nàng miệng vết thương không thấy?" Buồn Vương tự nhiên là tận mắt nhìn thấy. Nói xong chính mình liền xấu hổ lên, Đề Lam vẻ mặt xem đồ ngốc giống nhau nhìn hắn. Sau đó nhận mệnh cho hắn giải thích. Hắn sắc thật thấy được. Hoắc Nghiên che mặt, các ngươi tiến triển rất nhanh a, xem ra nhà của chúng ta tiểu vương gia có bạn chơi cùng. Mục Nhiễm chăn mỗi lần đều không chê phiền lụy sửa đúng, là tiểu quận chúa. Đề Lam mặt đỏ, Mục Tĩnh Nam cũng mặt đỏ. Hiện tại là nói ngươi, ngươi mau nói có phải hay không có linh đan rượu dược. Hoắc Nghiên cười thần bí, có là có, bất quá không thể nói cho ngươi. Vì cái gì? Bởi vì a, năm đó sư phụ ta cùng ta nói đây là thiên cơ, tiết lộ một lần về sau liền vô dụng. Để làm vỗ tay một cái, ngươi xem, ta liền nói hoác tỉ tỉ là cái tiên nhân đi. Mục nhiễm chăn nghe xong một đường cũng không biết bọn họ đang nói cái gì, như thế nào liền thành tiên nhân. Hoác nghiên cười nói, chờ chúng ta đi trở về ta từ từ nói cho ngươi. Mục tĩnh nam xem thường, nói với hắn liền không tính tiết lộ thiên cơ. Ta vui. Trước 340 cùng diệt trừ. Thịnh kinh, thái tử phụ. Cái gì? Lại thất thủ. Thái tử phi thứ tội. Cảnh Vương cùng một người cũng đã rất khó đối phó rồi, huống chi bây giờ còn có Ninh Vương ở, đã không thể bị thương Ninh Vương, có đến rất hoan nhiên, thật sự là. Bang Yên Nhi chén trà bang một tiếng ngã trên mặt đất, phía dưới người dọa vội vàng nằm ở trên mặt đất không dám đứng dậy. Là thuộc hạ vô năng, thỉnh thái tử phi trách phạt. Trách phạt? Buồn cung muốn trách phạt ngươi là cái đầu đều không đủ. Bang Yên Nhi chiếu cố đến trong bụng hải tử, không dám sinh khí, miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, 3 ngày sau bọn họ sẽ trải qua kiến an thành. Kiến An thành hướng đông 20 dặm đó là U Minh Quốc, ngươi biết nên làm cái gì bây giờ? Thuộc hạ Minh Bạch, chỉ là nếu phải dùng độc khí, kia Ninh Vương điện hạ. Bang Yên Nhi ánh mắt tàn nhẫn lực, lạnh lùng mở miệng nói, cùng giật trừ. Là, nghe đồn U Minh Quốc là cái sinh sản rất nhiều tiên thảo thần dược, còn ở U Minh Quốc chủ, thế nhân xương đây là cái tiên quốc. Nhưng thế nhân không biết chính là, nơi quốc đoạn sơn huyền nhai vô số, hàng năm cỏ cây dày đặc, âm khí rất nặng, người bình thường đi vào đi ra không được. Muốn đem Cảnh Vương tiến cử đi, ở bên trong đánh giặc là không hiện thực, cho nên chỉ có thể dùng độc dược. Hoàng cung, nội vụ phủ. Từ Cảnh Vương xuất trình sau, đây là Tập Tiểu Ngưng lần thứ 2 tới tìm Vương Vũ Lâm, nàng cho chính mình làm thật lâu tâm lý xây dựng, nếu không phải tình thế bức bách, nàng chết đều không nghĩ ở thấy hắn. Nay rắn độc giống nhau người làm nàng ghê tởm lại không dám đắc tội. Vương Vũ Lâm buông chén trà, bình lui tả hữu, đứng dậy đi qua đi nâng dậy Tập Tiểu Ngưng, tay nhưng vẫn nắm tay nàng không buông ra quá tìm ta có việc. Tập tiểu ngưng nhíu mắt, huyền huyền dục khóc bộ dáng, thỉnh cha nuôi cứu ta. Nay ngắn ngủi mấy tháng, bên ngoài đấu tranh lợi hại, không ai để ý hắn, trong bất tri bất giác một cái hầu hạ thái giám đã biến thành nội vụ phủ tổng quản, hơn nữa trên tay nắm giữ mấy trăm người chuyên môn bảo hộ hoàng thượng á vệ. Không chỉ có như thế, nghe nói Vương Vũ Lâm cùng trong triều quan viên vô luận lớn nhỏ đều có liên hệ. Tập tiểu ngưng tin tưởng hắn đồng thời cũng làm không ít điều tra. Bất quá này đó Vương Vũ Lâm đều biết Chẳng qua tùy ý nàng đi nháo thôi, hắn hài tử, hắn sủng chính là Cứu ngươi, ngươi đã là Cảnh Vương chắt phi, còn có người dám động ngươi? Gần đây 1 tháng, thường xuyên có người ám sát, nhưng lại không phải buôn ta tới, mà là ta nảy trong bụng hài nhi. Vương Vũ Lâm nhíu mày, nhấc lên tay hoa lan nhẹ nhàng lũ một chút hoa dâm tóc dài, ngươi cũng biết là người phương nào. Tập tiểu ngưng lắc đầu, nữ nhi không biết, tới nhân thân tay đều thực hảo, may mắn cha nuôi để lại ám vệ bảo hộ ta, bằng không Liên ngươi điều tra không ra là người phương nào, kêu nhất định là cái ngạnh cha nhi, ngươi thả đi về trước, ta sẽ điều tra rõ. Đa tạ cha nuôi, nữ nhi chờ ngài tin thức. Vương Vũ lâm rỗi tay bắt lấy tay nàng, khẽ vốt hai hạ, đừng có khách khí như vậy, chỉ cần là ngươi muốn, ta đều sẽ cho ngươi, ngươi chỉ lo mở miệng. Tập tiểu ngưng không được tự nhiên chịu xe tay, cảm ơn cha nuôi, nữ nhi cáo lui trước. Nàng là càng thêm chịu không nổi cái này lao thái giám, nếu không phải vì chính mình này hài nhi cùng cảnh vương nghiệp lớn. Nàng nhất định liều chết cũng muốn giết hắn. Nay lão quái vật này vài lần đối nàng cũng càng thêm lớn mật, loại cảm giác này tựa như bị một cái lạnh băng sả truyền ở trên cổ, ghê tởm nói không ra lời. Mỗi lần gặp qua Vương Vũ Lâm, bị hắn chạm qua địa phương nàng đều hận không thể bắt được xẹo. "Đi, đem này quần áo thiếu." "Vương phi, đây chính là quần áo mới." "Cầm đi thiếu đi, ở đánh một thùng nước gấm tới, ta muốn tắm gội." Nếu không phải vì nãi Vương phi hai chữ, nàng như thế nào sẽ ăn nhiều như vậy khổ. Chỉ cần nàng ở kiên trì kiên trì, chờ cảnh Vương hoàn thành nghiệp lớn, hắn nhất định sẽ nhìn đến nàng. Tập tiểu Ngưng như vậy an ủi chính mình, tựa hồ nhật tử liền trở nên không như vậy khổ sở, ít nhất hiện tại nàng ở hắn vương phủ, là hắn chấp phi. Chấp phi? Hoặc nghiên phi, quan phi quý, dựa vào cái gì chính là chính phi? Mà nàng một cái thượng thư phủ con vợ cả thiên kim thế nhưng muốn hạ mình làm chấp phi, tập tiểu Ngưng ánh mắt dần dần trở nên tàn nhẫn lục lên, gắt gao mà cắn răng. Nàng ở Vương Vũ Lâm trên người sở chịu quất đục, ngày sau nhất định phải hoắc nghiên một bút một bút còn trở về. Vương gia, còn có 10 rằm liền đến Kiến An thành. Mục Nhiễm chăn gật đầu, "Hảo, tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn, phái người đi thăm dò đường." "Là." Triệu Thịnh tự mình đi thăm lộ, Tiên Nhi nhàn trán liền cũng xảo muốn đi theo. Hoắc Nghiên cười, "Đi thôi, này dò đường cũng không phải cái gì nguy hiểm sự, để làm ngươi nói đâu." Tiên Nhi này nha đầu chết tiệt kia, hiện tại đã sớm mặc kệ ta tự đi theo các người lên đường, liền vẫn luôn đi theo nhân gia Triệu tướng quân. Tiên Nhi ngượng ngùng cười cười, công chúa đều mau gả đi ra ngoài, ta nếu là ở không đem chính mình gả đi ra ngoài, chẳng phải là theo không kiệm chúng ta công chúa bất chân. Triệu Thị Ngọc hề hề sờ sơ đầu, nói đúng. Mọi người cười to, các ngươi hai người cẩn thận một chút, Triệu Thị ngươi nhiều cố yên nhi. Mục Tính Nam nhìn phía trước, qua kiến an chính là Hoàng Lăng. Mục Nhiễm chăn hơi hơi một đốn, nhìn hắn bóng dáng, lại không mở miệng. Hoắc Nghiên nhíu nhíu mày, lôi kéo Mộc Nghiễm Chân góc áo, dùng khẩu hình hỏi, "Làm sao vậy?" Mộc Nghiễm Chân nắm Hoắc Nghiên đứng dậy, hai người đến một bên dắt con ngựa, Hoắc Nghiên ngồi trên lưng ngựa, Mộc Nghiễm Chân vì nàng dẫn ngựa, ở bốn phía đi dạo. Đề Lam ngước mắt nhìn Mộc Tĩnh Nam, "3 năm trước đây ta đi rồi lúc sau thông qua người khác hỏi thăm, biết mẫu thân ngươi qua đời, mệnh bi thường." Mộc Tĩnh Nam không nói chuyện, trước sau đứng, bảo trì một cái tư thế nhìn phía trước. Đề Lam thở dài, an ủi nói, "Đừng khổ sở." Mẫu thân ngươi khẳng định hy vọng thấy ngươi cười hảo hảo sống sót. Không cần ngươi an ủi ta, đây là chuyện của ta." Mục Tĩnh Nam lạnh lùng nói. Bất quá cơ hồ nói xong liền hối hận, bởi vì nói xong mới nhớ tới Đề Lam vừa mới cùng nhau mất đi cha mẹ cùng thương yêu nhất nàng thái nãi nãi, lúc này nàng thế nhưng còn có thể cười an ủi hắn. Mục Tĩnh Nam trước kia không cảm thấy chính mình là cầm thú, đây là lần đầu tiên có loại cảm cảm giác này. Xoay người thời điểm Đề Lam đã đi xa, lẻ loi thân ảnh, một người đi ở trong núi. Mục Tĩnh Nam lần đầu tiên cảm thấy nàng Nguyên Lai like như vậy nhỏ gầy, xa xa xem qua đi, chính là một cái tiểu cô nương, còn có vài phần nhu nhược, tức khắc đau lòng lợi hại. Nàng đã cái gì đều không có, trừ bỏ một cái tiểu nha hoàn Liên Nhi, nàng chỉ có hắn. Mục Tĩnh Nam nhấc chân đuổi theo đi, "Đề Lam, từ từ ta." Hoắc Nghiên đi ra một đoạn mới hỏi, "Mục Tĩnh Nam làm sao vậy?" Hắn mưu phi liền ở Hoàng Lăng 3 năm, hắn chưa từng tới xem qua. Vì cái gì? Mục Nhiễm chăn ngước mắt nhìn về phía Hoắc Nghiên, bởi vì ta Mộ Phi cũng ở nơi đó. Hoắc Nghiên bừng tỉnh đại ngộ, ngươi không phải nói hắn không tin là ngươi Mộ Phi chết gì đâu sao? Năm đó Tĩnh Nam còn nhỏ, vừa mới biết được như vậy tin tức, nhất thời không tiếp thu được, hiện tại không đi. Hẳn là cảm thấy vô pháp mặt ta Mộ Phi đi. Hoắc Nghiên gật đầu, Mục Tĩnh Nam tính tình này xác thật biệt nữu chút, khác nào còn hảo, ta chỉ cảm thấy khổ đề lam. Nam nhân không thành thục đáng sợ nhất, đặc biệt là Mục Tĩnh Nam như vậy tính tình không tốt. Lại biệt nữ tiểu bệnh kiểu Chương 341 hắn thâm tình Tinh nam tính tình cực kỳ giống ta mẫu phi Nhận chuẩn đồ vật ai đều thay đổi không được Ta mẫu phi từ nhỏ chiếu cô hắn Hắn mới vừa được đến cái kia tin tức Thời điểm khó tránh khỏi sẽ bị kích thích Thậm chí hoài nghi Chờ nghĩ kỹ, lại cảm thấy thực xin lỗi ta mẫu phi Này khả năng chính là ngươi theo như lời biệt nữ đi Mục nhiễm chăn đông nhiên ngước mắt nhìn phía nàng cười cười Bất quả hắn sẽ đối để làm công chúa tốt Điểm này ngươi không cần lo lắng. Hoắc Miên cũng cười, ta xem để làm cũng rất an hắn này một bộ, mặc kệ mục tính nam như thế nào lăn lộn, ở trong mắt nàng đều là đáng yêu. "Ta đây đâu?" Mục Nhiễm chăn đương nhiên không có không đuôi hỏi một câu. Hoắc Miên nhướng mày, "Ngươi cái gì?" Mục Nhiễm chăn nắm mã dừng lại, xoay người nhìn nàng, "Ta nửa đời chinh chiến, từng tay nhiễm máu tươi, ta giết chết người không phải mỗi một cái đều đáng chết, ta tuy không mừng quân nhu, khá vậy nhân tình thế bức bách, thương tổn một ít khả năng xem như vô tội người." Ta người như vậy ở ngươi trong lòng cũng cảm thấy đáng yêu sao?" Hoắc Nghiên nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau một lúc lâu mới nhàn nhạt mở miệng, "Ngươi từng tay nhiễm máu tươi, không thiếu vô tội người, trên đời này người chung ngươi xem như giết người nhiều kia một cái. Nhưng ngươi cũng từng thương hại chúng sinh, thể nghiệm và quan sát bá tánh khó khăn, chủ trương ngừng chiến ngăn qua, không ai có không nhận ngươi là cái lòng mang thiên hạ hiền vương, ta một giới nho nhỏ nữ tử, chỉ có nhìn lên Vân, cho dù kia ngôi vị hoàng đế ngươi không ngồi, ngươi cũng là lòng ta vương." là nãi thiên hạ vương. Mục Nhiễm chần trong lòng chấn động, xoay người lên ngựa, đem hắn cái nãi nhỏ nhỏ nữ tử gắt gao hộ trong lực trung, đã không hề yêu cầu nói thêm cái gì, nhân sinh đến một chi kỳ khó cầu, đến một người có thể làm bạn sống quãng đời còn lại càng là khó cầu. Không biết hắn có tài đức gì, thế nhưng có thể được một người tri kỷ, vừa vặn lại là hắn người yêu thương. Hắn không mừng nữ tử không biết lối đời, cả ngày ngồi ở trong phòng thêu hoa viết chữ, cũng không mừng trong cung nữ tử như vậy lục đục với nhau, thủ đoạn ngon độc Trên đời nữ tử ngàn ngàn vạn, các có bất đồng, lại đều không phải hắn sở yêu thích bộ dáng. Nhưng nàng, hắn sở yêu thích bộ dáng nàng đều có. Đây là trời cao ban cho hắn duyên phận, cũng là trời cao thưởng cho hắn cứu rỗi, làm hắn minh bạch như thế nào tình yêu, như thế nào khắc cốt. Nguyên lai thật sự có như vậy một người, cho dù nàng liền tại bên người, nhưng mỗi lần nhắc tới, lại vẫn như cũ làm hắn tâm động, cũng làm hắn đau lòng. Như vậy tươi đẹp như ngày xuân ánh mặt trời ấm áp nữ tử, lại phải bị hắn lôi kéo giảo tiến này không đáy lốc xoáy chúng tới, la nàng bất hoạnh, nhưng lại là hắn cả đời rất may. Hắn thế giới vẫn như cũ, nàng tức sông bảo, liền rốt cuộc ra không được, hắn sẽ dùng hết toàn lực bảo hộ hảo nàng, cũng bảo hộ hảo này thiên hạ. Hoắc Nghiên cảm nhận được phía sau ngực truyền đến cực nóng, không mang theo bất luận cái gì tình dục, có chuyện xưa cho nàng sở hữu muốn cảm giác an toàn, nàng thích loại này bị che chở cảm giác, khá vậy hy vọng chính mình có thể cường đại một ít, ở cường đại một ít Cương đại đến có thể với hắn song vai mà đứng, có thể cùng hắn kề vai chiến đấu, hắn đi bảo hộ này thiên hạ, nàng chỉ phụ trách bảo hộ hắn. Ta yêu ngươi ba chữ có đôi khi không phải dùng nói, càng là loại này dễ hiểu đồ vật, càng là muốn đi nghiêm túc thể hội, cái loại này không hề giữ lại ái cùng trả giá, giờ phút này nàng cảm nhận được. Nàng chỉ có cả đời này, như vậy cả đời này liền toàn bộ dùng để yêu hắn, bảo hộ hắn. Mục Tính Nam vẫn luôn đuổi theo Đề Lam đuổi tới trên núi, rốt cuộc đem người cắp bắt được. Ngươi nói ngươi bị thương như thế nào còn như vậy có thể chạy? Bung ta ra. Ta nghe được ngươi đối ta nói nhiều nhất chính là những lời này, luôn là làm ta bung ra ngươi, ta nếu thật sự thả tay, ngươi còn có thể đi đâu? Đệ bản gốc liền chính ủy khuất, hắn này vừa nói càng ủy khuất, bất quá càng là ủy khuất liền càng là không nghĩ bị hắn nhìn ra tới, Quật Cương ngửa mặt, lạnh lùng nói, ngươi chỉ lo bung ta ra, sống hay chết không cần ngươi quản. Mục Tính Nam nghe vậy liền thả tay, vậy ngươi đi thôi, muốn đi nào liền đi đâu. Đề Lam cũng là có tính tỉnh, xoay người liền đi, tiếp tục tại đây trên đường núi đi, nơi này đã là đại dự cảnh ngộ, nàng tới cũng chưa đã tới, cũng không biết đây là cái gì phương hướng, tóm lại chính là vẫn luôn đi. Có một loại không đem con đường này đi đến đầu liền không bỏ qua tư thế. Không biết đi ra rất xa, Đề Lam cũng mệt mỏi, đứng ở một cái ngã rẽ nhìn phương hướng, không biết nên chiều bên kia, Tả Hữu nhìn nhìn, càng nghĩ càng nguy khuất, nàng một cái công chúa, liền như vậy bị hắn lựa tới. Lựa tới còn không nói Thế nhưng còn đem nàng ném tại đây trên núi mặc kệ. Trết Mục Tĩnh Nam, biến thái Mục Tĩnh Nam. Đề Lam thật sự mệt mỏi, tìm cái địa phương ngồi xuống, nhìn bốn phía xa lạ cảnh tượng, trong lòng chua xót lợi hại, không cấm đỏ hốc mắt. Cha mẹ lần lượt qua đời, liền đau nhất nàng Tháin mãi mãi cũng đi rồi, ca ca tình huống như thế nào còn không biết, nàng không thể hồi chứng minh quốc gia, nhưng nơi này lại không phải nàng ra. Ngay cả Yên Nhi cái kia tiểu nha đầu đều đi theo nam nhân chạy, chỉ còn lại có nàng lẻ loi một người. Hoang Sơn Dạ Linh, bên người gió lạnh mang theo hơi ẩm thổi qua, ngay cả không khí đều là xa lạ, nàng thật sự cái gì đều không có, chỉ có một người. Đề Lam nghĩ nghĩ liền rơi xuống nước mắt, lạch cạch lạch cạch rơi trên mặt đất, rưng ở một đôi màu đỏ dày thượng. Mục Tính Nam ngồi xổm xuống thân mình, nâng lên nàng khóc hoa mặt, thở dài, duỗi tay cho nàng sát nước mắt, dùng hắn đời này nhẹ nhất, nhất nhu thanh âm nói, xấu nha đầu, còn cứ gọi ta buông ra ngươi, ta buông ra ngươi cũng không phải là làm ngươi ngồi này khóc. Ở nàng cái gì đều không có thời điểm bỗng nhiên nhìn đến hắn gương mặt này, nàng biết rõ người này không đáng tin cậy, còn là cảm thấy Mạc Dĩnh An Tâm, chẳng sợ chỉ là nhìn đến hắn, nàng liền cảm thấy có một loại lòng trung thành. "Ngươi tới làm gì?" Mục Tĩnh Nam bất đắc dĩ nhìn nhìn nàng, "Ngươi đi gấp, đổ vật tất cả tại trên xe, ta tới giúp ngươi tặng đồ." "Đề Lam." Liên biết hắn không phải tới tìm nàng. "Lan." Đề Lam xoay người liền đi, nhưng mới vừa quay người lại lại bị người dùng sức kéo qua tới. Vương Trác đâm tiến một cái ống áp cứng rắn ôm ấp trùng, bị người gắt gao ủn trong lực trùng, bên tai vang lên hắn khó được nghiêm túc thanh âm. "Ôm lấy, ta chính là ngươi nhất yêu cầu đóng gói đồ vật." Đề Lam áp lực hồi lâu cảm xúc trong khoảnh khắc sổ đổ, mang theo nàng Sở Hữu hoài nghi, tức giận, lo âu, bất an, toàn bộ toàn phát tiết ra tới. Đây là nàng đời này khóc lớn nhất thành, cũng là ủy khuất nhất một lần. Mục Tính Nam nhậm nàng khóc thê, nhẫm nàng ôm, đem nàng Sở Hữu tiểu cảm xúc đều tất cả nhặt lấy. Nàng cái gì đều không có, trên đời này, nàng có thể dựa vào cũng chỉ có hắn. Thực xin lỗi. Mấy chữ này ở trong lòng mặc niệm vô số lần, nhưng lại tạm ở trong cổ họng nói không nên lời. Hắn không phải cái thực tốt nam nhân, hắn không có nhỉ ca như vậy nhu lực, không có thái tử như vậy thâm tình, thậm chí liền Ngũ Vương khéo đưa đẩy lối đời hắn đều làm không được. Hắn không biết chính mình có chỗ nào đáng giá nàng ái nhiều năm như vậy. Đáng giá nàng tha rằng trả giá sinh mệnh, cũng muốn đổi hắn bình an. Đáng giá làm nàng cho dù ở chính mình cũng thân chịu trọng thương thời khắc còn muốn chiếu cố hắn, đáng giá làm nàng ở chính mình nhất thương tâm thời điểm còn nghị an ủi hắn. Đáng giá nàng ở bị hắn thương tổn lúc sau còn vẫn như cũ nguyện ý vô điều kiện tin tưởng cùng ý lại. Trường 342 Lương Bèo rất nhiều. Hắn tổng cảm thấy chính mình mấy năm nay thương tâm đều là nàng tạo thành, nhưng lại đã quên này 3 năm nàng cũng đồng dạng lương bèo rất nhiều. Đế Lam tiếng khóc đống nhiên đình chỉ, ôm bờ vai của hắn hung hăng mà cắn một ngụm. Mục Tính Nam đôi mắt đều không nháy mắt một chút liền như vậy chịu đựng, nhưng để Lam lại trước sau không có quá mức dùng sức, đầu để ở hắn trên vai, bả vai run lên run lên, nước mắt làm ướt hắn vạt áo. Mục Tính Nam giơ tay nhẹ vỗ về nàng gối, thanh âm nhẹ nhàng mà trầm rãi, muốn khóc phải hảo hảo khóc một hồi đi. Mấy ngày nay nhìn nàng tâm tình cũng không tệ lắm, cho rằng nàng không nhớ tới hồ quốc hoàng cung những cái đó sự, nhưng kia dù sao cũng là nàng quan hệ huyết thống, sao có thể không nghĩ? Hắn đã quên Đề Lam từ đầu đến cuối đều là cái dạng này người, nâng cấp người ngoài xem vĩnh viễn là kiên cứng nhất, nhất tiêu sái một mặt, thậm chí có chút ương ngạnh, như vậy yếu ớt một mặt, không ai nhìn đến quá. Thời gian dài, bọn họ đều cho rằng nàng là thật sự cương đại, thậm chí cương đại đến có thể không đệ bụng những việc này. Nhưng để tay lên ngực tự hỏi, cho dù là Mục Tinh Nam, hắn cùng những cái đó huynh đệ tỷ muội không có gì cảm tình, còn làm không được không đệ bụng, này ba cái thế nhân không có mấy cái có thể làm được đến. Hướng chi Đề Lam một cái nữ hải, Nhưng cố tình hắn cái gì đều làm không được, Liên An ủi đều không biết, hắn trừ bỏ có thể làm hắn dựa vào, cái gì đều làm không được. Hễ nãy cùng đau lòng loại này cảm xúc, ở hắn mưu thân qua đời lúc sau hắn liền cảm thụ không đến, lại không biết trên đời này lại vẫn có một người có thể làm hắn như thế đau lòng, đau đến hắn cơ hồ đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Thực xin lỗi. Nay Bách chuyển tiên hồi, ở trong bụng lăn mấy ngàn biến nói rốt cuộc vẫn là nói ra. Đề Lam dừng một chút, bỗng nhiên khóc lợi hại hơn. Gắt gao mà bắt lấy hắn quần áo, đốt ngón tay trở nên trắng, suýt nữa xé rách hắn áo choàng. "Mục Tĩnh Nam, ta cái gì đều không có, không có gia, không có thái nãi nãi, cũng không phải công chúa, ta chỉ còn lại có này một người." Mục Tĩnh Nam đau lòng muốn mệnh, duỗi tay nâng lên nàng mặt, vướt vẻ lau nàng nước mắt, "Ngươi còn có ta." Hắn thanh âm nhẹ nhàng mà nhàn nhạt, nói lại là nhất chân thành tha thiết, nhất hữu lực hứa hẹn, "Ta không phải cái thực tốt nam nhân, nhưng ta nguyện ý cùng ngươi xin lỗi, vì sở hữu sự Nhưng ta không phải công chúa, ngươi còn sẽ muốn ta sao?" Mục Tĩnh Nam cười nhạt, "Ta yêu ngươi thời điểm ngươi cũng không phải công chúa, nhưng ngươi vĩnh viễn là ta tiểu công chúa, ở ta bên ngươi, ngươi có thể làm bất luận cái gì ngươi thích sự, vô luận giết người vẫn là phóng hỏa, toàn bằng ngươi thích." Đề Lam cười khúc khích, "Ta đường đường công chúa như thế nào sẽ làm loại chuyện này?" Mục Tĩnh Nam thấy nàng cười, liền cũng đi theo cười, "Ta không giống thái tử yêu cầu bảo gia sơn, không giống Ngũ Vương muốn tranh ngôi vị hoàng đế, cũng không giống ta nhị ca lòng mang thiên hạ." Lương bèo nhiều như vậy, ta chỉ cần ngươi một người. Ta cũng chỉ cưới ngươi một người, ngươi là người, cho dù không phải công chúa, ngươi cũng là ngươi." Đề Lam cười cười nước mắt liền rơi xuống, theo gương mặt an tĩnh chảy xuống, trước mặt gương mặt này tựa hồ đã trải qua cho dù luân hồi rốt cuộc về tới bên người nàng. Mang cho nàng sở hữu rung động, làm nàng cảm nhận được gấm áp, nàng xác cái gì đều không có, nhưng lại giống như cái gì đều được đến, loạn thế trôi nổi, đến một người thể tỉnh, đủ rồi. Nàng không cầu hắn là nhân trung Long Phượng, nhưng cầu cả đời bình an, đi theo hắn, chẳng sợ cùng nhau làm điểm mua bán nhỏ, cả ngày qua phố phường tiểu dân sinh hoạt cũng đủ. Hoắc Nghiên cùng Mục Nhiễm chăn đi theo đi theo tướng sĩ tóm được cá trở về nấu cơm, chờ đến bọn họ từ trên núi trở về thời điểm đã là buổi tối. Mục Tính Nam có để la một đường xuống núi. Hoắc Nghiên cười, trêu chọc nói, "Nha, ta tưởng là ai đâu, này không phải chúng ta Ninh Vương điện hạ sao? Không phải nói bị trọng thương không thể dùng sức?" Mấy ngày trước đây làm ngươi giúp ta dọn cái hành lễ đều thoái thác, như thế nào ngươi lại thường tốt nhanh như vậy? Đề Lam từ hắn trên lưng nhảy xuống, "Hoắc tỷ tỷ ngươi cũng đừng giễu cợt chúng ta. Ta mới lười đến giễu cợt các ngươi, mau tới đây ăn cơm, các ngươi này thật đúng là bóp điểm trở về." Trong bữa tiệc trong lúc vô ý nói đến Hoắc Nghiên Hải tử tên gọi là gì, Mục Nhiễm chăn hiện tại nhắc tới khởi hài tử liền miệng đầy hắn nữ nhi, nhà hắn tiểu con chúa. "Nữ nhi của ta kêu Mục Thanh Dương, chư nhỏ Hàn Vũ." Mục Tĩnh Nam không biết sao xôi xẻo nói câu, kia nếu là hai cái nhi tử đâu? Mục Nhiễm chăn ngước mắt một cái đao mắt bay qua đi, ngươi câm miệng. Mục Tĩnh Nam súc súc cổ, ta cảm thấy Nam Hải Hảo, muốn ngươi hai cái nhi tử, ngươi tên này không bằng để lại cho nữ nhi của ta dùng. Đề Lam, nói tốt Nam Hải Hảo đâu. Hoắc Nghiên giờ khóc giờ cười, còn không biết Nam Hải nữ hài đâu, liền cứ lấy một cái tên, Nam Hải kêu Mục Văn Triệt, tự kiểu Mục, nhũ danh. Têu tùy tiện. Mục Tĩnh Nam Đề Lam, ha ha ha ha ha. Hoắc Nghiên bỗng nhiên tới hứng thú, ta cảm thấy các ngươi hai cái nếu là sinh cái hải tử khẳng định lớn lên đặc biệt đẹp, bất quá Đề Lam ngươi phải cẩn thận, nếu là sinh cái nhị tử cùng hắn giống nhau tính tình, có ngươi chịu? Đề Lam che mặt, ta chịu không nổi loại này kích thích. Mục Tinh Nam, giống ta làm sao vậy, không phải cũng cấy cái tiểu công chúa, đúng không? Tiểu công chúa tỏ vẻ chính mình không nghĩ nói với hắn lời nói. Ta thích nữ hải, như vậy giống hắn tỉ lệ tiểu một chút. Mục Nhiễm Chân không nóng không lạnh nói, "Tà tán đồng." Mục Tĩnh Nam liên tiếp bị đả kích, đầu óc đường ngắn, ma xui quỷ khiến toát ra một câu, "Hai ta là thân huynh đệ, không chuẩn giống ngươi, ngươi cho rằng giống ngươi có thể hảo đến nào đi?" Hoắc Nghiên, Đề Lam, Mục Nhiễm Chân đồng thời nhìn về phía Mục Tĩnh Nam, trong miệng một lời nói, "Ít nhất so ngươi hảo." Mục Tĩnh Nam, hắn đây là chiêu ai trò ai? Mấy hắn còn vẫn luôn cảm thấy chính mình tính tình không tồi đâu, an chơi đàng điểm, trong lòng lại ở một cái ai đều không thể thay thế người. Bao sâu tình à? Đế Lam cười nói, ta cảm thấy rất có loại này khả năng, ta liền rất giống ta hoàng thúc. Mục tinh nam. Người cùng hắn sinh đi. Hoác nghiên vèo một chút ngồi vào mục nhiệm chăn bên người, đừng với nhà ta vương ra có ý tưởng không an phận, đánh người Nga. Đế Lam vẽ mặt tác hàn, này hai anh em cho dù lớn lên giống nhau nàng cũng có thể liếc mắt một cái phân ra tới, liền tính ở giống, mục nhiệm chăn cũng không phải nàng thích loại hình. Ta còn là thích mục tinh nam như vậy trên người có điểm pháo hoa khí. Nhà ngươi vương gia, chỉ thích hợp đặt ở hỏa thượng xem." Nàng đã tận khả năng tìm cái quyển chuyển cách nói, nhưng Hoắc Nghiên vẫn là nghe ra tới nàng ý tứ, kỳ thật nàng chính mình trong lòng cũng minh bạch, rốt cuộc ai đều không nghĩ cùng một cái thông minh khối băng ở bên nhau. Ăn xong cơm chiều để Lam Bùi Hoắc Nghiên đi tản bộ, hai anh em ngồi ở dưới tảng cây nghỉ ngơi, một bên nhìn các nàng đi phương hướng. "Cùng ngươi thương lượng chuyện này, ta đồng ý." Mục Tính Nam nhướng mày, "Ta còn chưa nói, ngươi như thế nào biết?" Mục nhiễm chăn không nóng không lạnh nói, ngươi không phải nói chúng ta là thân huynh đệ sao, ta như thế nào sẽ không biết. Ta chỉ là tò mò, này nếu là gác ở trước kia, ngươi khẳng định không cần suy nghĩ liền từ chối. Trước kia ta khi nào từ chối ngươi yêu cầu. Mục nhiễm chăn nhàn nhạt nói, sóc hà đã đăng cơ, chỉ cần hắn cô ý cầu hòa, kêu ba tỏa thành chỉ coi như xính lễ còn cho hắn, hồ quốc cùng ta đại dự vĩnh thế không dậy nổi tranh chếp. Trường 343 chiến thần đuông xuống đao. Ta rất tò mò ngươi vì cái gì sẽ thích mục tính nam, hắn giống như trừ bỏ lớn lên đẹp, một chút đều không chiêu nữ hài tử thích đi. Độc miệng, biệt lưu, phu hắc, an chơi đàng điểm, hơn nữa cả ngày xuyên làm mưa lầm rõ, nàng là một cái tân thời đại nữ tính đều không tiếp thu được, Đề Lam loại này thấy thế nào cũng nên là thích cái loại này công văn song toàn tưởng mục nhiễm chăn như vậy. Tóm lại ở trong lòng nàng nhà nàng vương gia chính là tốt nhất. Đề Lam trên mặt nổi lên chính mình giắc ý cười, còn có nhàn nhạt đỏ ửng. Ta thích hắn tuy rằng quý vì hoàng thất con cháu, nhưng trên người lại có một loại pháo hoa khí, làm người cảm thấy thực thoải mái. Hắn có thể thượng chiến trường đánh giặc, cũng có thể ngồi ở trong nhà vẽ tranh ngắm hoa, thích uống rượu nghe khúc, cũng có thể ngâm thơ cầu đối, quan trọng nhất chính là trên người hắn có người khác không cũng có chân thật cảm, hắn nguyện ý dựa theo ý nghĩ của chính mình sống. Hoắc Nghiên nhướng mày, như vậy tùy hứng nhân tiết, như thế nào bị nàng nói như vậy? Phong nhã, ngươi không sinh ở hoàng gia, Tự nhiên không biết chúng ta trên người sở lưng đeo đồ vật cỡ nào trầm trọng, có thể giống hắn như vậy, không bị cái gọi là quyền thế trói buộc, còn có thể làm chính mình, quá ít, ta thích hắn tiêu sái. Bất quá ta nhưng thật ra tò mò ngươi như thế nào sẽ thích Mục Vương gia như vậy nam nhân, rốt cuộc cùng người trong tranh sinh hoạt không phải ai đều có dũng khí. Hoắc Miên cười, trách không được nàng năm đó cùng nhau gặp được bọn họ hai anh em, lại không thích thượng Mục Nhiễm chân mà là Mục Tĩnh Nam, nàng phi thường lý giải nàng nói cảm giác. Hắn trong sinh hoạt cũng bình thường nam nhân giống nhau. Đề Lam buồn cười nhìn nàng, ngươi biết bình thường nam nhân cái dạng gì sao? Ngươi biết? Ta tuy rằng không biết, bất quá khẳng định không phải Mục Vương gia như vậy a, ta khi còn nhỏ liền nghe nói tên của hắn, chỉ cần hắn chiến, kỳ treo lên tới, trên cơ bản bất chiến mà thắng, thời trẻ thấy chúng ta hộ quốc quân dân, chỉ cần nghe thấy cái này tên đều cảm thấy là ma quỷ. Hoắc Nghiên vẻ mặt không thể tin tưởng, thiệt hay giả? Đề Lam thật mạnh gật đầu thậm chí so này còn khủng bố, ta nghe nói có một lần hắn cùng ta ca đánh nhặc, hắn bị cứu chính mình bộ hạ, một người xông vào ta ca đại doanh, ngươi biết kia đại doanh có bao nhiêu người sao? Mấy vạn người a. Hắn liền một người đi vào, đơn thương độc mã giết ta ca một cái tiên phong doanh, lông tóc vô thương ra tới. Hoắc Nghiên kinh ngạc, kia sói hạ như thế nào không có giết hắn? Đề Lam, ngươi vẻ mặt chờ mong là vì cái gì? Không có, ta tò mò. Ta ca lúc ấy rất bội phục hắn. Liên hạ lệnh phóng hắn đi ra ngoài, sau lại ở núi cao vút tận tầng mây một trận chiến, người của hắn vây quanh Ta Ka, cuối cùng là hắn chạy tới hạ lệnh thả, hai người bọn họ kỳ thật là có giao tình. Khả năng cũng bởi vì này vài lần ngươi tới ta đi lẫn nhau nhượng bộ đều tưởng cầu hòa, hiện tại mới bị người lợi dụng. Hoắc Nghiên gật gật đầu, chết không được, ta nghe Mục Bạch nhắc tới Quá Sóc Hà tướng quân, nói hắn có dũng có mưu, thật là tướng sói chi tài, cùng thừa tướng liên hợp, phòng trừng cũng là bất đắc dĩ. Đề Lam gật đầu. Trước kia ta không quá minh bạch, vì cái gì ta ca người như vậy sẽ hạ mình cùng các ngươi thừa tướng liên hợp, ý đồ dùng loại này âm hiểm thủ đoạn dọn đến mục nhiễm chăn, bất quá lần này cũng biến lúc sau ta biết, ai, hoàng gia con cháu đều không dễ làm, mỗi ngày vết dao liếm huyết. Cho dù mục vương gia người như vậy cũng không có thể miễn cho cái này tục, vẫn là bị người vô oan chỉ tiếc ta nói chuyện đã vô dụng, thực xin lỗi Hoắc tỷ tỷ. Hoắc Nghiên vô vô nàng bả vai, đừng nói như vậy, chúng ta có thể nhìn nhau là duyên phận. Không phải vì lợi dụng công chúa của ngươi thân phận giúp chúng ta làm gì đó. Trên đường trì hoãn một ngày, bởi vì Hoắc Nghiên thật sự thân mình không được, đi không đạo. Bọn họ liền tại chỗ hạ trại. Buổi tối Triệu Thịnh mang theo Hiên Nhi mới trở về. Như thế nào như vậy vãn? Vương gia, Kiến An lũ lụt, chúng ta thiếu chút nữa bị nhốt. Mục Tĩnh Nam nhíu mày, lũ lụt. Sắp thật tới rồi mưa xuân thời tiết, Kiến An mỗi năm đều sẽ có một hồi lũ lụt, chỉ là năm nay sớm chút. Hoắc Nghiên, có cái gì không đúng sao? Mục Nhiễm chăn lắc đầu, hiện tại còn khó mà nói, ngày mai Tĩnh Nam dẫn người qua đi sửa trị lũ lụt, ta mang Vương phi đi mặt Đông Ngô Minh Quốc, xuyên qua đi liền tới rồi Lâm An phủ. "Hảo, ta qua Hoàng Lăng thẳng đến Lâm An phủ cùng các ngươi hội họp." Đề Lam tự nhiên là đi theo Mục Tĩnh Nam, nhưng là Triệu Thịnh cần thiết đi theo Mục Nhiễm chăn, này liền đề cập đến Yên Nhi nơi đi. "Ngươi vẫn là đi theo Hoắc tỷ tỷ chiếu cố nàng đi." Đề Lam tiểu công chúa phi thưởng thiện giải nhân ý. "Kia công chúa ngươi đâu?" Công chúa của ngươi ta sẽ chiếu cố." Mộc Tính Nam lôi kéo để Lam Liễn ra bọn họ lẻo lớn. Tiên Nhi trộm ngắm liếc mắt một cái đầu gỗ cọc giống nhau Triệu Thịnh, quả nhiên cái gì chủ tử cái gì thuộc hạ, cùng Mộc Vương gia giống nhau người gỗ. Mộc Nhiễm chăn ngồi ở án trước nửa đêm, Hoắc Nghiên buổi tối lên thời điểm thấy hắn thế nhưng còn ở. Hoắc Nghiên tùy tay cầm kiện áo choàng qua đi khoác ở trên người hắn, tuy rằng thiên ấm chút, nhưng ngươi như vậy nào, nhiều ít vẫn là có chút lạnh lẽo, phủ thêm đi. Ngươi như thế nào đi lên? Tổng cảm thấy ngươi không ở bên người ngủ không yên ổn. Mục Nhiễm chăn cười, đứng dậy tùy nàng cùng nằm xuống, hắn minh bạch Hoắc Nghiên chỉ là muốn cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi mới nghĩ ra nải quỷ lý do. Mật chính là nàng, tổng có thể có biện pháp hàng được hắn. Suy nghĩ cái gì? Mục Nhiễm chăn cũng không giấu giếm, tưởng kiến an lũ lụt, ta từng tham dự quá vài lần chi thủy, cái này thời gian phát thủy sát thật sớm chút, nhưng ta không nghĩ ra vì cái gì. Cho nên ngươi phái Ninh Vương qua đi. Ân Nếu có việc thân phận của hắn phương tiện đứng phó. Hoắc Nghiên thờ qua tới dựa vào hắn trước ngực, không có việc gì, đừng nghĩ nhiều như vậy, có lẽ chỉ là trùng hợp. Phát lũ lụt đây là thiên định, nhân vi là không có khả năng. Chẳng lẽ ai còn có thể một thùng một thùng đê thủy vào thành đi sao? Ân, ngủ đi, ngày mai lên đường. Hoắc Nghiên cũng không có gì buồn ngủ, trừng mắt nhìn hắn, cái kia U Minh cốc là cái địa phương nào? Là cái điểm xấu nơi, truyền thuyết sinh trưởng tiên thảo tiên dược địa phương. Nhưng đi vào người cũng chưa ra tới quá, cho nên mới kêu U Minh Quốc, nghe nói bên chồng còn ở một vị cốc chủ, cực kỳ thần bí, không ai gặp qua, bất quá hắn truyền thuyết nhưng thật ra không ít. Cái gì truyền thuyết? Nghe dân gian truyền thuyết, mấy trăm năm trước vị này cốc chủ từng xuất hiện ở trong chốn giang hồ, hành y lý tế thế, sau lại ẩn cư ở U Minh Quốc, nghe đồn hắn y đi thuật có thể nói hoa đả trên đời, có thể y y người chết nhục bạch cốt. Hoắc Nghiên bị hắn nói được đảo có chút buồn ngủ, mơ mơ màng màng nói câu, đều là nói bừa gia đều không thể, hắn sao có thể sẽ? Nói xong liền ở không thanh âm. Mục Nhiễm chăn đem nàng hảo hảo đặt ở trên giường, lại đứng dậy đi bên ngoài. Triệu Thịnh, có mặt tướng. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, bổn vương thế ngươi thủ sau nửa đêm. Này sao được, vương gia đi nghỉ ngơi. Mục Nhiễm chăn lắc đầu, ngủ không được, ngươi nếu là không có việc gì liền bồi bổn vương đi một chút. Chủ tớ hai người đi vào quân trước, ngồi ở giao lộ đầu gối thượng. Kiến An thành xác định là Lũ Lô sao? Mạc tướng tận mắt nhìn thấy, còn kém điểm tướng ta vây ở trong đó, vương gia cảm thấy có gì không ổn sao? Chương 344 nguy cơ. Nói không nên lời có cái gì không ổn địa phương, chính là không yên lòng. Nếu không ngày mai ta tùy linh vương điện hạ một đạo qua đi, nếu là có tình huống ta đuổi theo vương gia thông báo cũng tới kịp. Mục Nhiễm chăn lắc đầu, tính, lao thất có thể giải quyết, lại còn có có để làm công chua ở, bọn họ đều là trên chiến trường xuống dưới người, ứng phó điểm này sự hẳn là không thành vấn đề. Vương gia hôm nay trong kinh không có gì tin tức truyền ra tới, ngay chính là lo lắng thừa tướng bên kia. Bang Triệu sẽ không dễ dàng làm ta đã chết, bất quá trước mắt trong kinh thế cục phức tạp, ai muốn ta chết, ai muốn ta sống đều khó mà nói, ta là lo lắng Vương phi, này một đường vốn là vất vả, nếu là vào U Minh quốc, càng là con đường phía trước chưa biết. Vương gia không cần lo lắng, ngài cùng Vương phi đều có nhân viên tiên tướng, thuộc hạ cũng chắc chắn liệu chết bảo hộ Vương gia cùng Vương phi. Mục Nhiễm chăn giơ tay, lắc lắc đầu. Ngươi theo ta nhiều năm như vậy, trung tâm Nhật Nguyệt Trừng, dám, chỉ là trước mắt cũng là phải có gia thất người, đường động một chút liền đe sinh tử, trên đời này trừ bỏ ngươi hái người, không ai đáng giá ngươi vì nải chả giá sinh mệnh. Triệu Thịnh mở ra, vương gia tựa hồ. Thay đổi. Thay đổi. Triệu Thịnh cười cười, ngày gặp được vương phi phía trước cũng không phải là như vậy. Gặp được vương phi phía trước, bổn vương như thế nào không nhớ rõ đoạn thời gian đó đâu. Gặp được Hoắc Nghiên trước kia nhân sinh đều giống như chưa từng có giống nhau hắn cũng không nhớ rõ chính mình đã từng cái dạng gì, có lẽ là quá mức nhạt nhẽo vô vị, không đáng hắn nhớ kỹ đi. U Minh cốc hàng năm sương mù lờ lờ, nơi xa nhìn đảo giống tiên cảnh giống nhau. Hoắc Nghiên vẫn là ở trong hiện thực lần đầu tiên nhìn thấy như vậy địa phương, đặc biệt giống phim truyền hình tiên cảnh. Như vậy địa phương nếu là ở chúng ta kia chính là muốn thu vé vào cửa. U Minh cốc con đường rắc rối phức tạp, tiểu tâm mở đường, truyền lệnh đi xuống, này chung quanh cỏ cây đều lừng đụng, để ngựa có độc. Hai ngày trong vòng cần thiết xuyên qua đi. Bọn họ người tương đối thiếu, rốt cuộc hiện tại chính thức nắm giữ ân soái mang binh chính là Mục Tĩnh Nam, hơn nữa hành quân lộ tuyến cũng không thể dễ dàng cải biến, bọn họ cần thiết đi Kiến An. Mục Nhiễm chăn mang theo bọn họ đi U Minh Cốc đơn giản là bởi vì Kiến An lũ lụt bất lợi hành tẩu, lo lắng hoại nghiên thân thể, chỉ cần hai ngày trong vòng xuyên qua U Minh Cốc, bọn họ là có thể sớm một bước hồi kinh. Trong kinh liền tính ở không an bình, cũng ít nhất là cái có thể làm nàng tu dưỡng địa phương. Hơn nữa, Hoắc Nghiên đã 8 tháng, mắt thấy thân thể một ngày so với một ngày dễ dàng mệt mỏi, bụng cũng đại do người, hắn không thể ở trên đường trì hoãn. Ngươi thế nào? Còn chịu đựng được sao? Vào núi lúc sau có thể là bởi vì không khí quá mức gắt ngực, Hoắc Nghiên vẫn luôn thở không nổi, dựa vào xe ngựa cả người vô lực. Con hành, hai ngày hẳn là có thể chịu đựng được. Mục Nhiễm chăn vén rèm lên, Triệu Thịnh, ngươi dẫn bọn hắn phía trước dò đường, chúng ta sẽ sau đó đuổi kịp. Là. Tiên Nhi cho bọn hắn đánh xe tiến dần lên tới một hồ thủy, Cấp Vương phi uống nước đi. Không uống, ta muốn ngủ một hồi. Hoắc Nghiên gối mục Nhiễm chăn trần, không một hồi liền ngủ rồi, này một ngủ không biết ngủ bao lâu, vẫn là bị một cổ gay mối thảo dược vị hôn tỉnh. Mục Bạch. Mục Bạch tỉnh tỉnh. Mục Nhiễm chăn cũng cảm thấy chính mình mệt mỏi đến muốn mệt, có thể là tối hôm qua một đêm không ngủ, làm sao vậy, không phải mài sao? Hoắc Nghiên miễn cưỡng ngồi dậy, ngươi nghe thấy được sao? Là mê dược. Hoắc Nghiên gật đầu. Loại này thảo dược có gây tê thành phần, mau làm cho bọn họ che lại miệng mũi, không thể hô hấp. Mục Nhiễm Chân tuy rằng tính kịp thời thông tri, nhưng vẫn là không có vài người có thể đi theo bọn họ cùng nhau chịu đựng kia giai đoạn, đều vựng ở trên đường. Vừa qua khỏi đều là mê dược cánh rừng, phía trước đoạn phía sau núi bay qua tới vô số chỉ lợi kiếm. Triệu Thịnh mang theo còn sót lại mấy chục cá nhân, bởi vì hút vào mê dược, bất quá một lát liền duy trì không được, Mục Nhiễm Chân xuống xe. Công phế đi hơn nửa ngày sức lực mới giải quyết những người này. Tiên Nhi vẫn luôn bảo hộ xe ngựa không cho người tới gần. Đánh lui những người này đã một canh giờ về sau, may mắn mục nhiễm chân cùng Triệu Thịnh đều không có bị thương. Chúng ta đến mang này đó binh lính trở về. Vương Phi, mang theo bọn họ liền đi không được, không bằng ngươi cùng Vương gia đi trước, ta lưu lại chờ bọn họ tỉnh lại. Hoắc Nghiên lắc đầu, không được, các ngươi lưu lại quá nguy hiểm, hơn nữa bọn họ còn sẽ trở về, ta cùng Vương gia cũng không an toàn. Mục Nhiễm chăn nhíu mày, "Chúng ta phải nhanh một chút rời đi, chờ bọn họ tỉnh lại thời gian không đủ." Vương Phi, "Nhưng có lương sách." Hoắc Nghiên không có biện pháp, chỉ có thể đưa bọn họ đưa đến trong không gian mang đi ra ngoài, chính là thượng một lần cứu đền Lam đã tiêu hao rất nhiều năng lượng, không biết nhiều người như vậy có thể hay không cùng nhau đưa vào đi. Các người đem này đó té xỉu người dọn đến cùng nhau. Hoắc Nghiên một bên chỉ huy bọn họ, một bên lôi kéo Mục Nhiễm chăn đến một bên, tất lực tuyển cái nhẹ nhàng lý do thoát xác, kỳ thật ta chính là cái tên nữ gia sẽ pháp thuật, vương gia cũng không nên dò đến. Mục Nhiễm chăn trước sau cau mày, nói bậy gì đó đâu. Hoắc Nghiên không có thời gian giải thích, xoay người đi qua đi, các ngươi nếu là sợ hãi liền nhắm mắt lại. Ở mọi người hoặc chấn động, hoặc hoảng sợ biểu tình hạ, Hoắc Nghiên dùng hết toàn lực đưa bọn họ đều đưa vào trong không gian. Tự mang thai lúc sau cái này kỹ năng liền không tốt lắm dùng, đại khái là hài tử tiêu hao nàng quá nhiều năng lượng nguyên nhân. Nhiều người như vậy lập tức toàn đưa vào đi, thể lực có chút không biết Tức khắc trước mắt tối sầm, rơi vào một cái ấm áp quen thuộc ôm ấp. Nghiên Nghiên, ngươi thế nào? Hoắc Nghiên tưởng nói cho hắn không có việc gì, nhưng lại như thế nào cũng trương không mở miệng, tiếp theo người liền không có ý thức. Trong núi này sóng người là quyết định chủ ý muốn cho bọn họ chết ở này, một lần không thành lại tới một lần, lần này cũng chỉ thừa mục nhiễm chăn cùng Triệu Thịnh mang theo mấy tên thủ hạ liều chết ngăn trở. Tiên Nhi đi vào chiếu cố Hoắc Nghiên. Đau. Tiên Nhi thủ hạ bỗng nhiên một mảnh ức nghị, a Vương phi, ngươi làm sao vậy? Đau bụng. Hải tử? Vương gia. Tiên Nhi vén rèm lên, "Vương gia, Vương phi giống như muốn sinh, ngươi mau tới đây." Mộc Nhiễm chăn nơi nào thoát đến khai thân, đang bị vài tên chết hầu dây dưa, này liền tới, Triêu Cố Hảo Vương phi. Tiên Nhi một cái tiểu cô nương thật sự không biết nên như thế nào nữa để, luống cuống tay chân ở trong xe ngựa xoay vòng vòng, ta nên làm cái gì bây giờ? Hoắc Nghiên đã đau nói không nên lời lời nói, chỉ vào bên cạnh một cây đao. Tiên Nhi sợ hãi, vội vàng xua tay thêm lần đầu, không được, ta không dám. Hoắc Nghiên hòng mất, lấy tới. Tiên Nhi run run rẩy rẩy lấy lại đây cho nàng, Hoắc Nghiên tiếp nhận trực tiếp cắn ở trong miệng. Đáng tiếc nàng một cái bác sĩ khoa ngoại, cũng không hiểu lắm đỡ đẻ. Chỉ biết hiện tại lập tức liền phải sinh, liền đau từng cơn đều không có, nước ối trực tiếp phá, nếu là sinh không xuống dưới, quá một hồi nước ối không có liền sẽ khó sinh. Hoắc Nghiên chỉ vào cửa sổ xe ngựa, kêu hắn, "Lại đây." Tiên Nhi vung đầu, ve một mũi tên bay qua tới cắm ở cửa sổ xe thượng, "Vương gia, vương phi không được." Những lời này thành công kích thích tới rồi Mục Vương gia, Tiên Nhi rốt cuộc gặp được trong truyền thuyết một người có thể một mình đấu một cái tiên phong doanh mục nhiễm chăn cái dạng gì. Giết đỏ cả mắt rồi giống nhau, nhất kiếm bắn xuyên qua, xuyên qua 4-5 người thân thể, hắn lại phi thân qua đi tiếp được, đánh xuống tới một đao đem đối diện chết hầu một đao mất mạng không nói, toàn bộ đều đổ ra. Tiên Nhi sợ tới mức run lên, lại run run rẩy rẩy lùi về cổ, ngày thường nàng nhìn thấy đến cái kia đoan chính như ngọc nam nhân xác định là ở cái này sao? Chương 345 không người có thể cấp hắn nửa phần. Chiếc hồ tựa hồ cũng bị dọa tới rồi, càng đánh càng không tự tin, cuối cùng dứt khoát đảo tẩu, bảo mệnh quan trọng. Mọi người đều là quá vết dao liếm huyết nhặt tử, người đã chết liền thật sự cái gì đều không có. Mục Nhiễm chăn năm gần đây không mừng rớt chóc, đã rất nhiều năm không như vậy giết người, hắn luôn luôn đều là có thể lưu một mạng liền không giết người. Thời gian dài tất cả mọi người đã quên hắn nguyên bản chính là người như vậy. Luân Tán nhất lịch, toàn bộ thiên hạ cũng không có người có thể cập hắn nửa phần. Triệu Thịnh tự nhiên lý giải hắn vì cái gì như vậy sinh khí, quái liền quấy những người này tới quá không phải lúc. Nếu không có như vậy rũ tay người, như thế nào cùng mang theo Thê Nhi đi như vậy một cái lộ. Bọn họ sợ là cũng đem đại danh đỉnh đỉnh mục vương ra tưởng quá đơn giản, đã sớm đã quên hắn thời trước sự tích. Nghiên Nghiên, ngươi thế nào? Hoắc Nghiên hít sâu một hơi. Gắt gao nắm chặt hắn tay, nếu ta sinh không xuống dưới, ngươi liền ở ta trên bông hoa. Đông dạng đao, đem Hải tử lấy ra tới. Không được, bằng không ta sống không được, Hải tử cũng sống không được. Đây là duy nhất biện pháp. Nàng có thể cảm giác được, nước ối ở nhanh chóng sói mòn, chính là Hải tử giống như không có muốn ra tới ý tứ, như vậy đi xuống khẳng định có sinh, nàng làm mâu thân bản năng khẳng định là giữ được Hải tử. Quá đau. Không có việc gì, không có việc gì, sẽ tốt. Hắn tổng cười nhạo Triệu Thịnh ăn nói vụ bè, cũng thật tới rồi thời khắc mấu chốt, chính hắn còn không phải giống nhau. Phía trước thay đổi tuyến đường, lên núi tìm cốc chủ. Lạ, Vương gia biết cốc chủ ở cái gì vị trí sao? Không biết, nhưng nhất định ở trên núi. Hắn không tin trên đời này thật sự có tiên nhân, cốc chủ có thể biết được này trong núi phát sinh một ít, định là ở cao hơn quan sát. Lên núi lộ dị thường nhấp nhô, bất quá may mà chính là không đến nửa canh giờ bọn họ liền thấy được ngồi xuống đầu gỗ phòng ở. La U Minh cốc chủ chỗ ở sao? Triệu Thịnh xuống xe kêu cửa. Hoắc Nghiên đã đau ngất xỉu đi 2 lần, thật vất vả xe ngừng không ở lăn lộn, mới thanh tỉnh trước kia, đau cơ hổ chết lặng. Đây là địa phương nào? Vương phi, nơi này là cốc chủ gia. Mục Nhiễm chăn xuống xe, mọi nơi nhìn một lần, cốc chủ nếu ở thịnh gia tới vừa thấy. Bên trong không có bất luận kẻ nào đáp lại, như là ngồi xuống căn bản không ai chủ phòng ở giống nhau. Vương gia, chúng ta có phải hay không tìm lầm? Mục Nhiễm chăn lắc đầu. Tiến lên hai bước, vén lên quần áo hai đầu gối quỳ xuống đất, Thỉnh cốc chủ cứu ta phu nhân cái mạng. Mục Nhiễm chân ba bước một quỳ, chín bước một dập đầu, Thỉnh cốc chủ cứu ta phu nhân cái mạng. Thỉnh cốc chủ cứu ta phu nhân cái mạng. Tiên Nhi ở trong xe không ngừng rất nước mắt, hắn cuối cùng biết Hoắc Nghiên như vậy thông minh lanh lợi nữ tử vì cái gì sẽ yêu Mục Vương gia cái này đồ gỗ. Hắn có thể lấy đến khởi lại đao, giết địch nhân, giơ tay chém xuống, cung cung có thể vì o yếu nữ nhân Cam Nguyện hạ mình quỳ xuống cho người ta dập đầu. Ở hắn khai đến thứ chín cái đầu thời điểm, môn đóng như khai, bên trong đi ra một người nam tử, thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, bất quá lại một thân tiên phong đạo cốt bộ dáng. "Ngươi đứng lên đi, cứu người mệnh không cần ngươi cầu, bất quá sư phụ ta không ở, tại hạ y đi thuật không tinh, ngươi phụ nhân thần thông to lớn, không phải ta có thể cứu." Mục Nhiễm chăn nhìn chằm chằm này nam tử mặt nhìn sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, "Ngươi là?" "Vương gia có thể kêu ta Huệ Lăng, cũng có thể kêu thiếu cấp chủ." Mục Nhiễm Chân còn muốn hỏi chút cái gì, nhưng trước mắt là cứu Hoắc Nghiên quan trọng, ta phu nhân không phải bị bệnh, chỉ là sắp lâm buồn, ta trong quân đều là nam nhân, không hiểu này đó, cho nên tới cầu tiến sinh. Huyền Lăng chiều xe ngựa nhìn thoáng qua, "Tĩnh, mang nàng vào đi." Sinh hải tử có thể, nhưng là nếu muốn ta cứu ngươi mệnh, ta cứu không được. Mục Nhiễm Chân nhíu mày, "Có ý tứ gì?" "Có ý tứ gì?" Huyền Lăng hỏi lại, "Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới nàng muốn khó sinh sao?" Ngươi chỉ có thể giữ được hài tử, không lựa chọn khác. Tin tức này như ngũ lôi doanh đỉnh nổ tung ở mục nhiễm chân trong lòng, làm hắn đau từ đầu đến chân mất đi chi giác, từ lúc chào đời tới nay không như vậy hoảng loạn quá. Hắn nên đi cầu ai? Nên đi tìm ai? Thần minh sao? Vì cái gì muốn sinh hài tử? Vì cái gì không ở biết có đứa nhỏ này thời điểm liền lấy rốt? Vì cái gì? Trong lúc nhất thời sở hưu vấn đề đều đổ ở trong óc, làm hắn chân tay luống cuống. Hoắc Nghiên tỉnh táo lại, nàng là đại phu. Chính mình hiện tại tình huống như thế nào nàng ở rõ ràng bất quá, trong lòng cái gì đều nhớ không nổi, chỉ có thật sâu mà không tha. Mục Bạch, ta không có việc gì. Mục Nhiễm chăn vội vàng ngồi qua đi nắm lấy tay nàng, vài thập niên chưa từng rất quá nam nhi nước mắt, dừng ở nàng lòng bàn tay. Đừng khóc, ta, ta không biết nên cùng ngươi nói cái gì, tóm lại ngươi về sau hảo hảo, chiếu cố hảo hài tử. Nàng luôn luôn lời o yếu hết bài này đến bài khác, nhưng hiện tại lại một câu đều nói không nên lời. Bởi vì nàng trong lòng không tha cùng bi thương cùng hắn giống nhau, nàng vô pháp nói ra an ủi hắn nói, tựa như không có biện pháp an ủi chính mình giống nhau. Nói nhiều, hắn càng có thể nghe ra nàng không tha. Ta phải về đến ta thế giới đi, nhận thức ngươi thực vui vẻ, bất quá chỉ có thể bồi ngươi đến này, tiếp sau, ngươi nhớ rõ tới tìm ta. Huyền Lăng nhìn nhìn Triệu Thịnh, mang cấp ngươi vương giả đi ra ngoài đi. Ta không ra đi, ta tại đây nhìn nàng sinh. Hoắc Nghiên lắc đầu, Tái Nhật trên mặt tận khả năng xe ra một tia mỉm cười, "Đừng nhìn, ta không nghĩ ngươi xem ta dáng vẻ kia, nghe lời, mau đi ra đi. Đi ra ngoài." Mục Nhiễm chân gắt gao cắn răng, nhăn chặt mi trước sau không thả lỏng quá, bị Triệu Thỉnh kéo ra ngoài. "Ngươi cũng không cần như vậy bi tráng, còn chưa tới không thể không chết thời điểm." Hoắc Nghiên lắc đầu, người đi lấy một cây dao tới, "Cho ta khai một đao." Huyền Lăng cau mày nhìn nhìn Hoắc Nghiên, "Không đến lúc ấy, ta tức làm ngươi vào được, liền sẽ tận lực cứu ngươi, nhưng Sinh tử có mệnh, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, nếu ngươi thật sự sống không được, ta chỉ có thể cứu hài tử. Hoắc Nghiên đã không dám nhiều lời lời nói, nếu muốn rửa theo hắn ý tứ làm, liền phải bảo tổn thể lực. Ngoài cửa, Mục Nhiễm chăn trong cuộc đời như vậy hoảng loạn vẫn là lần đầu tiên, ở cửa dạo qua một vòng lại một vòng. Ai trong phòng? Hoắc Nghiên từng tiếng gào giống truyền đến, mỗi một tiếng đều thật mạnh nện ở hắn trong lòng. Không sinh, ta không sinh. Ngươi cho ta một đao. A. Mục Bạch ngươi đại gia. Thẳng đến trong phòng truyền đến một tiếng thanh thủy khóc nỉ non, Hoắc Nghiên tê tê mới dần dần yếu đi xuống dưới. Trừ bỏ Mục Nhiễm Chân, tất cả mọi người nở nụ cười. "Sinh, Vương Phi Sinh." "Thật sự sinh." "Vương gia chúng ta Vương Phi sinh." "Vương gia." Mục Nhiễm Chân không chờ Huyền Lăng ra tới, đè mở cửa liền vọt vào đi, liền xem cũng chưa xem một cái hai đứa nhỏ. "Nghiên Nghiên, ngươi thế nào?" "Ngươi nói chuyện." "Hoắc Nghiên ngươi nói chuyện." Huyền Lăng đem hắn kéo ra, "Ngươi bôn ra." Nàng còn chưa có chết đâu, một hồi bị ngươi diều đã chết." Mục Nhiễm chăn một đốn, vội vàng buông tay, nàng vì cái gì còn không tỉnh. "Vô nghĩa, ngươi trên bụng khai như vậy đại một cái khẩu tử ngươi thử xem." Hoắc Nghiên bụng gian một đạo thật dài miệng máu đau đớn hắn hai trong mắt, Huyền Lăng thật sự xem không được hắn này vẻ mặt muốn giết người biểu tình, ngươi ôm Hải Tử chạy nhanh đi ra ngoài, ngươi phu nhân sẽ không chết. Ngươi không phải nói nàng sống không được. Ngươi như thế nào còn rất chờ mong. Huyền Lăng cũng là cái nói nhiều. Chờ nàng tỉnh chính mình cùng ngươi nói, ngươi tạm thời chính mình đãi 2 ngày, xem trọng hài tử, chờ nàng tỉnh ta nói cho ngươi. Mục Nhiễm chăn bán tiến bán nghi đứng dậy đi ra ngoài. Huyền Lăng ở phía sau kêu, hài tử mang đi a. Phòng ta này đói chết sao? Tiên Nhi tiến vào đem hai đứa nhỏ ôm đi. Cửa mọi người đều thấu đi lên, La tiểu vương gia vẫn là tiểu quận chúa. Các ngươi đừng động tay động chân, ta phải chạy nhanh ôm vào phòng đi, vương gia ngươi tới ôm một chút hài tử sao? Mục Nhiễm chăn muốn dĩ không có hứng thú. Hắn chỉ nghĩ tại đây thủ chờ Hoắc Nghiên tỉnh lại. Bất quá Yên Nhi một câu cái này lớn lên giống nữ hải thành công hấp dẫn hắn lực chú ý. Chương 346 yêu cầu như vậy phiền phức sao? Cảnh. Cảnh Vương điện hạ, ngươi run cái gì? Mục Nhiễm chăm nhìn hai đứa nhỏ, hít sâu một hơi, thử thăm dò giơ đôi tay, lại thu trở về, ngươi tới. Tiên Nhi trở tay chỉ vào chính mình, ta. Này không hảo đi. Ngươi thế bổn vương nhìn xem cái nào là nữ hải. Tiên Nhi nhìn nhìn hai đứa nhỏ lại nhìn về phía Cảnh Vương, nuốt nuốt nước miếng, lấy Cảnh Vương đối nữ nhi chấp nhất, nếu là này hai cái chung không cũng có một cái là, hắn sẽ dưới sự giận dữ giết nàng sao. Ngươi xem bổn vương làm cái gì? Ta làm ngươi xem hài tử. Xem có thể, nhưng là vương gia đến cùng ta ước pháp tam chương. Mục Nhiễm chăn bất đắc dĩ, xem cái hài tử đơn giản như vậy sự, yêu cầu như vậy phiền phức sao? Tính, ta chứng minh tới. Như vậy tốt nhất. Mục Nhiễm chăn vươn tay lại phi thường có cốt khí thu trở về. Ngươi nói đi. Tiên Nhi. Dệ nhất, nếu không có nữ hải, ngài cũng đối với nảy hai cái tiểu vương gia hảo, đệ nhị, ngài đối với vương phi trước sau như một hảo, đệ tam, nếu không có nữ hải, ngài cũng không thể giận chó đánh mèo với ta. Mục Nhiễm chăn đỡ chán, bổn vương đáp ứng ngươi, nhanh lên xem. Tiên Nhi run run rẩy rẩy cởi bỏ đứa bé đầu tiên chăn, trong lòng chợt lạnh, vương gia. Mục Nhiễm chăn vẻ mặt chờ mong, thế nào? Là cái tiểu vương gia. Mục Nhiễm chăn mặt đen. Nhìn nhìn lại cái kia, Tiên Nhi hít sâu một hơi, duỗi tay vừa muốn mở ra, bị Mộc Nhiễm Chân ngăn lại, ngươi vừa rồi chính là cùng Bổn Vương nói có một cái là nữ hải. Tiên Nhi vô tội, ngươi cũng đáp ứng ta, tuyệt đối không thể giận chó đánh mèo với ta. Mộc Nhiễm Chân thở dài, rất có một loại mặc cho số phận tư thế, xem đi. Bốn dĩ không ôm hy vọng, Mộc Nhiễm Chân đều xoay người sang chỗ khác, chợt nghe thấy Yên Nhi hét to một tiếng, tiểu con chúa, làm sao, mau cho Bổn Vương nhìn xem. Yên Nhi đem Hải Tử ôm lại đây phóng tới hắn trong lòng ngực, thanh dương còn chứa. Mục Nhiễm chăn không quá sẽ ôm Hải Tử, đôi tay chống một chút không dám động, đứa nhỏ này cũng là cái dịu nhân, vốn dĩ khóc náo cái không ngừng, tới rồi hắn trong lòng ngực đỗng nhiên liền không khóc. Thật xinh đẹp Hải Tử. Yên Nhi bế lên tiểu vương gia đặt ở một bên, lớn lên giống nhau. Mục Nhiễm chăn liếc mắt một cái, quá khó coi, mau lấy đi, đừng ảnh hưởng buồn vương nữ Nhi tâm tình. Yên Nhi hấp tuyến Tú Lâu nhìn thoáng qua chưa từng sinh ra bị chính mình thân cha ghét bỏ đến sinh ra cha. Nay Mộc Vương gia cũng là cái quái nhân, này hai đứa nhỏ trước không nói là song bảo thai sinh giống nhau như lúc, đơn nói này mới sinh ra tiểu nha nhi, nơi nào có thể xem ra đẹp hay không đẹp, rõ ràng đều là vẻ mặt mao tiểu quái vật. Mộc Nhiễm chân mang theo Hải tử ở Hoắc Nghiên trước cửa ngồi xuống chính là một ngày, nếu không phải buổi tối thiên lạnh yên nhi sợ Hải tử chiếu sáng lên tới kêu hắn, hắn còn không tính toán buông tay đâu. Chúng ta cũng không có bà vú. Vương phi lại sinh tử chưa biết, hai tử đói bụng làm sao bây giờ? Mục Niệm Trăn, cho bọn hắn ăn cơm. Tiên Nhi, tuy rằng nàng không sinh quá hài tử, khá vậy nghe nói qua mới sinh ra hài tử không thể ăn cơm, là muốn ăn mại a? Triệu Thịnh lại đây nhìn nhìn hai đứa nhỏ, ngươi chờ, ta đây liền đi ra ngoài thỉnh bà vú trở về. Tiên Nhi một phen giữ chặt hắn, nơi này là núi sâu, chờ ngươi đem người tìm trở về, hai tử đều chết đói. Mục Niệm Trăn, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tiên Nhi nhìn nhìn hài tử, lại nhìn nhìn chính mình, vung ra, nô tỳ một cái cô nương ra, này cũng không có sữa a. Hiện tại chỉ có chờ Hoắc Nghiên tỉnh lại. Huyền Lăng đỡ đẻ lúc sau liền đem chính mình đâm hôn mê bị Hoắc Nghiên cùng mang vào trong không gian, không hề ngoài ý muốn, ở chỗ này gặp những cái đó té xỉu tương xỉ. Hoắc Nghiên đánh thức hắn, "Ta đáp ứng mang ngươi tiến vào nhìn xem, cảm ơn ngươi giúp ta đỡ đẻ." Huyền Lăng nhìn nàng trên bụng miếng máu, "Ngươi không trách ta giết ngươi liền hảo. Ta này không phải không chết sao?" Các tướng sĩ ở chỗ này cũng thanh tỉnh không sai biệt lắm, Vương phi, ngài như thế nào cũng đã chết. Hoắc Nghiên đỡ trán, hợp lại bọn họ đây là cho rằng chính mình đã chết sao? Nơi này người quá nhiều thật sự không có phương tiện nàng dưỡng thương, ta đưa các ngươi đi ra ngoài, các ngươi gặp được vương gia không cần nói lung tung biết không? Huyền Lăng đỡ Hoắc Nghiên ngồi xuống, ngươi vẫn là trước cố chính mình đi. Hoắc Nghiên xác thật chỉ còn một hơi trống, nếu là mạnh mẽ đưa bọn họ đưa ra đi, không biết chính mình có thể hay không chịu đựng được. được. Ta yêu cầu tiền kia trong giao đi. Trúng tướng sĩ xoay người, cho nàng vây quanh một đạo người tường, Vương Phi Thỉnh. Hoắc Nghiên thở dài, chỉ có thể trước như vậy, xoay người dặn dò người lăng, nơi này địa hình ta chính mình đều không phải rất quen thuộc, ngươi không cần loạn đi. Ta biết, kỳ sơ ta còn tưởng rằng ngươi gạt ta, chỉ là vì làm ta giúp ngươi đỡ đẻ đâu. Hoắc Nghiên tái nhợt trên mặt hiện lên một tầng ý cười, không nghĩ tới ta thật đúng là cái tiên nữ đi. Thứ ta mắt vụ về. Hoắc Nghiên ở bên trong đãi một buổi tối. Mục nhiệm chăn liền ngồi ở nàng trước cửa thủ một buổi tối. Vương ra, nơi này như thế nào một chút động tính đều không có. Mục nhiệm chăn không giao động, hắn đáp ứng rồi không đi vào, liền sẽ không đi vào. Vương phi nếu công đạo qua, buồn vương liền sẽ không xông vào, ta tin tưởng nàng. Triệu thịnh ở trước cửa nhớ rõ thẳng xoa tay, trái ba vòng phải ba vòng chuyển chính mình đều mò hôn mê. Tiên nhi chiếu cố hai cái vẫn luôn ở khóc hải tử, này hai tiểu tổ tông thật đúng là không bất lo, từ sinh ra liền khóc cái không dứt. Bất quá này cũng không thể trách bọn họ, vốn dĩ liền không đến sinh sản nhật tử, suất sớm hơn 1 tháng, thể chất yếu, ở hơn nữa đói bụng một ngày, không khóc mới là lạ. Tiên Nhi quỳ gối cửa, chắp tay trước ngực đặt ở trước người, đối với trời xanh cầu nguyện, ông trời thỉnh phù hộ cảnh Vương phi thuận thuận lợi lợi trở về, đáng thương đáng thương này hai đứa nhỏ đi. Mục Nhiễm chăn luôn luôn bất động như núi, nhưng trước mắt một bên là Hoắc Nghiên sinh tử chưa biết, một bên là hài tử khóc nỉ non, Triệu Thịnh còn ở trước mắt đổi tới đổi lui, trong lòng phi loạn. Ngươi có thể hay không đừng xoay. Triệu Thịnh giờ phút này thành duy nhất phá hôi. Vương gia, vẫn là một chút động tĩnh đều không có, nếu không ta vào xem. Mục Nhiễm chăn do dự. Một ngày một đêm, Nai Viền Lăng nói có thể trị hảo Hoắc Nghiên, chính là lại không ra tới lấy ra một lần dược, cũng không có truyền đến một chút thanh âm, thực sự lệnh người sốt ruột. Vương gia, kia Viền Lăng tiểu tử ta nhìn không giống người tốt, nói không chừng hắn biết chính mình trị không hết Vương phi đã sớm chạy. Mục Nhiễm chăn đứng dậy, Trong tay nắm chặt trường kiếm, giơ chân đá môn, nhưng môn nhưng vẫn mình mở ra. Bên trong chào ra tới mấy chục cái tướng sĩ. Triệu Thịnh. Mục Nhiễm chăn khiếp sợ rất nhiều thực mau liền minh bạch là có chuyện như vậy, những người này đều là Hoắc Nghiên không biết đưa đến địa phương nào, bọn họ nếu ra tới, Hoắc Nghiên khẳng định cũng ra tới. Vương phi đâu? Ngươi Vương phi tại đây. Huyền Lăng đem Hoắc Nghiên đặt ở trên giường, cầm điều khăn lông lau trên mặt nàng hãn. Mục Nhiễm chăn qua đi tiếp nhận hắn khăn lông, nàng làm sao vậy? Vì đưa những người này ra tới, có thể là linh lực tiêu hao quá nhiều, tạm thời té xỉu. Huyền Lăng lời nói không nhiều lắm, nói xong liền xoay người ra cửa phòng, rốt cuộc hôm nay này kỳ sự nàng yêu cầu thời gian tiêu hóa. Chương 347 không phải cố ý muốn đạt. Bên này động tĩnh thực mau liền truyền tới Yên Nhi nơi nào, Yên Nhi ôm hai đứa nhỏ liền chạy tới. Vương gia. Mục Nhiễm chăn quay đầu, so cái hưa thủ thế, đem Hải Tử ôm đi ra ngoài. Sợ hai tử tiếng khóc xao đến Hoắc Nghiên. Tuổi trẻ phụ thân đối hải tử là không có gì khái niệm, trong lòng duy nhất vướng bận chỉ có này vừa mới vì sinh hạ hai đứa nhỏ tê tử. Tiên nhi thế hai đứa nhỏ ủy khuất, nương bệnh, cha mà kệ, thật là hai cái tiểu đáng thương. Triệu Thịnh dàn xếp hảo tướng sĩ, dặn dò nơi này sự đều không thể nói ra đi, lúc sau liền lại đây. Mục Nhiễm chân vẫn luôn canh giữ ở Hoắc Nghiên bên người, nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, đau lòng muốn mệt. Từ biết được nàng muốn sinh sản thời khắc, nhìn nàng bởi vì sinh hải tử chịu cha tấn liền muốn đem hai đứa nhỏ bóp chết tính, mặc kệ cái gì hài tử không hài tử, hắn chỉ cần hắn yên yên bình an. Trợn ngu bàn tay một giọt nhiệt lệ, Hoắc Nghiên nhíu nhíu mày, giật giật cánh tay, tiếng nói khàn khàn, "Hai tử đâu?" Mục Nhiễm chăn đại hỉ, "Ngươi tỉnh, miệng vết thương có phải hay không rất đau?" "Ta không có việc gì, hài tử đâu?" "Hai tử khá tốt, ngươi có hay không không thoải mái địa phương, muốn hay không ta đi theo cái kia đại phu lại đây nhìn xem ngươi?" Hoắc Nghiên cười khổ, giơ tay khẽ vuốt hắn mặt. Ngươi lại đã quên, ta chính mình chính là đại phu a. Ta thấy được, rất sâu miệng vết thương, rất đau đi. Hoắc Nghiên lắc đầu, không đau, ngươi mau đem Hải Tử ôm lại đây làm ta nhìn xem. Mục Nhiễm chăn ngồi vào trên giường, giơ tay liền cởi bỏ nàng quần áo, ta trước nhìn xem thương thế của ngươi. Hoắc Nghiên không sức lực ngăn lại hắn, chỉ có thể mặc hắn xem. Mục Nhiễm chăn cởi bỏ quần áo, một khắc chi gian run nhẹ nhẹ một chút, nhìn chằm chằm nàng bình quán bóng loáng bụng nhỏ nhìn sau một lúc lâu, không rên một tiếng giúp nàng hệ hảo quần áo. Không có việc gì liền hảo. Hoắc Nghiên giữ chặt hắn tay, "Ta không phải cố ý muốn gạt ngươi, chỉ là vẫn luôn không tìm được thích hợp cơ hội cùng ngươi nói, hơn nữa chuyện này ta không biết nên như thế nào mở miệng." "Không có việc gì, ngươi bình an liền hảo." Hoắc Nghiên đỡ đầu giường ngồi dậy, Mục Nhiễm chăn lực có trốn tránh ánh mắt thành công xúc phạm tới nàng yếu ớt trái tim, "Ngươi sợ ta?" Mục Nhiễm chăn ngồi trở lại tới, ngước mắt nhìn nàng, trong lúc nhất thời suy nghĩ phức tạp, không biết nên nói cái gì. Hoắc Nghiên thề hắn nói, cảm thấy ta là yêu nữ không có. Vậy ngươi làm gì cái này biểu tình? Ta. Hoắc Nghiên rũi tay che lại hắn miệng, "Ngươi đừng nói nữa, ta cảnh cáo ngươi, ta chính là cho ngươi sinh hài tử, ngươi không thể nói không cần liền không cần." Mục Nhiễm chăn bị nàng này vừa nói, đùng nhiên bị đậu đến con mặt mày, rũi tay ở nàng trên trán không nhẹ không nặng bắn một chút, "Tưởng cái gì đâu?" Hoắc Nghiên xoa xoa cái trán, thật cẩn thận ngồi qua đi, thử thăm dò lôi kéo hắn tay, thấy hắn không có thu hồi đi, liền càng lớn mật đứng dậy ngồi vào hắn trên đùi. Ngươi muốn biết cái gì ta đều có thể giải thích, ngươi muốn cho ta làm cái gì ta đều có thể làm được, nhưng là ngươi muốn bảo đảm không thể không cần ta. Mục Nhiễm chăn rơi tay nhẹ nhàng đẩy ra nàng rơi dụng ở trên mái đầu tóc, sắc mặt như vậy tái nhợt, thân thể cũng thực suy yếu, khinh phiêu phiêu, thế nhưng trước tiên tưởng chính là cái này. Hắn như thế nào sẽ bỏ được không cần nàng, trên đời này nếu nói có một kiện đồ vật là đáng giá hắn dùng mệnh đi bảo hộ, không phải ngôi vị hoàng đế, không phải giang sơn, không phải này thiên hạ, mà là nàng. Chỉ là nàng mà thôi. Ngươi nói chuyện a. Hoắc Nghiên thấy hắn trầm mặc, trong lòng tức khắc không đễ. Ngươi có phải hay không tính toán như thế nào ném rốt ta đâu? Nhân gia cử tử nhất sinh cho ngươi sinh hài tử, ngươi tá ma liền sát lưỡi, hảo ngươi cái mục bạch, xem ta không đánh chết ngươi. Mục Nhiễm chân buồn cười nhìn nàng, khinh phiêu phiêu né tránh nàng công kích, duỗi tay bắt lấy cổ tay của nàng, lần đầu tiên phát hiện thấy nàng sinh khí nguyên lai thời gian như vậy có ý tứ sự. Như vậy tưởng tượng, hắn càng muốn đấu độc nàng. Ngươi tạm thời hảo hảo dưỡng, chờ ngươi đã khỏe, ta liền cho ngươi hưu thư." Hắn luôn luôn không nói dỡn, hơn nữa liền tính là vui đùa từ trong miệng hắn nói ra đều đặc biệt giống thật sự. Hoắc Nghiên tức khắc ngẩn ra, nước mắt buồn buồn liền rơi xuống. "Ngươi nghĩ kỹ rồi sao?" Mục Nhiễm chân gật đầu, thưởng phi thường rõ ràng. Hoắc Nghiên hít hít cái mũi, vị khuất ba ba từ trên người hắn lên, "Ta đây liền không." "No." "Ngươi còn không có lên, liền bị người đẻ lại ngăn chặn môi lưỡi." Hoắc Nghiên cả kinh, Trương Mặc nhìn trước mặt này Trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú, đây là có ý tứ gì? Chia tay còn muốn tới một lần sao? Mục Nhiễm chân chính hôn đến sung sướng, cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng ho khan, Huyền Lăng Bương dược tiến vào. "Không vội với tại đây nhất thời đi." Trước giường hào thương, hắn này không nóng không lạnh khẩu khí, làm Hoắc Nghiên tức khắc đỏ mặt, tiếp nhận dược đem mặt vùi vào trong chén không dám ngẩng đầu. Mục Nhiễm chân dở khóc dở cười, đa tạ tiên sinh nghiên cứu mạng. Vương gia khách khí. Tiên Nhi lúc này mới dám ôm hài tử tiến vào, vương phi ngài cuối cùng được rồi, này hai đứa nhỏ đều mau chết đói. Ngươi như thế nào không tiến vào đánh tức ta? Tiên Nhi thật cẩn thận nhìn về phía Mộc Nghiễm Chân. Hoắc Nghiên tức khắc sáng tỏ, ngươi xem qua hài tử sao? Mộc Nghiễm Chân duỗi tay tiếp nhận trong đó một cái hài tử, ngươi xem, đây là chúng ta Nữ Nhi. Hoắc Nghiên cười cười, thật sự sinh cái Nữ Nhi nha. Bổn Vương quyết định đãi hồi kinh lúc sau lập tức thỉnh chỉ phụ hoàng, phong nàng vì thanh dương quận chúa. Một cái khắc đầu. Tiên nhi vừa muốn ôm lại đây, liền nghe thấy mục nhiễm chăn nói, không quan trọng. Hoa nghiên, không cần tưởng, mục nhiễm chăn liếp mắt một cái cũng chưa xem qua cái này khẳng định là cái nam hải. Tiên nhi, mau đem hải tử ôm lại đây ta nhìn xem. Đúng vậy. Tiên nhi vẻ mặt đắc ý nhìn nhìn mục nhiễm chăn, hắn không thích tiểu vương gia, bọn họ nhưng đều thích đâu. Tiên sinh, này hai đứa nhỏ ai trước sinh ra. Huyền lăng ngẩn ra, lúc ấy tình huống khẩn cấp, hắn qua loa lấy ra hải tử. Thật đúng là không chú ý là nam hài trước vẫn là nữ hài trước. Thanh Dương là tỷ tỷ. Mục Nhiễm chân nhìn nhà mình khêu nữ vẻ mặt si han cười. Hoắc Nghiên lắc đầu, vẫn là muội muội đi, về sau ca ca chiếu cố muội muội, không phải chính hợp ngươi đã ý. Cũng hảo. Bọn họ hôm nay là nhất thời sung sướng, liền như vậy tùy ý cấp hai đứa nhỏ phân lớn nhỏ, lại không biết mười mấy năm sau này hai đứa nhỏ sẽ bởi vì ai là lão đại đánh lên tới. Tiểu Cửu Mục, ta là ngươi nương a, ngươi nhận được ta sao? Hoắc Nghiên một bên nhếch mũi một bên buồn với nhà mình nhi tử, đứa nhỏ này a, người khác nhìn cũng không tồi, bất quá còn phải là chính mình sinh hảo. Chẳng qua nàng một bên nhếch mũi, một bên chịu đựng đến từ Mộ Tân Tân lao cha xem thường. Hoắc Nghiên yên lặng vì cựu Mộc trưởng thành hoàn cảnh lo lắng a. Bọn họ ở Huyền Lăng nơi này suốt đại hai ngày, mỗi ngày nghe được nhiều nhất chính là, "Nhiên Nhiên ngươi xem, thanh dương có phải hay không xinh rất đẹp. Triệu thị ngươi xem, thanh dương có phải hay không xinh rất giống bổn vương." Tiên Nhi cô nương ngươi xem, Thanh Dương sinh hạ tới liền ăn tính không làm ầm ĩ, tính tình này có phải hay không cũng giống bọn Vương. Hoắc Nghiên, Triệu Thịnh, Tiên Nhi. Tất cả mọi người vô ngữ nhìn nhà mình vương gia, nguyên lai đao không rời tay, kiếm không rời thân, hiện tại bên người thường thường xuất hiện trừ bỏ Thanh Dương chính là Thanh Dương. Chương 348 thần bí tiên sinh. Cuối cùng liền Huyền Lăng đều chịu không nổi, này nhi tử không phải ngự thân sinh sao? Cũng không thấy ngỡ như vậy để ý, ngươi nếu là không thích kia lưu tại này trong núi cùng ta học y lý hảo. Mọi người đều yên lặng vì hắn dũng khí cảm thán. Mục Nhiễm chán lịch mắt đảo qua, mọi người đều cho rằng hắn sẽ giết cái này không biết nặng nhẹ tiểu dân, ai ngờ, Mục Vương gia sâu kiến phun ra một câu, "Tiên sinh nếu không chê, kia liền lưu tại này đi." Hoắc Nghiên vội vàng ôm chặt hài tử, "Không cần." Huyền Lăng cười to, "Ha ha ha. Kia liền nói tốt, ta chính là đứa nhỏ này sư phụ, về sau mỗi năm ta trở về kinh thành vấn an ta cái này tiểu đồ nhi." Dẫn hắn trưởng thành liền đi theo ta vân du tư phương. Mục nhiễm chăn tự nhiên nhạc vui vẻ, hắn chỉ cần nữ nhi là đủ rồi. Bất quả hắn cũng liền ngoài miệng nói như vậy, có một ngày buổi tối hoắc nghiên vẫn là thấy hắn trộm đi tiểu vương ra mép dường nhìn lén nhân ra đầu. Nha! Không phải không hiếm lạ ta ai nhi tử sao? Thượng một bên đi! Mục nhiễm chăn khó được ngựa ngủng, bồn vương chỉ là càng thích thanh dương một ít, cũng chưa nói không thích cử mục. Ta còn có thể tin tưởng người sao? Mục nhiễm chăn nghiêm túc gật đầu. Hai đứa nhỏ đều thực hảo, bổn vương đều thật là thích. Đúng rồi, chúng ta chậm trễ hành trình, nhưng trước mắt hài tử như vậy tiểu, ta lại không thể hành động, làm sao bây giờ? Nay hai ngày bổn vương cũng suy nghĩ, chúng ta thân phận đặc thù, nếu vẫn luôn ở nơi này, thế tất sẽ liên lụy Viền Lăng tiên sinh, trước mắt chỉ có thể chờ lao thất tin tức. Hoắc Nghiên thở dài, dụ mắt nhìn hai đứa nhỏ, lần này hồi kinh muốn càng thêm cẩn thận. Mục Nhiễm chân nắm nàng tay, Trấn An cười cười, yên tâm, hắn dù sao cũng là ta phụ hoàng. Phụ tử chi tình vẫn phải có. Người tin tưởng sao?" Mục Nhiễm châm cười, không có hại tử phía trước không tin. Huyết mạch thân tình loại đồ vật này rất là huyền diệu, không có thể hội quá thời điểm sẽ không lý giải. Tựa như hắn, từ trước nhất không tin loại này cảm tình, so với phụ huynh hắn tình nguyện tin tưởng Triệu Thịnh sẽ không phản bội hắn, mà khi hắn nhìn chính mình hai đứa nhỏ sinh hạ tới thời điểm, kia một tiếng khóc nỉ non, như là nắm hắn trái tim. Làm hắn rõ ràng chính xác cảm nhận được, chính mình huyết mạch, hợp với tâm cảm giác. "Hảo." Vô luận xe đối mặt cái gì, ta đều đi theo ngươi. Con đường phía trước chưa biết, có thể vương phi như thế tín nhiệm, bổn vương chi đại hạnh. Ở U Minh cốc ở 4 ngày, mục tính nam tin tức rốt cuộc tới rồi, bẩm báo vương gia, Ninh Vương điện hạ nói, kiến an lũ lụt là có người cố ý đem trên núi thủy dẫn đi xuống yêm thành trấn. Mục Nhiễm chăn nhíu mày, quả nhiên, vốn dĩ hắn ôm một tia hi vọng tin tưởng là trùng hợp, không nghĩ tới quả thực như hắn sở liệu. Ninh Vương còn nói cái gì? Linh Vương điện hạ làm ngài mau chóng chạy tới ước định địa điểm. Mục Nhiễm chần hơi hơi nhíu mày, lúc này, hắn làm ta đi hoang lạc. Ngươi tới gật đầu, đứng vậy, Linh Vương điện hạ làm ngài mau chóng qua đi. Triệu Thịnh giơ tay nhẹ nhàng đáp ở trên thân kiếm, Mục Nhiễm chần khẽ lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng, "Bổn vương ngày mai sáng sớm liền xuất phát, ngươi ra giôi thúc ngựa nói cho Ninh Vương, ở bản sơn trên đường tiếp ứng ta." "Là." Tiễn đi cái gọi là sứ giả, mọi người vội vàng về phòng thu thập đồ vật. Thiên sinh ngươi theo chúng ta cùng nhau đi thôi. Huyền Lăng lắc đầu, sư phụ ta không ở, ta muốn bảo vệ cho sơn cốc này. Mục Nhiễm chăn nhàn nhạt nhìn hắn một cái, bọn họ thực mo liền sẽ phát hiện, không ra 2 ngày nơi này liền không còn nữa tồn tại, hơn nữa, ngươi vốn là không thuộc về nơi này. Hoắc Nghiên thần sắc hơi hơi đổi đổi, theo hắn nói nói, theo chúng ta đi đi, nếu sư phụ ngươi đã trở lại, ta tưởng hắn cũng sẽ liên hệ ngươi. Huyền Lăng một người trở về phòng, không biết chính mình như thế nào liền nghĩ thông suốt. Không một hồi liền ra tới đồng ý đi theo bọn họ cùng nhau lên đường. Hoắc Nghiên ôm hài tử, cùng Mục Nhiễm Chân cùng nhau ngồi ở trong xe, người như thế nào biết hắn nhất định sẽ đi theo chúng ta. Hắn không đường nhuyễn tuyển, hơn nữa nếu bổn vương đoán không sai, này trong núi chỉ có hắn một người, căn bản không có cái gì sư phó, chỉ là bổn vương trơ nghĩ kỹ, hắn vì sao phải che giấu thực lực của chính mình, làm bộ một bộ ngốc đầu ngốc náo bộ dáng. Hoắc Nghiên nhíu nhíu mày, ta cũng cảm giác rất kỳ quái. Hắn giúp ta đỡ đẻ thời điểm nếu không phải nhìn ra ta người mang đặc dị, ta tưởng hắn bổn ý là không nghĩ quản ta chết sống. Hắn có thể nhìn ra tới. Hắn Ly Hoắc Nghiên như vậy gần đều nhìn không ra tới, cái này huyền lang như thế nào có thể nhìn ra được tới? Cái này ta liền không biết, ta cảm giác hắn hẳn là có thể, hơn nữa ta giận hắn đi vào một không gian khác khi, nếu là người thường khẳng định hù chết, nhưng hắn lại rất đạm nhiên, giống như cái gì đều gặp qua dường như. Mục Nhiễm chăn mày nhăn càng sâu. Hoắc Nghiên nói: Cái này Huyền Lăng thực không đơn giản. Đâu chỉ này đó, ngươi xem hắn diện mạo, nhưng có cái quấn mắt. Hoắc Nghiên cẩn thận tìm tòi một chút trong trí nhớ gặp qua mỗi một khuôn mặt, trong đầu hiện lên một người. Đêm Đình Vương. Chẳng được ta tổng giác hắn lớn lên thực quen mắt. Nàng tự đại đi vào thời đại này liền chưa thấy qua loại này cái gọi là người nước ngoài Đêm Đình Vương là cái thứ nhất, nay Huyền Lăng thế nhưng cùng hắn sinh giống nhau như lúc. Ngươi là tưởng nói hắn chính là Đêm Đình Vương năm đó vứt đứa bé kia? Ta cũng không xác định. Cho nên tính toán trước mang theo hắn, nếu thật là, này cũng coi như ta còn đem Đỉnh Vương một thân tình. Hoắc Nghiên gật gật đầu, lại hỏi, kia nếu không phải đâu? Mục Nhiễm chăn chiều ngoài cửa sổ phương hướng nhìn thoáng qua, hắn biết chúng ta nhiều chuyện như vậy, nếu hắn không phải đem Đỉnh Vương hài tử, liền giết hắn. Nếu là lấy trước Hoắc Nghiên khẳng định ngăn trở, nhưng là trước mắt loại này không rõ ràng lắm là địch là bạn người, sát thật lưu không được. Mục Nhiễm chăn đem Hoắc Nghiên cùng hài tử an trí hảo, liền đi ra ngoài cưỡi ngựa đuổi theo Triệu Định. Đến nào." Huyền Lăng cũng đuổi theo, nơi này là U Minh cốc đoạn sơn đàn, phía trước lộ thực phức tạp, ta mang các ngươi đi." "Là ta. Ngươi nguyện ý tin tưởng ta." Mục Nhiễm chăn nhướng mày cười cười, tiên sinh cũng không nghĩ mệnh tang tại đây, tự nhiên sẽ tận lực đi ra ngoài. Không kịp Mục Vương ra sáng suốt, đem những cái đó sát thủ dẫn tới bàn sơn nói, cùng nơi này đi ngược lại. Bọn họ xuyên qua đoạn sơn tương đương là về tới nguyên lai trên đường, những người đó theo bọn họ nguyên bản muốn tiến lên phương hướng đi chờ. Tự nhiên cái gì đều đợi không được. Mục Nhiễm Chân cùng Triệu Thịnh cưỡi ngựa đi theo Huyền Lăng mà sau. "Vương gia, ngươi thật sự tin tưởng hắn?" Mục Nhiễm Chân gật đầu, "Này đoạn vùng núi thế phức tạp, dựa chính chúng ta không biết khi nào mới có thể đi ra ngoài, hơn nữa Lao Thất Bên kia nhất định đã xẻ ra chuyện, chúng ta muốn chạy nhanh đến Kiến An, ở liên hệ hắn." Linh Vương điện hạ trong tay có trọng binh, có thể xảy ra chuyện gì? Nay đó sát thủ có thể công khai mạo hắn danh lại đây truyền tin mà không sợ bị vạch trần. Ta tưởng lao thất nhất định là bị nhốt ở Kiến An, ít nhất đoạn thời gian nội thoát không khai thân. Chúng ta này một đường không biết còn có bao nhiêu nguy hiểm chờ, trong kinh tình huống lại không biết, vương gia ta. Mục Nhiễm chăn giơ tay đánh gãy, yên tâm, phụ hoàng liền tính hoài nghi ta, nhiều nhất cũng chính là cách ta trước, sẽ không thật sự giết ta, chúng ta chỉ cần ở đến kinh thành phía trước giữ được mệnh. Chương 349 tới giết bọn hắn người có vài bát. Bà mệnh. Nói đơn giản, ngồi dậy nói dễ hơn làm, từ thanh dương gia tới Dọc theo đường đi lớn lớn bé bé ám sát liền không được quá, này so ở trên chiến trường đánh giặc còn nuốn cần trương. Ở trên chiến trường, ít nhất có thể đàm phán, có thể quẻ miễn chiến bài, lại vô dụng còn có thể đưa điểm lương thảo cấp quân địch lấy cầu bả bệnh, nhưng còn bây giờ thì sao? Địch nhân ở trong tối, bọn họ ở Minh. Tới giết bọn hắn người có vài bát, bọn họ thậm chí không biết này đó đều là ai người. Tường giải quyết đều bất lực. Đã bao nhiêu năm, mục nhiễm chân cũng chưa như vậy hoảng hốt quá cùng nhau đều không ở hắn trong lòng bàn tay. Lần này nguy cơ, mỗi lần đều ở phát sinh chi hắn mới biết được, loại cảm giác này cũng không tốt. Chỉ có Hoắc Nghiên minh bạch, hắn đều không phải là vô năng, cũng không phải không có mưu lược, chỉ là này đó không thấy đều là đến từ kinh thành, cái kia hắn từ nhỏ sinh hoạt coi làm quê nhà địa phương. Nay đó thư hướng hắn lợi kiếm, có bao nhiêu đến từ phụ thân hắn, có bao nhiêu đến từ hắn các huynh đệ. Có Huyền Lăng dẫn đường, bọn họ tiến lên tốc độ rất mau, tới thời điểm dùng 2 ngày Đi ra ngoài chỉ dùng nửa cái buổi tối liền tới rồi tới trên đường. Lại đi phía trước chính là Kiến An, bất quá ta tưởng các ngươi hẳn là muốn đi Lâm An phủ, đi bác hướng con đường này có thể vòng qua đi, tuy rằng một đường nhiều là rừng núi hoang vắng, nhưng cũng may an toàn. Mục Nhiễm chăn chấp tay làm lễ, "Đả tạ tiên sinh." Huyền Lăng lui một bước, thay đổi cái lễ, "Ta bị chút thảo dược cấp Vương phi điều dưỡng thân thể, cái tiếp lộ phải nhờ vào các ngươi chính mình." "Cốc chủ chấm đã." Huyền Lăng dừng lại bước chân, Xoay người nhìn Mục Nhiễm Chân, "Ngươi theo ta cái gì?" Mục Nhiễm Chân cười, "Chẳng lẽ sai rồi?" Hai người nhìn nhau, Huyền Lăng đi tới, nghiêm túc đánh giá Mục Nhiễm Chân một hồi, "Ngươi chừng nào thì biết đến?" "Nay không quan trọng, nếu cốc chủ đáp ứng tùy chúng ta ra tới, chắc là có việc muốn làm, không biết bổn vương có không giúp được một vài. Xem như đáp tạ ngài dẫn đường tri ân." Huyền Lăng lắc đầu, thân sắc hơi hơi ảm đạm đi xuống, "Ngươi không giúp được ta." "Cốc chủ nhìn tuổi cùng ta không sai biệt lắm." Nói vậy cha mẹ tuổi cũng không tính bó lớn. Huyền Lăng nao nao, "Ngươi." Mục Nhiễm chăn cười, phía trước đường xá xao xôi, chẳng biết có được không lên ngựa vừa đi vừa nói. Hoắc Nghiên khẽ cười cười, chậm rãi buông xe ngựa mạnh, "Này Huyền Lăng xem ra cũng ở tìm phụ mẫu của chính mình, Mục Nhiễm chăn này một tính toán là dùng đúng rồi. Hơn nữa cái này Huyền Lăng rất có khả năng chính là đêm đỉnh vương cùng Dung Cẩm Hải tử. Nếu bọn họ giúp hắn đem đứa nhỏ này đưa trở về, Về sau nếu là đại dự phát sinh cái gì tranh chấp đề cập đến cảnh vương, hắn cũng sẽ không chút do dự đứng ở hắn bên này đi. Đi rồi nửa đêm, các tướng sĩ cũng đều mệt mỏi, mục nhiệm chăn hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ hạ trại. Bọn nhỏ cũng đều ngủ rồi, Hoắc Nghiên xuống dưới theo chân bọn họ nói chuyện thiếng. Tuy ý cùng Huyền Lăng Hàn Nguyên một ít ý gì thuật thượng sự, Lỡ đáng hỏi, Tiên Sinh nhìn thực tuổi trẻ, ý lý thuật lại như thế cao siêu, không biết tiên sinh bao nhiêu nghiên kỷ. Ta từ khi ra đời liền bị sư phụ ôm tới, Tính lên cũng có 28 năm. 28 tuổi rồi. Hoắc Nghiên vị không cho hắn nghe ra cái gì, thuận miệng lại hỏi một câu, nhưng thành công ra. "Huyền Lang." Hoắc Nghiên cười, chỉ là xem tiên sinh như thế anh tài, nói vậy không ít nữ tử tới cửa cầu thân đi. Vương Phi nói đùa, "Ta lâu cư núi sâu, từ đâu ra nữ tử cầu thân? Kia thật là đáng tiếc, về sau ta bên người nếu có thích hợp nữ tử, chắc chắn trước tiên nghĩ cấp tiên sinh giới thiệu." Mục Nhiễm chăn bất đắc dĩ, "Bổn vương này Vương Phi cái gì cũng tốt." chính là ái nhọ lòng người khác hôn sự này tật xấu không đổi được. Ta này cũng không phải hạt nhọ lòng a. Hoắc Nghiên chỉ chỉ một bên Yên Nhi cùng Triệu Thịnh, "Triệu tướng quân ngươi nói đúng không?" Triệu Thịnh theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Yên Nhi, thật mạnh gật gật đầu, "Đúng vậy." Tiên Nhi nghiêng đầu trừng hắn một cái, "Người này luôn luôn cái gì đều viết ở trên mặt, dấu không được chuyện, tuy nói như vậy cũng hảo, nhưng đôi khi nàng thật sự thẹn thùng a." Thì như hiện tại, chúng ta Yên Nhi cô nương còn ngượng ngùng Trở về kinh thành ta liền cho ngươi xử lý hôn sự, đến lúc đó ngươi chính là Triệu phu nhân, không bao giờ dùng tên thùng. Tiên Nhi đứng ở Hoắc Nghiên phía sau, tối đầu, ta mới không cần sớm như vậy liền gả chồng, ta muốn xem chúng ta công chúa trước thành hôn. Mục Nhiễm chân cũng khó được theo bọn họ khai khởi vui lùa tới, các ngươi công chúa tự nhiên có lao thất chiếu cố, ngươi liền không cần lo lắng. Hoắc Nghiên nhướng mày, nghe nói thất đệ Thu Yên Nhi đường nghĩa muội. Tiên Nhi cười cười. Hoắc Nghiên nhìn về phía Triệu Thị. Muốn đi Ninh Vương phủ cưới nhà chúng ta, Ninh Vương điện hạ muội muội, ngươi này xính lễ nhưng tồn đủ rồi. Ta không đủ, không phải còn có vương gia sao? Mục Nhiễm chăn bất đắc dĩ, bổn vương nhưng không bằng thất đệ có tiền, ngươi có định bợ ta thời gian, vẫn là đi định bợ hắn đi. Ha ha ha. Hoắc Nghiên cười to, ta nghe nói Ninh Vương là cái này kinh thành công tử ca nhất có tiền, có phải hay không thật sự? Tiên Nhi cười cười, cùng nàng nói bọn họ ở hồ quốc làm buôn bán sự, mọi người đều cười không được. Liên mục nhiễm chăn đều đi theo bật cười, như thế không, giả, thất đệ mới 4, 5 tuổi thời điểm liền sẽ cầm thái hậu trong cung ngọc khí đồ cổ ra tôi bán, còn có ta mẫu phi thủ thế, không, có hắn bán không ra đi. Hoắc Nghiên cười nhạo, hắn nếu không phải cái hoàng tử, đạo thực thích hợp làm buôn bán, ở kinh thành tùy tiện khai một gian cửa hàng đều có thể làm tức hảo. Chủ yếu vẫn là hắn kia Trương Thảo hỉ mặt, hướng cửa ngồi xuống, toàn bộ kinh thành đại cô nương tiểu tức phụ còn không đều thượng đội vàng đi mua quần áo. Bất quá lời này nàng là không dám nói, bởi vì Mục Nhiễm chân cùng Mục Tĩnh Nam lớn lên thật sự quá giống, nói hắn thất đế chẳng khác nào nói hắn. Mục Nhiễm chân cuộc đời ghét nhất người khác nói hắn lớn lên đẹp, tuy rằng đây là sự thật hắn cũng không thích người khác nói, giống như người khác đều chỉ nhìn đến hắn mặt, liền xem nhẹ hắn tài hoa giống nhau. Hoa Nghiên ngẫm lại liền cảm thấy buồn cười, không cấm nhớ tới nhà mình hai hài tử, nếu là đều lớn lên giống hắn thật đúng là. Hoa Thùy A. Mấy người một bên sưởi ấm một bên nói chuyện, liêu đến lửa nóng. Viên Lăng ngồi ở một bên nhìn bọn họ, ở hắn trong mắt tượng kinh thành hoàng tử, vương gia không nên là cái dạng này đi. Liên Tính không phải cả ngày toán với quên Mưu tâm kế, cũng nên là há mồm ngậm miệng đều là chính sự hoặc là quân sự đi. Thế nào cảnh vương điện hạ lại cùng hắn này, đó thị vệ tỷ nữ khai nổi lên vui đùa tới. Hơn nữa này vương phi tính tình cũng thật phi tiểu thư khuê các, nhìn cũng không giống xuất thân danh môn, giống như cùng người nào đều có thể hòa mình. Kỳ thật hắn thực thích loại này không khí, bất quá hắn hàng năm một người ở tại núi sâu. Chưa từng thể hội quá loại này náo nhiệt cảm giác, cũng không biết nên cùng bọn họ nói chút cái gì. Hoắc Nghiên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Huệ Lăng, tiên sinh tuy nói 20 có tám, nhưng nhìn lại rất tiểu, nhìn liền cùng Linh Vương không sai biệt lắm. Mục Nhiễm chân cũng gật gật đầu, đích xác, khả năng U Minh Quốc trùng sơn thủy dưỡng người, cho nên thoạt nhìn tuổi trẻ chút. Hoắc Nghiên bỗng nhiên tới tính chất, kia về sau chúng ta mỗi năm đều tới đây trụ một đoạn thời gian được không? "Hảo." Chương 351 câu trọng chúng. Huyền Lăng vô tâm tình theo chân bọn họ nói giỡn, lại bị Hoắc Nghiên một câu chọc trúng, "Sinh tuổi trẻ sao?" Đây cũng là hắn tò mò sự, có một số việc hắn vẫn là muốn tìm cơ hội hỏi một câu Hoắc Nghiên. Cái này cái gọi là vô phi, cùng hắn là giống nhau sao? Nghỉ ngơi mấy cái canh giờ, ngày mới lượng thời điểm liền lên đường, trước có Huyền Lăng dẫn đường, ở hơn nửa triệu thị chúng chỉ huy, mọi người trong lòng đều có đế, đi cũng liền nhanh. Từ nơi này đến Lâm An phủ yêu cầu hai ngày lộ trình. Mục Nghiễm chăn kết luận Linh Vương bên kia xảy ra chuyện, cho nên không dám dễ dàng liên hệ. Một ngày sau, đang giữa trưa. Quả nhiên như Huyền Lăng theo như lời, tất cả đều là Hoang Sơn Giá Lĩnh, cũng may bọn họ lương thực sung túc, Hoắc Nghiên sẽ chọn một người thời điểm trộm chạy tiến trong không gian đi điều dưỡng. Nay một đường bọn họ càng đi càng mệt, năng khí sắc lại càng ngày càng tốt. Chúng ta đi thật mau, ở yêu cầu nửa ngày liền đến Lâm An phủ. Mục Nghiễm chăn xuống xe, Ninh Vương bên kia không biết tình huống như thế nào. Chúng ta nhiều người như vậy quá chọc người chú mụ, lật qua ngọn núi này liền đến lâm an phủ địa giới, đại gia tách ra đi, nhiều nhất chỉ có thể 10 cái người một đội, hóa trang thành 3 tánh trà trộn vào thành, đến lúc đó buồn cái kia sẽ cho các ngươi tin tức. Là, những người này đều là đi theo mục nhiễm chăn nhiều năm thân binh, trong lúc ăn ý tự nhiên đủ, không cần nhiều làm giải thích liền minh bạch hắn ý tứ. Mục nhiễm chăn mang theo hoác nghiên cái hai đứa nhỏ, triệu thịnh mang theo yên nhi cùng vài tên thủ hạ, hóa trang thành thăm người thân. Uyên Lăng tự nhiên đi theo bọn họ. Vốn định vào thành tự nhiên không thành vấn đề, vấn đề chính là vào thành lúc sau bọn họ phải làm sao bây giờ? Những người đó tự biết bị lừa, nhất định sẽ ở Hoàng Lăng cùng Lâm An phủ Thiết Hạ Mai phục, liền tính ta tránh thoát đi lao thất cũng tránh không khỏi đi. Chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Vào thành lúc sau ở ẩn nấp góc đường trước mua một chỗ tòa nhà, chúng ta trước dàn xếp xuống dưới ở liên hệ lao thất. Mục Nhiễm chăn phân phó nói, nhớ kỹ không, không thể lộ ra, cũng không thể mua tòa nhà lớn quá dẫn nhân chú mục. Là, vừa đến cửa thành, Hoắc Nghiên bỗng nhiên thoáng nhìn trên tường dán bố cáo, đột nhiên cả kinh, lôi kéo mục nhiễm chăn liền đi phía trước đi. Làm sao vậy? Kia bố cáo tốt nhất giống họa chính là ngươi. Rốt cuộc trưởng thành như vậy mặt vẫn là rất ít thấy, cho dù họa không phải thực hảo, chủ yếu đặc thù vẫn phải có. Huyền Lăng quay đầu nhìn thoáng qua, đi qua đi nhìn kỹ xem, chiều bọn họ hơi hơi gật gật đầu. Vương gia, ta qua đi nhìn xem. Huyền Lăng đi tới, không cần nhìn. Không phải hoàng thượng luôn truy nã ngươi, là những cái đó sát thủ thiết kế, mặt trên không biết ngươi tên họ, chỉ nói là giết người phạm. Hoắc Nghiên lấy ra tùy thân mang theo dược bình tử, đổ một chút bôi trên mục nhiễm chân trên mặt. "Hái phi làm gì vậy?" "Cho ngươi ngủ trắng à, này vốn dĩ chính là chuẩn bị hóa trang dùng, không nghĩ tới thế nhưng dùng ở ngươi trên mặt." Huyền Lăng nhìn trên mặt mạc danh sinh ra tới một khối màu đỏ bất, che miệng cười cười, "Vương phi diệu kế." Triệu Thịnh là cái tảng không được cảm xúc, phụt một tiếng bật cười da còn là lần đầu tiên nhìn thấy vương gia như vậy xấu. Hoắc Nghiên cũng cười cười, sát thật có điểm xấu. Một hồi chúng ta cùng khai đi vào, hai tử Yên Nhi ôm một cái, chúng ta mang một cái. Mục Niệm Trăn, thanh dương cho ta. Mọi người, đều lúc này còn nghĩ hắn nữ nhi là sợ người khác trộm đi sao? Tiên sinh đừng trách móc, nhà ta vương gia trong lòng luôn luôn nữ nhi là bảo, nhi tử là thảo. Cửa thành, bọn họ không có gì bất ngờ xảy ra bị cản lại. Thị vệ nhìn Mục Niệm Trăn, mũ hai xuống. Hoác nghiên dơ tay tháo xuống nửa bên cho hắn xem, ta phu quân này bệnh cũng không biết chuyển bất chuyển nhiễm, có thể hay không di chuyển cho ta này đáng thương hài nhi, thị vệ đại ca, ngài mau nói cho ta biết này trong thành làng trung ở đâu được không. Thị vệ thu hồi tay, vẻ mặt ghét bỏ, còn ở trên quần áo xoa xoa tay, các ngươi lả tới xem bệnh. Hoác nghiên vội và ngật đầu, đúng đúng đúng, ta nghe nói này trong thành có vị thần ý đi hề, ngài biết ở đâu sao. Thị vệ xua xua tay, không kiên nhẫn nói, ta không biết, nhanh lên đi đứng ở chỗ này vương quận. Bọn họ đi rồi, thị vệ nhìn nhìn chính mình tay, tuy rằng không đụng tới kia nam nhân, vẫn là đem hắn ghê tởm hỏng rồi, từ lúc chào đời tới nay tự một lần nghiêm túc giặt sạch tay. Hoắc Nghiên một đường cười trộm. Mục Nhiễm chăn hái được ngủ, đường cười, đang gọi bổn vương cũng đem thứ này bôi trên người trên mặt. Hoắc Nghiên ngửa mặt, ngươi mà ta, dù sao cũng là cho ngươi xem, ngươi không chê ta xấu là được. "Hảo, phía trước tìm cái quán trà chờ Triệu Thịnh." Triệu Thịnh xo so huyền lang chậm một bước chạy tới trên tay cầm rất nhiều chương báo cáo, vương gia, này trong thành đại bộ phận báo cáo đều bị ta xé, hôm nay tạm thời an toàn. Hảo, đi tìm phòng ở. Tiên Nhi ôm Hải Tử đi theo Triệu Thịnh, làm bộ một đôi tiểu phu thê mua phòng ở. Thức mau liền tuyển định chính phố tận cùng bên trong một chỗ nhà cửa, trước môn là chính phố, cửa sau thông đến một khắc con phố, phương tiện bọn họ người nhiều ra ra vào vào sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Tạm thời dàn xếp xuống dưới, Triệu Thịnh đi ra ngoài hỏi thăm một chút lao thất tình huống. Nơi này Hoàng Lăng cùng Kiến An đều không xa, nếu là có việc hẳn là cũng chuyền tới. La. Tiên Nhi lưu lại nấu cơm, thuận tiện mang hai tử. Đã nhiều ngày lống tiểu vương ra chơi, là nàng lớn nhất là thú, hai tử tuy nhỏ, nhìn lại thập phần có linh khí, tính tình này một chút đều không giống Mục Nhiễm Chân, nhưng thật ra cực kỳ giống. Linh Vương điện hạ. Đứa nhỏ này giống như Linh Vương, vốn dĩ Mục Nhiễm Chân liền không thích, nếu là ở giống kinh thành duy nhất một cái tay ăn chơi, Tiên Nhi tỏ vẻ không dám tưởng tiểu vương gia về sau vận mệnh Hoác nghiên buồn cười nhìn mục nhiễm chăn, cả ngày ôm khuê nữ không bông tay, người khác tưởng nhiều xem hai mắt đều không được. Tiêu chuẩn tân tấn nữ nhi nô tư thế. Tiên sinh một đường nhìn ta rất nhiều lần, nếu là không có việc gì cùng ta nói, nhà ta vương già cần phải ghen tị. Huyền lăng nhìn nhìn cách đó không xa mục nhiễm chăn, mặt mày hơi cong, vương phi thông thuệ, tại hạ đích sắc có một số việc muốn hỏi một câu. Tiên sinh tỉnh giảng. Người cùng mục vương già hay không nhận thức cha mẹ ta? Hoác nghiên nhìn về phía mục nhiễm chăn. Mục nhiệm chân khẳng định là nghe được, nhưng không có gì biểu tình, vẫn như cũ ở đầu hài tử chơi. Hoắc Nghiên cười, nếu chúng ta không đoán sai, ta tưởng hẳn là nhận thức. Huyền Lăng gật đầu, "Hảo, còn có một vấn đề, ta..." "Ngươi không hỏi xem là ai sao?" "Không cần." Huyền Lăng tiếp tục vừa rồi vấn đề, "Vương phi chính là sinh hạ tới liền mang theo kia vượt quá thường nhân năng lực." Hoắc Nghiên nhíu nhíu mày, "Người này như thế nào đỗng nhiên quan tâm khởi nàng tới?" "Không phải, sau lại mới có..." Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng nàng vẫn là ăn ngay nói thật, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút cái này Huyền Lăng rốt cuộc có cái gì bí mật. Như thế thần bí nam nhân, 28 tuổi lớn lên cùng 18 dường như, trên người không bí mật quỷ tài tin đâu. Huyền Lăng nhíu mày, ngươi cùng ta nhưng có quan hệ. Hoắc Miên cười, ngươi lời này bị nhà ta vương gia nghe thấy hắn sẽ giết ngươi. Huyền Lăng tưởng chính mình là biểu đạt không rõ ràng lắm, dứt khoát làm cho nàng xem, đôi tay thích hợp ở trước ngực. Ở mở ra là lòng bàn tay bỗng nhiên bay ra mấy chỉ màu sắc rực rỡ con bướm, ở không trung xoay quanh vài vòng liền biến mất không thấy. Chương 351 tiếp thu vẫn là yêu cầu thời gian. Hoắc Nghiên kinh hãi, ngươi đây là? Mục Nhiễm chân cũng thấy, hơi hơi nhíu mày, trong lòng đối nảy hư hơ thực thực đem Đỉnh Vương thân sinh nhi tử càng là tò mò. Trên đời này ta chưa bao giờ gặp qua cùng ta giống nhau người, nhưng ta thấy ngươi ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra ngươi người phi thường, ngươi thật sự không quen biết ta. Hoắc Nghiên lắc đầu, Còn không có tử vừa rồi khiếp sợ chúng lấy lại tinh thần. Bất quá nàng tiếp thu năng lực còn là phi thường cường, rốt cuộc chính mình xuyên qua hơn nữa trên người còn tự mang dị năng nàng đều có thể tiếp thu, còn có cái gì không thể tiếp thu đâu? Chỉ là tiếp thu vẫn là yêu cầu thời gian. Ngươi là thần tiên? Huyền Lăng lắc đầu, không phải, nhưng ta đích xác từ 20 tuổi lúc sau tướng mạo cùng thân thể liền không ở biến hóa quá. Ngươi lâu cư núi sâu là sợ người khác nhìn ra tới ngươi cùng thường nhân bất đồng. Huyền Lăng lắc đầu. Là sư phụ không được ta xuống núi." Hoắc Nghiên gật gật đầu, "Vậy ngươi sư phụ nói qua cha mẹ ngươi sao?" Chưa bao giờ nhắc tới quá, nhưng là sư phụ Lâm Trung trước công đạo, hắn sau khi chết ta liền có thể xuống núi. Cho nên sư phó của ngươi đã Nén bi thương. Nai Uyên Lăng trên người thật sự quá nhiều bí mật, có một ít thậm chí liền chính hắn cũng không biết, chết không được hắn nguyện ý cứu nàng còn nguyện ý theo chân bọn họ xuống núi, hợp lại chính là vì hỏi một chút hai người bọn họ có hay không quan hệ a.